Được này một phen lời nói, tuyết trắng chỉ là đối với mọi người cảm kích gật gật đầu, bất quá lại như cũ không có lựa chọn trở về, mà là một lần nữa đem lạnh băng, tràn ngập hận ý tầm mắt dừng ở bạch chiếm an trên người. Phùng Thanh Kim không phải ngốc tử, hắn thấy tuyết trắng như thế chấp nhất nhìn bạch chiếm an, liền minh bạch này vấn đề căn nguyên còn ở bạch chiếm an nơi này, liền lập tức đối bạch chiếm an nói, bạch tú tài ngươi nhưng nghe thấy ta vừa mới nói. Tuyết trắng nha đầu này hiện giờ không chỉ là cùng các ngươi chặt đứt thân, hiện giờ còn đem huyết mạch còn các ngươi, nếu là các ngươi lại từng bước ép sát, đó chính là cô ý muốn đả thương nha đầu này tánh mạng. Đến lúc đó các ngươi bạch ra nhà cũ cũng đừng nói các thôn dân không màng nhiều năm như vậy tình cảm, liên tính là dùng hết toàn bộ sức lực, cũng là muốn đem các ngươi một nhà bẩm báo phủ nha, làm huyện thái gia lấy cô ý đả thương người tánh mạng tới vấn tội. Lời này Phùng Thanh Kim nói được không thể nói không tàn nhẫn, ngay cả các thôn dân phụ họa thái độ cũng là trở nên phá lệ kiên trì. Bạch Chiếm An sắc mặt càng thêm trắng, hắn nơi nào còn có thể không rõ đây là phạm vào nhiều người tức giận. Một cái giải quyết không tốt, đừng nói là Bạch gia nhà cũ những người đó, ngay cả chính hắn đều đến lăn lộn đi vào. Ta, ta đã biết. Bạch Chiếm An cũng là chưa bao giờ gặp qua một người như thế đổ máu, vốn là bị dọa đến quá sức. Lại nghĩ đến chính mình cũng muốn bị liên lụy, trong lòng càng là sợ đến không được, thế cho nên liền nói chuyện đều trở nên lấp bắp Hảo, nha đầu, ngươi nghe thấy được đi, Bạch Tú Tài cũng nói như vậy, ngươi chạy nhanh vào nhà đi băng bó đi. Phùng Thanh Kim vội vàng khuyên Tuyết Trắng vào nhà. Lúc này đây, Tuyết Trắng nhưng thật ra ngoan ngoãn tùy ý khanh vân đỡ vào sân. Chỉ là chờ đến Tuyết Trắng rời đi sau, chuyện này lại không có kết thúc. Vẫn luôn đứng ở một bên Âu Dương Hối vốn dĩ không nghĩ ra mặt, nhưng sự tình thế nhưng nháo tới rồi hiện tại tình trạng này, thậm chí còn làm nha đầu thả huyết, như vậy hắn liền khẳng định sẽ không như vậy bỏ qua. Hôm nay Phạm là tới nhằm vào tuyết trắng nha đầu này người, ta Âu Dương gia tuyết không sẽ như vậy bỏ qua. Âu Dương Hối một mở miệng, liền trực tiếp đại biểu Âu Dương gia Đối với Âu Dương gia thân phận, Phùng Thanh Kim là biết một ít, cho nên vừa nghe lời này trong lòng không khỏi lộn bột một chút, lập tức minh bạch việc này là không có cách nào thiện hiểu rõ. Đến nổi những người khác, tuy rằng cũng biết cái này Âu Dương gia là gia đình giàu có, từ bọn họ xem người là có thể nhìn ra tới, bất quá lại cũng không như thế nào quá đương hồi sự. Liên tính là gia đình giàu có, cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền đối người đánh đánh giết giết đi. Bất quá bạch chiếm an lại là thân hình nhoang lên, tuy nói không ngã ngồi trên mặt đất, nhưng sắc mặt lại trở nên càng thêm khó coi. Chỉ là Bạch Chiếm An vẫn là chưa quên thật cẩn thận do hỏi, xin hỏi công tử là Âu Dương Gia. Âu Dương Hối, Âu Dương Gia đệ thất tử. Âu Dương Hối vừa mới vẫn luôn ở một bên nhìn sự tình phát triển, tự nhiên biết cái này hỏi chuyện Bạch Đại Tú Tài chính là vừa mới nhất nhằm vào tuyết trắng kia có tồn tại. Hoàn toàn mới sửa bản, đổi mới càng hai mau càng ổn ba định. Chương 735 cảnh cáo. Trước đại môn rốt cuộc thanh tịnh, trừ bỏ trên mặt đất tàn lưu tuyết trắng chảy ra máu ngoại, mọi người đều tán sạch sẽ, trừ bỏ những cái đó hỗn độn dấu chân, lăng là tìm không ra mặt khác cái gì có thể chứng minh vừa mới đã xảy ra gì đó chứng cứ. Âu Dương hối lạnh lùng nhìn bạch ra nhà cũ người bị các thôn dân như là kéo chết cổ giống nhau kéo đi, không có nửa điểm đồng tình. Bất quá đồng dạng cũng chưa nói ra khác cái gì trừng phạt tới. Không phải không nghĩ trừng phạt. Mà là trước mắt quan trọng nhất sự là xác nhận tuyết trắng kia nha đầu an huy. Tuyết trắng bị thương, tin tức này nháy mắt khiến cho toàn bộ sân người đều đã biết. Mặc dù là như cũ ở dưỡng thương giữa bạch chiếm tề cùng bạch chiếm tài, đều ở từng người tức phụ nhi nâng xuống dưới tới rồi tuyết trắng phòng cửa. Chỉ là vô luận là ai, giờ phút này cũng chưa có thể đi vào, liền tính là Âu Dương quý thị cũng không thể. Nha đầu, nha đầu thế nào a Âu Dương đến đã gấp đến độ ở cửa xoay quanh. Hắn chính là thật thích cái này nhận tới cháu gái nhi, vừa mới vừa nghe nói tuyết trắng bị thương, hắn liền tiếp đón đều không kịp đánh, liền lập tức ném xuống thư đổi lại đây. Âu Dương quý thị cũng sốt ruột, nhưng nhìn đến Âu Dương đến cấp thành như vậy, nàng càng là lo lắng, đành phải một bên an ủi Âu Dương đến, một bên vội vàng nhìn kia nhắm chặt cửa phòng. Mà ở trong phòng, tuyết trắng chính lạnh lùng nhìn quỷ trên mặt đất khanh vân, phía sau cửa sổ cũng bị kéo bức màn làm người nhìn không thấy trong phòng tình hình. Người cũng biết đợi chút đi ra ngoài muốn nói như thế nào. Tuyết trắng ngữ khí như cũ thực lãnh, lãnh đến như là ở đối một cái người chết nói chuyện giống nhau. Khanh Vân giờ phút này sắc mặt ngược lại có chút tái nhợt, thoạt nhìn giống như vừa mới bị thương đổ máu người là nàng giống nhau. Bất quá Khanh Vân còn là phi thường bình tĩnh nói, cô nương yên tâm, nô tỳ nếu theo cô nương, kia đời này liền đều chỉ là cô nương người. Nói cái gì nên nói? Nói cái gì không nên nói, nô tỳ trong lòng biết rõ ràng. Nhìn đến Khanh Vân như thế bình tĩnh hồi phục chính mình, tuyết trắng tâm cũng coi như là hơi chút thả lòng chút, bất quá lại vẫn là không thể hoàn toàn bông. Lại nói tiếp tuyết trắng cũng không nghĩ như thế đối đãi Khanh Vân, cần phải quái liền quái tuyết trắng vừa mới không có thể đem cửa phòng rơi xuống thén cửa, làm Khanh Vân được cơ hội vọt vào tới. Tuy nói Khanh Vân cầm hòm thuốc vô cùng lo lắng chạy tới là sốt ruột vì chính mình băng bó miệng vết thương lại cũng đánh vỡ tuyết trắng đang muốn làm ngụy trang. Cái gì miệng vết thương, cái gì đổ máu, kỳ thật này đó căn bản chính là tuyết trắng tự đạo tự diễn một vở diễn mà thôi. Cái gọi là miệng vết thương kỳ thật căn bản là không tồn tại, đến nỗi những cái đó phun ra tới máu tươi, càng thêm không phải tuyết trắng máu tươi, mà là từ trong không gian lâm thời điều ra tới nhu huyết. Lại nói tiếp cũng là trùng hợp, tuyết trắng phía trước lên đường trên đường, ở mua dê bỏ thịt khi, nhân tiện liền mua không ít máu tươi trở về. Lúc ấy mua máu tươi mục đích cũng không phải là vì ăn, mà là đơn thuần vì cho chính mình lưu cái chuẩn bị ở sau. Rốt cuộc, lúc ấy đi ngang qua địa phương có rất nhiều địa phương là có giã thu lui tới, tuyết trắng nhưng không xác định mỗi lần đều có thể dùng không gian trái cây đem lũ giã thu dẫn dắt rời đi, cho nên mới suy nghĩ chuẩn bị máu tươi. Tất yếu thời điểm, có thể cho giã lang ngậm một túi huyết túi chạy đi, đến lúc đó lại đem huyết túi giả phá. Cứ như vậy, máu tươi hương vị khẳng định sẽ dẫn đi một bộ phận giã thú, như thế, chính mình hệ số an toàn là có thể đề cao một ít. Chỉ là này một đường tới, trừ bỏ 18 dặm phô chấn kia một hồi đại chiến ngoại, mặt khác thời điểm đều còn xem như hữu kinh vô hiểm, căn bản vô dụng thượng này đó chuẩn bị tốt huyết úi. Chờ sau khi trở về, tuyết trăng từng ngày vội này vội kia, nhưng thật ra đã quên xử lý này đó huyết úi. Thẳng đến vừa mới bị bạch chiếm an lập đi lập lại nhiều lần nhắc tới cái gọi là huyết mạch sự, tuyết trắng lúc này mới nhớ tới trong không gian còn có loại này chứ hàng. Hiện giờ tuyết trắng đã có thể một lần nữa chỉ dùng ý niệm là có thể thao tác trong không gian đồ vật, cho nên liền trình diễn như vậy vừa ra huyết bắn đương trường tiết ngủ. Bị Khanh Vân đỡ trở lại trong phòng khi, tuyết trắng bốn định trước chi khai Khanh Vân đi lấy hồng thuốc, sau đó chính mình thừa dịp cơ hội này, ở lòng bàn tay vẽ ra một lỗ hồng tới. Chỉ cần phá ra, thấy điểm hồng cũng là được. Nào từng tưởng khanh vân tốc độ lại mau, này mặt trắng tuyết trong tay trùy thủ không đợi hoa đến lòng bàn tay thượng, nàng liền vội vàng chạy tới. Tuyết trắng lại đã quên rơi xuống khen cửa, tự nhiên mà vậy đã bị khanh vân đánh vỡ tay nàng lòng bàn tay hoàn hảo không tổn hao gì hình ảnh. Đột nhiên nhìn đến buồn hẳn là huyết lưu phun hình ảnh, lại biến thành hoàn hảo không tổn hao gì, một màn này, muốn nói chính mình không bị dọa đến, kia thật đúng là giả. Hơn nữa tuyết trắng lập tức đứng dậy rơi xuống thêm cửa, lại nhanh chóng đem bức màn kéo lên, như thế hành động, càng là làm khanh vân ý thức được nàng vừa mới đánh vỡ nhà mình chủ tử không thể làm người biết đến nào đó kinh thiên bí mật. Khanh vân, ngươi là người thông minh. Tuyết trắng lạnh lùng cười, thanh âm cực nhẹ nói, chuyện này, nếu ngươi không cẩn thận nói cho người khác nghe nói, như vậy, ta bảo đảm cho các ngươi mỗi người đều hối hận biết này hết thảy minh bạch sao. Thanh âm rõ ràng thực nhẹ. Nhẹ giống như là ở nỉ non giống nhau, nhưng Khanh Vân lại thân thể run lên, sắc mặt trở nên càng trắng bài phần, lập tức giật đầu, càng thêm thành khẩn thề. Cô nương xin yên tâm, Khanh Vân tuyệt không nói bậy nửa cái tự. Như có vi phạm, Khanh Vân cam nguyện sinh sinh tử tử không chết tử tế được. Cổ nhân trọng nặng, đặc biệt như là Khanh Vân loại này từ nhỏ đã bị huấn luyện thành đặc thù tử sĩ người. Có thể nghe được bọn họ nói như vậy, vậy ý nghĩa mặc dù là nàng đã chết. Hóa thành một đống bạch cốt, đốt thành một đống hôi, chuyện này, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa cái tự. Tuyết trắng rốt cuộc còn tính vừa lòng gật gật đầu, hô, đứng lên đi, vì ta xử lý miệng vết thương. Khanh Vân vừa nghe lời này, liền biết chuyện này xem như đi qua, bất quá nàng lại không có thở phào nhẹ nhõm ngược lại đối tuyết trắng càng thêm cung kính lên. Vô luận sinh tử, vô luận chủ nhân là người vẫn là khác cái gì? Khanh Vân đều đã nghiêm túc chỉ đi theo nhà mình cô nương. Chứ bỏ lời thề cùng chung thành ngoại, Khanh Vân càng là bởi vì trong lòng có loại trực giác, đó chính là đi theo cô nương bên người, chính mình nhất định sẽ có thực tốt kết cục. Tuy rằng Khanh Vân chính mình cũng nói không rõ vì cái gì sẽ có như vậy trực giác, nhưng nàng lựa chọn tin tưởng vững chắc. Đến nỗi kết cục rốt cuộc như thế nào, Khanh Vân cũng không bắt buộc. Thức mau, tuyết trắng liền vẻ mặt tái nhợt, trên tay cuốn lấy băng gạc xuất hiện ở mọi người trước mặt, mọi người tự nhiên lại là đau lòng lại là lo lắng, thẳng đến Lê Thụy đã đến, vì Tuyết Trắng khám mạch, xác định xác thật không ngại sao, mọi người lúc này mới xem như thoáng yên tâm. Nguyên bản Lê Thụy là muốn vì Tuyết Trắng mở ra băng gạc tới kiểm tra một chút miệng vết thương, bất quá lại nghe Tuyết Trắng nói đã không xuất huyết, lại phi thường kiên trì không muốn lại lăn lộn miệng vết thương, Lê Thụy lúc này mới không thể không từ bỏ. Vốn tưởng rằng chuyện này rốt cuộc có thể sốc qua đi, nhưng chờ đến mọi người đều biết tuyết trắng thân thể không ngại lúc sau, tuyết trắng mới hiểu được, nguyên lai chân chính cha tấn người đãi nộ mới vừa bắt đầu. Ngươi nha đầu này lợi hại a? Cứ nhiên nói cho chính mình khai cái khẩu tử liền khai cái khẩu tử, như thế nào, về sau nếu là có người nói ngươi thiếu đối phương mệnh, ngươi còn đem mệnh còn cấp đối phương không thành. Hoàn toàn mới sửa bản, đổi mới càng hai mau càng ổn ba định. Chương 736 thu lợi. Bình thường xem ngươi nha đầu này nói chuyện làm việc đều rất ổn thỏa, như thế nào hôm nay lại choáng văng a? Thứ đồ kia huyết mạch là như vậy còn sao? Tuyết trắng, ngươi gia gia mãi mãi nói rất đúng, liền tính ngươi còn muốn thanh huyết mạch, cũng không phải như vậy còn. Nói nữa, ngươi cùng Bạch gia nhà cũ đã chặt đứt hồn, huống chi ngươi lúc trước từ nhà hắn dọn ra tới nguyên do chính ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm, như là cái loại này tình huống Ngươi căn bản là không hề là bạch gia người, ngươi nói ngươi làm gì còn làm bực này việc đốc. Âu Dương quý thị cùng Âu Dương đến trước mở miệng giáo hấn, lúc sau Lê Thủy cũng đi theo mở miệng gian dạy. Tiếp theo bạch chiếm tề cũng mở miệng, tuy nói hắn hiện tại bị thương, nói chuyện tự tin không đủ, khí thế theo không kịp, nhưng từ thái độ của hắn thượng, lại cũng có thể nhìn ra được tới hắn phẫn nộ. Tuyết Nhi A, không phải nhị thúc nói ngươi, cũng chính là ngươi ngốc. Thật đúng là đem kia toàn gia nói để ở trong lòng. Ngươi nhìn xem nhị thúc, nhị thúc tuy nói còn không có cùng bọn họ chặt đứt thân, nhưng tâm lý cũng đã không hề đem bọn họ trở thành là trí thân nhịn. Cái gọi là trí thân, kia đến là suy bụng ta ra bụng người mới có thể đổi lấy. Ngươi tin hay không hôm nay liền tính ngươi thật sự huyết tấn mà chết, bọn họ cũng sẽ không nói ngươi tuyết trắng nửa câu hảo. Bạch chiếm tề nói xong, một bên tôn thị cũng đi theo phụ hòa nói. Muốn nói loại này lời nói ta một cái tức phụ nhi nói không tốt, chính là tuyết nhi à, nhị thẩm nương trước kia đối với ngươi tuy nói không coi là hảo, nhưng hiện tại lại là đem ngươi trở thành là thân cô nương giống nhau đâu Ngươi nhị thúc vừa mới nói tuy nói nghe không dễ nghe, nhưng rốt cuộc lại là thật đánh thật. Ngươi tam thúc phía trước mấy năm đều không ở nhà, ngươi tam thẩm nương trong phòng cũng không có có thể nói lời nói ra chủ ý người, cho nên có chút lời nói bọn họ khó mà nói. Có một số việc bọn họ cũng không biết. Nhưng nhị thẩm nương lại là danh mạch, nhà cũ kia toàn ra là như thế nào đối với ngươi, muốn như thế nào đối phó bạch vũ, nhị thẩm nương trong lòng đều giúp đỡ các ngươi nhớ kỹ đâu. Nếu là đặt ở bình thường, tôn thị nhưng thật ra sẽ không nhắc tới này đó, nhưng hôm nay nhìn đến tuyết trắng như thế suy yếu bị thương bộ dáng, cũng là thật sự kích thích nàng, cũng mặc kệ giờ phút này ở đây đều có ai trực tiếp đem những năm gần đây biết đến những cái đó ướp sự toàn nói một lần. Đổi thành là khi khác, Bạch chiêm tề khẳng định là muốn cản, liền tính Bạch chiêm tề không ngăn cản, Lưu Thị cũng sẽ bọc chút, bất quá hôm nay, giờ phút này, lại không ai muốn làm như vậy. Cứ như vậy, ở Tôn Thị hoán giận tự thuật trùng mọi người rốt cuộc đã biết Tuyết Trắng cùng Bạch Vũ hai đứa nhỏ, những cái đó năm ở Bạch gia nhà cũ đều quá chính là cái dạng gì nhật tử. Tôn Thị càng nói càng kích động, càng nói càng khổ sở, cuối cùng thế nhưng khóc lên, thậm chí còn đem nhà bọn họ bạch cương ở nhà cũ không công bằng đái nộ cũng nói một lần. Kể từ đó, ở đây những người này đều đối bạch gia nhà cũ ấn tượng trở nên càng thêm kém. Một bên Âu Dương hối càng là mặt hát như mực, cuối cùng càng là tức giận đến một phách cái bàn, lập tức đứng lên, gầm nhẹ nói, ta đi chém kia toàn gia không lương tâm xuất sinh. Cùng ở đây người phẫn nộ cùng kích động so sánh với. Tuyết Trắng nhưng thật ra bình tĩnh đến rất nhiều. Không nói đến những cái đó thống khổ trải qua đều đã qua đi, liền nói linh hồn của chính mình là sao xuyên qua lại đây. Đối với trước chủ khổ, nàng tuy rằng kế thừa tới rồi ký ức, lại cũng không bằng bản nhân tự mình trải qua như vậy thống khổ. Mặt khác Tuyết Trắng cũng là có chính mình tư tâm. Rốt cuộc, nếu không có lúc trước bạch ra nhà cũ người ngược đãi, thân thể này nguyên chủ cũng không đến mức sẽ sớm tây đi. Ngược lại tiện nghi nàng cái này từ dị thế xuyên qua lại đây linh hồn. Nếu đổi thành là vừa rồi xuyên qua kia công phu, tuyết trắng có lẽ còn sẽ oán hận một chút vận mệnh bất công, làm nàng biến thành một cái nông gia nữ. Nhưng hôm nay tuyết trắng nhật tử đã là càng ngày càng tốt, có người nhà, có sự nghiệp, còn có không gian, thậm chí còn có một đám dã lang tiểu đệ. Như vậy tốt đẹp nhật tử, chính là kiếp trước nàng tưởng cũng không dám tưởng. Cũng đúng là bởi vì may mắn có xuyên qua như vậy gặp gỡ, tuyết trắng tuy rằng không có khả năng cảm tạ bạch ra nhà cũ người đối nguyên chủ ngược đãi lại cũng không có chân chính hoàn toàn hạ tử thủ, đem kia toàn gia đuổi tận giết tuyệt. Cứ như vậy, giờ phút này tuyết trắng cũng liền thành ở đây người giữa nhất bình tĩnh cái kia. Tiểu thúc thúc, bình tĩnh. Tuyết trắng rốt cuộc ra tiếng, lại không phải vì chính mình không công bằng đãi ngộ, mà là khai đạo nổi lên cái kia muốn giết người hâu dương hối vì như vậy toàn ra rác rưởi mà ô uế chính mình tay như vậy mua bán không có lời tuyết nhi âu dương hối không nghĩ tới tuyết trắng sẽ ngăn đón chính mình đang muốn muốn nói chút cái gì lại nghe tuyết trắng lại lần nữa mở miệng tiểu thúc thúc chính cái gọi là tiện nhân đều có thiên thu bọn họ tự làm vậy đều có ông trời làm cho bọn họ không thể sống không phải không báo thời điểm chưa tới ngươi thả xem đi bọn họ kết cục định sẽ không tốt không được Âu Dương hối thái độ thực kiên quyết, hôm nay bọn họ dám lên môn tới lăn lộn người, chưa chừng ngày mai còn sẽ nháo ra khác cái gì chuyện xấu tới. Một bên Âu Dương đến vừa nghe lời này, lập tức gật đầu phụ họa, đúng vậy, ngươi tiểu thúc thúc nói rất đúng, loại này mặt hàng, vẫn là nhanh chóng thu thập rất tương đối hảo. Gia đình giàu có, đánh đánh giết giết, tựa hồ rất là bình thường, bất quá tuyết trắng lại không nghĩ như thế. Gia gia, tiểu thúc thúc, ta biết các ngươi là vì ta hảo, Nhưng là ta càng muốn chúng ta tay sẽ không bị người như vậy sở dơ, huống chi, bọn họ lại không tốt, chung quy cũng là ta nhị thúc tam thúc thân cha mẹ, thân huynh trưởng. Ta là cùng kia toàn gia đoạn hôn, lại không có cùng ta nhị thúc tam thúc đoạn thân. Hiện giờ nếu là các ngươi thật sự đối kia toàn gia hạ tay, kia đó là ta nhị thúc tam thúc kẻ thù. Có lẽ ta nhị thúc tam thúc đời này đều không thể tìm các ngươi báo thù, nhưng như vậy quan hệ lại là chân thật tồn tại. Dừng một chút. Tuyết Trắng hoan khẩu khí, tiếp tục nói, một mặt là ta đau ta yêu ta già già mãi mãi cùng thúc thúc, một mặt là ta nhị thúc tam thúc, nếu là thật sự ra kẻ thù quan hệ, như vậy, các ngươi lại nên làm ta như thế nào đối mặt các ngươi. Trừ phi các ngươi muốn cuộc đời này đều không còn nhìn thấy ta, nếu không, liền không cần lại động đánh giết ý niệm. Này một phen nói xuống dưới, Tuyết Trắng trở nên càng thêm bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh còn mang theo thực rõ ràng quặng cung Những người khác nghe qua lúc sau, cũng đều sôi nổi an tĩnh lại, thật sự không có người lại kêu đánh tiêu giết. Lê Thụy tuy nói là người ngoài, bất quá giờ phút này lại cũng chưa nói đứng ngoài cuộc, ngược lại thừa dịp mọi người đều còn tính bình tĩnh thời điểm ra mặt nói, chuyện này ta cảm thấy Tuyết Nhi nói nói rất đúng. Mặc dù Bạch lão nhị cùng Bạch lão tam đều sẽ không tìm các ngươi báo thù, nhưng kẻ thù quan hệ lại là ở nếu là này kẻ thù quan hệ thật sự định ra tới. Tuyết nhi nha đầu này tất nhiên không có cách nào đối mặt các ngươi, đồng thời cũng sẽ làm thế nhân đối với các ngươi hai nhà sinh ra không tốt đồn đại tới. Một cái giết người như ma, một cái có thủ án không báo. Các ngươi hâu dương gia gia đại nghiệp đại, có lẽ không sợ như vậy nghe đồn, lại không thể không suy xét một chút bạch lao nhị cùng bạch lao ba lượng ra tương lai nhật tử. Phía trước có tuyết trắng kiên trì, mặt sau có Lê Thụy giải thích, như thế xuống dưới, mọi người cảm xúc rốt cuộc hoàn toàn bình tĩnh lại. Giết người, quả nhiên không phải tốt nhất biện pháp giải quyết. Âu Dương quý thị lôi kéo tuyết trắng không có bị thương tay, rất là quan tâm hỏi, kia nha đầu, chuyện này ngươi liền thật sự tính toán như vậy thiện bãi cam hưu sao. Chuyện này, không cần ta bỏ qua. Tuyết trắng hơi hơi mỉm cười, ta tuy nói bị điểm thương, nhưng đổ máu bộ dáng lại cũng đủ doa người, cho nên, bạch gia nhà cũ người, trừ phi là không nghị ở trường Hà Thôn Trụ đi xuống, nếu không chỉ có thể cột đuôi tới làm người. Về sau lại tưởng sinh ra sự tình gì, cũng phải nhìn xem trưởng hà thôn các thôn dân có đồng ý hay không. Nói như vậy vừa ra khỏi miệng, Lê Thụy lập tức cười vô vô tay, khen, nhà đầu hảo mưu kế. Ngươi tuy không hề ra tay, lại đến tới toàn bộ thôn nhân vì ngươi trông giữ bạch gia nhà cũ người. Kể từ đó, bạch gia nhà cũ người nếu là lại muốn làm chút cái gì, thật sự muốn cẩn thận suy xét mới là. Tuyết trắng được đến Lê Thụy tán thưởng cũng không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng, chỉ là ở nhìn đến Âu Dương gia người đều không hiểu ra sao bộ dáng sau, nàng lúc này mới cười giải thích nói, gia đình giàu có đối với nhi nữ việc hôn nhân là như thế nào đối đãi ta không rõ ràng lắm, bất quá ở tới chúng ta như vậy thôn nhỏ tới nói, nếu là một cái thôn ra giết người hung thủ, như vậy liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thôn tuổi trẻ nam nữ việc hôn nhân. Cho nên, bọn họ liền tính là vì nhà mình nhi nữ việc hôn nhân cũng tuyệt đối sẽ không cho phép kia toàn ra lại làm ra cái gì thương thiên hại lý sự. Âu Dương quý thị ánh mắt sáng lên, lập tức cười gật đầu, nói, ngươi nha đầu này, thật sự là có đủ thông minh. Âu Dương đến nhưng thật ra còn không quá minh bạch, rốt cuộc, đối với nhi nữ hôn nhân sự, hắn trước nay đều là cái mặc kệ thái độ, đến nỗi cái gì giết người hung thủ thanh danh ảnh hưởng linh tinh, đối với hắn loại này gia đình giàu có tới nói, cũng căn bản hình thành không được cái gì thương tổn. Bất qua Âu Dương đến nhưng thật ra không nhiều lời do hỏi, hắn thấy nhà mình lão bà tử đã minh bạch, quay đầu lại chỉ cần lén hỏi một chút liên hảo. Rốt cuộc làm cho nhiều người như vậy mặt hỏi, sẽ có vẻ chính mình ngu rốt. Bạch gia nhà cũ đại náo tuyết trắng ra sự, cứ như vậy lật qua đi, chỉ là trường hà thôn các thôn dân lại không có thật sự đem chuyện này lật qua đi, tương phản, mọi người đều ăn ý hình thành một cái trông giữ bạch gia nhà cũ người đồng minh. Vì chính là không cho gia nhân này lại làm cái gì làm sẵn làm bậy sự, miễn cho thật sự ảnh hưởng tới rồi từng người trong nhà con cái hôn sự. Trải qua này một làm âm ý, Âu Dương hối rời đi thời gian trực tiếp đẩy đến Lưu Tiên Phường một lần nữa khai trương lúc sau. đảo mắt liền đến Lưu Tiên Phường một lần nữa khai trương nhật tử, tuyết trắng đám người đã trước tiên một ngày đi tới nơi này tiến hành chuẩn bị. Đến nỗi nguyên bản ở chỗ này nhìn cửa hàng xa hoàng thị cả gia đình cũng đều lựa chọn giữ lại. Đây là tuyết trắng muốn mục đích, làm cho bọn họ tới trông giữ cửa hàng, đồng thời hỗ trợ quản thi cháo liều lương thực phát. kể từ đó, bọn họ cũng liền tự mình chứng kiến lưu tiên phường thanh danh lại như thế nào ở bá tánh cảm nhận trung thành lập lên quá trình. Chờ đến tuyết trắng rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mặt, chính miệng do hỏi bọn họ hay không muốn lưu lại khi, bọn họ tự nhiên mà vậy lựa chọn lưu lại. Chứ bỏ thấy được lưu tiên phường thanh danh vang dội ngoại, tuyết trắng còn cấp ra mặt khác một điều kiện. Nay kiện đối với người khác tới nói, có lẽ không coi là cái gì chuyện tốt, nhưng là đối với sao hoàng thị bọn họ tới nói, lại là thiên đại chuyện tốt. Hoàn toàn mới sửa bản, đổi mới càng hai mau càng ổn ba định. Trưng 737 dựa núi núi sập, dựa người người chạy. Chờ đến biên thành ổn định sau, ta ra tiền thuê đoàn xe, hộ tống các ngươi người một nhà trở về mà ở này phía trước trong khoảng thời gian này ta sẽ cho các ngươi mỗi người phân phát tiền công xem như ta thuê các ngươi vất vả phí đến nỗi ta phía trước thuê các ngươi xa gia khách đếm tiền ta cũng sẽ không thu về nửa văn là của các ngươi liền sẽ vẫn luôn là của các ngươi như vậy điều kiện vừa nói ra tới Sa Hoàng Thị cả gia đình tự nhiên không có không đồng ý cho nên đều an tâm lựa chọn lưu tại Tuyết Trắng cửa hàng công tác bởi vì có Sa Hoàng Thị này cả gia đình gia nhập Lưu Thiên Vương một lần nữa khai trường trở nên rất là thuận lợi. Tiểu Mục tuy nói chỉ có 16-17 tuổi, nhưng lại là cái phi thường có kinh nghiệm chạy đường tiểu nhị, có hắn ở, hoàn toàn có thể đem chạy đường này công tác giao cho hắn tới phụ trách. Trường quay như cũ là thấm đồng, này một khối công tác nàng đã phi thường quen thuộc. Đến nỗi sáu bếp, Nguyên Lai phụ trách làm điểm tâm linh tinh đầu bếp nữ nhóm tuy nói không hoàn toàn trở về, nhưng trở về này hai cái, hơn nữa xa hoàng thị. Trần Khúc Thị, cùng với Trần Vương Thị, còn có sa tiểu hoa trợ thủ, cũng hoàn toàn đủ dùng. Sớm tại hai ngày trước, Mạc Đại Ca liền đem dê bò thịt đều đưa tới, trước tiên một ngày tiến hành cắt, chỉ còn chờ khai trương ngày này cung ứng dung ăn. Rốt cuộc tới rồi khai trương ngày này, tuyết trắng mời tới chấn trên một ít quen biết người tới. Tân niên khai trương, mọi người tuy nói không phải tiêu tiền tới ăn cơm, lại cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít mang chút hạ lễ lại đây. Hơn nữa chấn trên biết tin nhi ba tánh, trong lúc nhất thời, Lưu Tiên Phường đảo cũng náo nhiệt phi thường. Chỉ vội một cái cơm trưa, Lưu Tiên Phường liền đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Như vậy một ngày chỉ vội một cái cơm trưa quý cũ sẽ vẫn luôn liên tục đến tháng riêng 14. Chờ đến tháng riêng 15, Lưu Tiên Phường liền sẽ bắt đầu khôi phục đến bình thường cung ứng hai bữa cơm quý cũ Sở hưu hết thể mắt nhìn đều đi vào quý đạo, trừ bỏ tháng riêng 14, 15. 16-3 ngày, lưu lượng khách sẽ nhiều rất nhiều ngoại, mặt khác thời điểm đều khôi phục tới rồi một cái tương đối cân bằng trạng thái. Mỗi ngày tịnh thu vào sẽ không rất nhiều, lại cũng không phải ít với một lượng bạc tử. Này một lượng bạc tử, là trừ bỏ bao gồm nhân viên tiền công ở bên trong sở hữu phí tổn, dừng ở sổ sách thượng, cuối cùng dư lại chỉ về tuyết trăng cái này chân chính chủ nhân sở hữu thu vào. Này một hai nhiều bạc nhìn không nhiều lắm nhưng là đặt ở này một cái nho nhỏ thành chân thượng lại cũng không tính thiếu tuyết trắng đối này tỏ vẻ phi thường vừa lòng rốt cuộc này một hai nhiều lợi nhuận là biểu hiện ở sổ sách thượng trên thực tế chân chính lợi nhuận lại không ngừng này đó rốt cuộc những cái đó rau xanh cùng trái cây nhưng đều là không có gì phí tổn ở mặc dù là mỗi ngày cung ứng lượng lại thiếu nhưng tích tiểu thành đại chân chính kiếm được tiền bạc cũng thật sự không tính số ít Lẽ ra nha môn qua sơ năm liền khôi phục làm công, bất quá bởi vì muốn vội vàng đối 15 tiết nguyên tiêu làm các loại chuẩn bị công tác, cho nên nha môn chân chính có thể tiếp đại án kiện công tác thời gian, kỳ thật là ở tháng riêng 15 lúc sau mấy ngày. Vội qua tháng riêng 17, tới rồi tháng riêng 18 ngày này buổi sáng, Tuyết Trắng liền làm người chuẩn bị bốn dạng lễ vật, mang theo Khanh Vân, ở Lao âu làm bạn hạ, đi tới phủ nhà, tới cửa hướng huyện Thái gia chúc Tết. Trên danh nghĩa nói là chúc tết, trên thực tế tuyết trắng tới nơi này là vì mua sơn sự. Bởi vì có lao hâu ở, cho nên đảo cũng không cần lo lắng huyện Thái Gia sẽ phản bội không thừa nhận. Hơn nữa này bốn dạng lễ, cùng với một phong bao có 50 lượng ngân phiếu phong thư, này đó đủ để ở hôm nay xác định kia mua sơn sự tình. Khanh Vân cũng là gặp qua việc đời nha hoàn, tự nhiên sẽ không bị một cái huyện Thái Gia dọa đến, đến nôi tuyết trắng, bởi vì có lao hâu làm hậu trường cho nên càng thêm không có gì sợ hãi. Cho nên một phen giống như nói chuyện phiếm giao thiệp xuống dưới, tuyết trắng đương trường thanh toán 100 lượng bạc tiền đặc cọc, được viết có tiền nợ chữ thanh sơn khế đất. 100 lượng bạc, thật sự không nhiều lắm, bất quá đối với tuyết trắng tới nói, cũng đã là trước mắt có thể lấy ra tới lớn nhất mức bạc. Sớm tại tháng riêng sơ 10, Lưu Tiên vương khai chương sau, Âu Dương Hối liền tự mình mang theo đoàn xe rời đi Tam Hà Trấn. Năm ngày trong vòng, Hắn muốn mang theo đoàn xe đi mặt khác phủ thành, đem đoàn xe mang theo mới mẹ trái cây rau dưa tiến hành buôn bán. Suốt 12 xe rau xanh trái cây, kia chính là ở Âu Dương Hối tự mình trông giữ hạ, đem tuyết trắng kho hàng toàn bộ dọn không sau kết quả. Dựa theo Âu Dương Hối kế hoạch, này 12 xe rau quả, liền tính không thể giữ được 8 phần hảo bản tướng, lại có thể bảo đảm ít nhất 6 thành. Kể từ đó, này một đám hóa. Chỉ cần có thể đuổi kịp kia phủ thành 15 hội đèn lồng, như vậy muốn cấp tuyết trắng kiếm hồi cái 1800 lượng bạc đảo không phải cái gì việc khó. Tuyết trắng cũng thực kinh ngạc thế nhưng sẽ có như vậy cao thu vào, thế hỏi dưới, mới biết được câu dương hồi muốn đi kia phủ thành, khoảng cách bình ấp phủ cách một cái phủ thành. Nếu là ngày đêm không thôi lên đường, năm ngày hoàn toàn có thể đuổi tới, thậm chí còn có thể trước tiên một ngày tới nghỉ ngơi chỉnh đốn. Mà kia phủ thành lớn nhất đặc điểm chính là khoáng sản nhiều. Khoáng sản nhiều, liền ý nghĩa nơi đó ba tánh, chỉ cần có thể chịu khổ, sinh hoạt liền sẽ giàu có một ít. Đồng dạng, bởi vì khoáng sản nhiều, liền cho rằng loại này mà diện tích muốn thiếu, cho nên nơi đó ba tánh ăn cùng dùng, đại bộ phận đều là dựa vào nơi khác đưa tới hàng hóa. Đây chính là Âu Dương Hối đặc biệt lựa chọn trạm thứ nhất mục đích địa. Thời gian thượng đuổi là đuổi điểm nhi. Bất quá lại có thể khai hỏa trạm thứ nhất sinh ý, như thế tốt dấu hiệu, chính là thời đại này thương nhân rất là coi trọng. Bất quá tuyết trắng cũng biết, như là loại này lợi nhuận kết sù sự tình, nhiều nhất cũng chính là đuổi ở mùa đông mới có thể làm được, chờ đến thời tiết ấm áp, các nơi nhà cái đều dài quá lên, theo bình thường rau quả đưa ra thị trường, chính mình sinh ý thế tất sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa không gian xuất phẩm đồ vật, số lượng thiếu còn hảo thuyết, số lượng một khi nhiều Khẳng định giải thích không được xuất xứ Cũng may tuyết trắng nghĩ thoáng Cũng không cảm thấy có cái gì đáng tiếc Ngược lại thực may mắn có thể được đến lúc này Đây kiếm tiền cơ hội Cô nương này mua sơn khế đất liền như vậy cho ngài Chính là Chưa đo lường cụ thể kích cỡ Vạn nhất quay đầu lại Xảy ra vấn đề làm sao bây giờ Thấm đồng nhìn tuyết trắng vừa mới Đưa cho nàng khế đất Nhìn không được những mày Tuyết trắng nghe xong lời này Chỉ là hơi hơi mỉm cười Nói Thiếu một ít nhiều một ít không đáng ngại, như vậy đại một mảnh thanh sơn, ta muốn bất quá là chân núi cùng sườn núi vị trí. Đến nối tới gần đỉnh núi kia một bộ phận, huyện Thái gia nếu là có dũng khí phái người đi đo lường, ta mua tới liền mua tới. Nếu là bọn họ không dám đi đo lường, không ban cho ta, cũng không thấy đến sẽ có người khác có dũng khí đi mua. Cũng là thấm đồng gật gật đầu, mày thư hoang chút, cười đối tuyết trắng nói, vẫn là cô nương thông minh. Thấm đồng tâm phục khẩu phục Ngươi phục ta không bằng đỡ tưởng Tuyết trắng ha ha cười, rốt cuộc, dựa núi núi sập, dựa người người chạy, vạn nhất ngày nào đó các ngươi cô nương ta nuôi không nổi các ngươi, không chuẩn thừa dịp các ngươi ngủ, liền trước chính mình chạy trốn cũng nói không chừng A. Hoàn toàn mới sửa bản, đổi mới càng hai mau càng ổn ba định. Trước 738 có khách tới hề. Tuyết trắng một phen nói giỡn, đưa tới mọi người tiếng cười. Ai đều sẽ không đem tuyết trắng lời này để ở trong lòng, mặc dù là thật sự tới rồi tuyết trắng dưỡng không sống mọi người kia một ngày, nàng cũng sẽ trước đem lời nói đều nói rõ ràng, lúc sau lại chờ mọi người đều hạ sau khi quyết định mới có thể rời đi. Bất quá, trước mắt đại gia càng tin tưởng sẽ không có như vậy một ngày đã đến. Một cái có thể có quyết đoán mua sân người, mặc dù là thua lại thảm, cũng sẽ không khuynh tận sở hữu. Thanh sơn khế đất đưa đến tuyết trắng trong tay sau không mấy ngày Âu Dương Hối liền mang theo thương đội đã trở lại trở về thời điểm thương đội trên xe ngựa cũng không phải không mang biết không ít tinh mỹ khí cụ kia phủ thành thừa thải khoáng thạch khoáng thạch tinh luyện kỹ thuật cũng thực ưu tú cho nên nhân tiện rất nhiều mặt khác diễn sinh sản nghiệp cũng đều phi thường hưng thịnh tuy nói kia phủ thành khoảng cách bình nhất phủ ở giữa cũng bất quá chính là cách một cái khác phủ thành khoảng cách nhưng là ở như vậy thời đại loại này khoảng cách Đã là tuyệt đại bộ phận người cả đời đều không thể vượt qua khoảng cách. Mặc dù là có thương đội qua lại đi lại, lại cũng sẽ không bởi vì như vậy khoảng cách mà mang về quá nhiều đồ vật lại đây buôn bán. Rốt cuộc, chỉ có đường xá càng xa xôi, sở mang đến ích lợi mới là càng phong phú. Kể từ đó, như là loại này cách không tính phi thường xa, lại cũng đủ để cách trở đại bộ phận ba thánh khoảng cách, ngược lại biến thành phi thường xấu hổ tồn tại. Lúc này đây nếu không phải suốt ruột đem những cái đó rau xanh trái cây nắm chặt bán ra, Âu Dương Hối cũng sẽ không lựa chọn như vậy gần khoảng cách lăn lộn. Bất quá nếu lăn lộn một lần, tự nhiên không đạo lý xe chống trở về, kể từ đó, nhưng thật ra làm tuyết trắng trước được tiện nghi. Chứ bỏ kiếm hồi bạc chia làm, này đó tinh mị khí cụ cũng làm tuyết trắng tới cái thứ nhất chọn lựa. Đến nỗi dư lại tới, Âu Dương Hối mới có thể cầm đi buôn bán. Có Âu Dương hối như vậy một cái nổi danh thương nhân ở bên trong thao tác, lúc này đây rau xanh cùng trái cây, quả thực là bán ra giá trên trời. Nhìn trên bàn phóng kia một chồng ngân phiếu, tuyết trắng đột nhiên có một loại nằm mơ giống nhau cảm giác. Cô nương, này đó ngân phiếu ngải vẫn là sớm một chút thu hồi đến đây đi. Một bên thấm đồng sắc mặt cũng có chút khẩn trương. So sánh với dưới, Khanh Nguyệt cùng Khanh Vân phản ứng nhưng thật ra bình tĩnh đến nhiều. Xưa nay đều không chủ động mở miệng khanh vân thế nhưng còn chủ động nói, cô nương, ngươi loại trái cây rau xanh hương vị cần phải so với chúng ta phía trước ăn qua ăn ngon nhiều. Nếu như có thể, không bằng cô nương tự hành tổ chức thương đội, đem trái cây buôn bán đến chúng ta phía trước nơi địa phương, cứ như vậy, lợi nhuận hẳn là sẽ càng phong phú rất nhiều. Tuyết trắng nhướng mày nhìn thoáng qua khanh vân, dừng một chút, lúc này mới cười khẽ một tiếng, nói. Ta vốn chính là cái hương dã gian tiểu thôn cô, trồng trọt bán đồ ăn, vì cũng bất quá là muốn cho chính mình cùng người nhà sinh hoạt thoải mái chút, cũng không nghĩ tới cái gì đại phú đại quý linh tinh. Cho nên, loại này lời nói về sau vẫn là ít nói chút đi. Lời này làm Khanh Vân trong lòng giật mình, vội vàng ngồi xổm xuống thân mình tỉnh tội, là nô tỳ vượt qua, còn thỉnh cô nương trách phạt. Không có gì, ngươi cũng là vì ta hảo." Tuyết trắng hơi hơi mỉm cười. Vây vây tay, được rồi, các ngươi hai cái đều trở về nghỉ ngơi đi. Thấm đồng đi cho ta chuẩn bị chút rượu và thức ăn lại đây, hôm nay buồn cô nương cao hứng, tưởng tự trước một phen. Là, thấm đồng nhất nghe lời, vội vàng liền lui xuống. Khanh Vân cùng Khanh Nguyệt cũng đều phúc lễ lui ra, cũng không nhiều lưu. Chờ đến trở về phía dưới sương phòng, Khanh Nguyệt đóng cửa phòng, lúc này mới khó hiểu hỏi hướng Khanh Vân. Khanh Vân! Ngươi vừa mới là làm sao vậy? Ngươi là chọc cô nương sinh khí sao? Ta như thế nào nhìn cô nương đối với ngươi giống như có chút thành kiến? Khanh Nguyệt dò hỏi làm khanh vân trong lòng căng thẳng, mặt ngoài lại không hiện lộ, chỉ là cười khẽ nói, ngươi suy nghĩ nhiều, cô nương nhất hòa ái, như thế nào sẽ dễ dàng sinh khí? Vậy ngươi phía trước nhắc tới chúng ta phía trước địa phương, cô nương phản ứng nhìn như thế nào như vậy quái đâu? Khanh Nguyệt vừa nói, Một bên chiếu gương đem chính mình đầu tóc gông. Khanh Vân ngồi ở một bên giường đất biên, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, đại khái là cô nương không muốn làm người biết nàng cùng cái kia thành quan hệ đi. Chẳng lẽ ngươi đã quên, lúc trước chúng ta đi theo cô nương rời đi khi, thành chủ chính là cho cô nương một phần lễ vật. Nhắc tới lời này, Khanh Nguyệt sắc mặt cũng nháy mắt biến đổi, vội vàng để thấp thanh em nói, việc này ta tự nhiên là biết đến, bất quá chúng ta về sau vẫn là đừng nói nữa. Bằng không thật là phạm vào cô nương kiên kỵ, nhưng chính là chúng ta không phải. Đó là tự nhiên. Khanh Vân gật gật đầu, lời này ta cũng chính là cùng ngươi để như vậy một lần, lúc sau chúng ta ai đều không để cập tới. Coi như chúng ta cùng cái kia thành, trước nay đều không có quá nửa điểm liên hệ đi. Ân. Khanh Nguyệt gật gật đầu. Đến tận đây về sau, hai người lại không chủ động nhắc tới quá quan với Vân Tiêu Thành nửa cái tự. Chẳng đến tuyết trắng chủ động đánh vỡ cùng vân tiêu thành cấm kỵ mới vừa rồi mới thôi. Chỉ là những cái đó đều là lời phía sau, lập tức hai người, là như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến sự tình còn sẽ có như vậy một ngày. Tháng riêng 21 ngày này, tuyết trắng ra mới vừa bắt đầu một ngày bận rộn công tác, cộng lớn lại truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Đối với tiếng vó ngựa, tuyết trắng đám người nhưng thật ra không cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn, rốt cuộc. Âu Dương gia chính là mỗi cách mấy ngày liền sẽ chạy tới một lần, hoặc là ăn một bữa cơm, hoặc là trụ thượng một đêm, lúc sau lại rời đi. Như vậy lăn lộn tới lăn lộn đi sinh hoạt, tựa hồ đã thành Âu Dương đến cùng Âu Dương quý thị một đại lạc thú. Cho nên tuyết trắng ra vì Âu Dương quý thị cùng Âu Dương đến chuẩn bị phòng, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ hảo hảo quét tước, vì chính là phòng ngừa này nhị lao tâm huyết dâng trào, không chừng khi nào liền sẽ lại đây trụ một chút. Đi chuẩn bị quả trà. Tuyết trắng đầu đều không ngâng một chút, liền như vậy cấp khanh vân hạ phân phó. Từ khi khanh vân gặp được tuyết trắng miệng vết thương sự kiện lúc sau, tuyết trắng công tác gian, liền cho phép khanh vân xuất hiện. Đối ngoại lý do đảo cũng đơn giản, chỉ là bởi vì khanh vân hiểu được thảo dược, có thể hỗ trợ gieo trồng phân chia một ít thảo dược tốt xấu. Kể từ đó, liền ý nghĩa tuyết trắng công tác gian sản xuất đồ vật, nhiều thảo dược này một phân loại. Khanh Vân cũng minh bạch chính mình vì cái gì sẽ bị đồng ý tới nơi này, cho nên đối tuyết trắng phân phó công đạo sự, nàng đều là phi thường nghiêm túc hoàn thành. Là, Khanh Vân được lời nói, lập tức lui ra, chỉ là vừa đến cửa, nàng liền dừng bước chân, đối với tuyết trắng nói, cô nương, tới không phải Âu Dương Lão gia tử bọn họ. Ấn, tuyết trắng nhướng mày, rốt cuộc đem tầm mắt từ trong tay chính bội vàng cây ăn quả chiết cây thượng thu hồi tới. Khó hiểu nhìn mắt ngoài cửa sổ, lúc này mới đối Khanh Vân phân phó nói, ngươi đi xem tới chính là ai, nếu là tìm ta, khiến cho hắn nhiều đợi chút, ta nơi này chính đội vàng, đến một lát công phu mới có thể rảnh rỗi. Là. Khanh Vân tuy rằng không hiểu chiết cây loại sự tình này, bất quá mấy ngày nay cũng nghe Tuyết Trắng đề qua một ít, chỉ biết loại này tay nghề nếu thành công, sẽ đuôi nói qua sản lượng có rất lớn tác dụng. Cho nên nửa điểm cũng chưa cảm thấy tuyết trắng phân phó có cái gì không thích hợp nhi. Hoàn toàn mới sửa bản, đổi mới càng hai mau càng ổn ba định. Trưng 739 người cái hỗn đàn. Chiếc cây loại sự tình này, tuyết trắng ở kiếp trước thời điểm, cũng chỉ là ngẫu nhiên ở trên TV xem qua vài lần, cụ thể thao tác lại là chưa làm qua. Bất quá loại sự tình này tại đây đời, tuyết trắng lại đã sớm đã bắt đầu xuống tay thí nghiệm. Tuy nói tại ngoại giới, Đây là nàng lần đầu tiên nếm thử, nhưng mà ở trong không gian, rất nhiều thí nghiệm thành công phẩm đã bị gieo trồng lên, thậm chí đã đều kết rất nhiều lần trái cây. Bất quá trong không gian thu hoạch dễ dàng sống, so ngoại giới chính là muốn dễ dàng nhiều, cho nên từ trong không gian chuyển rời đến ngoại giới, tuyết trắng vẫn là phải cẩn thận cẩn thận đối đãi mới được. Kể từ đó, ở chi đi rồi khanh vân lúc sau, tuyết trắng liền một lần nữa đầu nhập tới rồi chiếc cây nếm thử giữa. Thằng đến Khanh Vân lại lần nữa lại đây, mang đến một cái làm người khiếp sợ ngoài ý muốn tin tức sau. Tuyết Trắng lúc này mới không thể không buông trong tay công tác. Cô nương, tới người là từ Biên Thành lại đây. Biên Thành. Tuyết Trắng trong tay run lên, vừa mới cắm tốt chạc cây nháy mắt hoa khai, nếm thử lại lần nữa thất bại. Khanh Vân thấy Tuyết Trắng sắc mặt biến đổi, vội vàng còn nói thêm, đúng vậy, nói là tới đưa tiểu hầu gia cấp cô nương tin. Tiểu hầu gia. Tuyết Trắng trong lòng lại lần nữa căng thẳng. Kỳ thật vừa mới ở nghe được biên thành khi, Tuyết Trắng liền đoán được là tiêu thịnh Duệ làm người lại đây. Chỉ là thật sự nghe được là tới đưa hắn cho chính mình tin khi, Tuyết Trắng tâm tình đột nhiên trở nên có chút nói không nên lời mâu thuẫn tới. Có chút sinh khí, lại có chút hưng phấn. Thấy Tuyết Trắng không nhúc nhích địa phương, còn vẫn duy trì vừa mới chiếc cây thất bại trạng thái, Khanh Vân không khỏi có chút khẩn trương, có nghĩ thầm phải nhắc nhở Tuyết Trắng một chút. Nhưng lời nói đến bên miệng lại chưa nói ra tới. Thằng đến Tuyết Trắng chính mình phục hồi tinh thần lại, buông xuống trong tay thất bại sản phẩm đồng thời, phân phó nói, "Đã biết." Đơn giản ba chữ, khiến cho Khanh Vân Minh Bạch Tuyết Trắng ý tứ, vội vàng đem tiểu bếp lò ngồi nước gấm đảo tiến trong buồn, lại rót chút nước gấm đi vào, xác định thủy ôn, lúc này mới thỉnh Tuyết Trắng rửa tay. Rát sạch tay, lại tiếp nhận Khanh Vân đưa qua dầu chân thuốc dán lau tay, Tuyết Trắng lúc này mới đi ra công tác gian. Trong phòng khách, hai cái phong trần mệt mỏi nam tử đang ngồi ở ghế giữa mồm to uống nước trái cây. Vừa thấy tuyết trắng vào được, này hai người vội vàng buông ly nước, một mặt miệng, lập tức hướng tới tuyết trắng chân sau quỳ xuống, đồng thời hô, thuộc hạ gặp qua bạch cô nương. Đều đứng lên đi. Ra nơi này không quỳ củ nhiều như vậy. Tuyết trắng nói, lập tức đi tới chính vị thượng. Vừa mới ngồi xuống, Khanh Nguyệt liền bưng một ly nhiệt trà sữa đã đi tới. Tuyết Trắng uống lên khẩu trà nóng, lúc này mới đối vừa mới chạm tốt hai người hỏi, các ngươi là từ biên thành lại đây. Là, này hai người lại lần nữa đồng thời gật đầu, sau đó từ trong đó tới gần Tuyết Trắng một ít nam tử nói, bọn thuộc hạ là từ biên thành một đường chạy tới. Nói, này hai người đều từ trong lòng ngực móc ra cái phong thư. Một bên Khanh Vân thấy, vội vàng tiến lên đem hai cái phong thư đều nhận lấy. Liên ở Khanh Vân xác định phong thư không có lầm. Xoay người giao cho tuyết trắng đồng thời, lại nghe người nọ giải thích nói, thuộc hạ hai người là từ hai cái phương hướng từ biên thành rời đi chạy tới, vốn định ai tới trước liền trước cấp cô nương truyền tin, không nghĩ lại ở bình ấp phủ động phải, liền quyết định chúng ta cùng nhau lại đây. Cho nên, này hai phong thư nội dung, là giống nhau. Tuyết trắng nhướng mày, trong lòng cũng không khỏi lộn bộ một chút. Như vậy truyền tin phương thức, không cần phải nói, khẳng định chứng minh tin nội dung không phải giống nhau. Nếu không cũng không cần phân biệt phái ra hai đạo nhân mã tới truyền tin, vì còn không phải là bảo đảm tin nhất định phải đưa đến chính mình trong tay sao. Lại xem này hai người phong trần mệt mọi bộ dáng, đã nói lên này hai người nhất định là vội vàng lên đường, thiếu nghỉ ngơi. Tuy rằng trong lòng thực không nghĩ tiếp được hai phong thư, nhưng cự tuyệt lại cũng là không thành. Tuyết trắng trầm trầm khí, lúc này mới đối kia truyền tin hai người nói, các ngươi một đường cũng vất vả, trước đi xuống nghỉ ngơi một phen. Tiếp theo lại đối khanh nguyệt cùng khanh vân nói, các ngươi hảo hảo chiếu cô này nhị vị đại ca, nhiều thiêu chút nước ấm, chuẩn bị chút nóng hổi đồ ăn, làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn hạ. Ta cô nương, kia hai người nhưng thật ra không khách khí, trực tiếp ứng hạ. Chỉ là trong đó một người vẫn là không quên đối tuyết trắng bổ sung nói, còn thỉnh cô nương nhanh chóng xem tin, nếu là có cái gì yêu cầu hồi âm, còn thỉnh ngày mai sáng sớm liền giao cho bọn thuộc hạ. Bọn thuộc hạ sáng mai liền muốn khởi hành chạy tới kinh thành, lúc sau lại hồi biên thành. Ân, đã biết. Tuyết trắng xua xua tay, ý bảo bọn họ lui ra. Thẳng đến những người này rời đi, trong đại sảnh cũng chỉ dư lại tuyết trắng một người, tuyết trắng lúc này mới đem phong thư mở ra. Xem tin thượng bút ký, cũng không như là tiêu thịnh dội viết, bất quá cuối cùng ấn tín sở ấn ra tới đồ án. Lại làm tuyết trắng một chút đều không nghi ngờ này tin là từ biên thành tiêu thịnh duệ kia mặt phát tới Như vậy quỷ dị, thậm chí có thể nói nan kham ấn tín đồ án, trừ bỏ tiêu thịnh duệ giao cho chính mình cái kia tín vật ngoại, tuyết trắng thật sự không biết còn có cái gì đồ vật có thể ấn ra như vậy bộ dáng tới. Lại nhìn kỹ trong lòng nội dung, tuyết trắng tâm nhịn không được trầm xuống lại trầm, cuối cùng thế nhưng trực tiếp đem tin chụp ở trên bàn, hét lớn, quách bình, ngươi cái hỗn đảng. Đại hôn đảng. Cái này đáng chết nam nhân, cư nhiên lại làm chính mình chuẩn bị quân dụng vật tư, thậm chí còn nói cho chính mình này phê quân dụng vật tư sử dụng. Biên thành thủ lâu như vậy, mắt nhìn liền phải đầu xuân, đến lúc đó vạn vật xuống lại, những cái đó dị vực kẻ xâm lược cũng sẽ tự động lui về bọn họ thảo nguyên chỗ sâu trong. Rốt cuộc ngao lâu như vậy chiến sự, những cái đó thảo nguyên thượng dân tộc cũng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Nếu không thừa dịp xuân về hoa nở thời điểm trở về nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ sợ không cần chờ chính bọn họ đói chết mệt chết, liền phải trước bị triều đình phái đi viện quân tiêu diệt. Lẽ ra loại này thời điểm canh giữ ở biên thành tiêu thịnh duệ chỉ cần thành thành thật thật chờ viện quân đuổi tới là được, nhưng cố tình ra hỏa này cư nhiên muốn thừa dịp viện quân đuổi tới phía trước, trước đem thảo nguyên thượng những cái đó bọn cường đạo toàn bộ tiêu diệt. Kể từ đó, quân nhu liền biên thành trọng yếu phi thường đồ vật, Vũ khí nhưng thật ra không cần lo lắng, nhưng ăn dùng liền không giống nhau. Lúc trước tuyết trắng lưu tại biên thành những cái đó ăn dùng, thủ vững đến đầu xuân là khẳng định không thành vấn đề, lại không đủ để chống đỡ tiêu thịnh duệ muốn tiêu diệt những cái đó cường đạo tiêu hao. Nếu chỉ cần là muốn cho tuyết trắng chuẩn bị quân nhu vật tư nói, tuyết trắng có lẽ còn sẽ không như thế phẫn nộ. Chân chính làm tuyết trắng phẫn nộ đến hận không thể đem đối phương ăn tươi nuốt sống hoàn toàn là cuối cùng kia một câu phát ra từ tiểu hầu ra trong miệng bổ sung, nha đầu, ta biết, ngươi có thể, có thể, có thể ngươi cái con khỉ A. Tuyết trắng trong lòng không được bạo thô khẩu, trên mặt lại không thể không bày ra một bộ còn tính có thể xem ý cười tới. Nguyên nhân vô hắn, chỉ là bởi vì nàng vừa mới kia một câu giết đào, đem bạch vũ cùng liễu nghị khang dọa ra tới. Không có việc gì không có việc gì, các ngươi đều trở về tiếp tục đọc sách đi. Tuyết Trắng trên mặt bày ra một bộ còn tính ôn nhu cười, đồng thời đem trên bản tin cùng phong thư đều thu lên. Hoàn toàn mới sửa bản, đổi mới càng hai mau càng ổn ba định. Trưng 740 nhiều nhất nửa năm. Thời gian chiến tranh vô việc nhỏ. Cứ việc Tuyết Trắng trong lòng lại dùng lực phun tảo tiêu thịnh dệ gửi thư, nhưng nàng vẫn là ở trước tiên đầu nhập tới rồi các hạng chuẩn bị giữa. Biên thành thủ vệ chiến, có nàng Tuyết Trắng một phần công lao ở bên trong. Tuy nói hiện tại thủ vệ chiến là thành công, lúc sau phản công chiến đối với nàng Tuyết Trắng tới nói, thoạt nhìn là không có gì quan hệ, nhưng Tuyết Trắng lại vẫn là lựa chọn tiếp tục duy trì. Muốn nói nguyên nhân, kỳ thật cũng rất đơn giản. Tuyết Trắng coi trọng biên thành ngoài thành kia một mảnh đất hoang, kia một mảnh lại một mảnh đất hoang. Tuy rằng đã nghe nói biên thành đất hoang thượng căn bản loại không ra cái gì thứ tốt tới, nhưng kia chỉ là đối người khác nói. Đừng nói hiện giờ tuyết trắng có không gian bực này vũ khí sắc bén, có thể đào tạo sinh ra trường lực cường đại thu hoạch, liền tính không có không gian cái này vũ khí sắc bén thêm vào, nàng cũng có biện pháp đem kia từng mảnh đất hoang biến thành có thể hữu dụng, ruộng. Không thể biến thành giang nam như vậy giàu có và đông đúc, cũng không thể làm được tam hà chấn như vậy đa dạng hóa gieo trồng, nhưng lại không đại biểu không thể gieo trồng khác cái gì. Tỷ như gạo kê, tỷ như đậu xanh, tỷ như đậu phộng thậm chí là khoai tây, khoai lang, cùng với mộc nhĩ, này đó đều là có thể gieo trồng ở chỗ này. Sản lượng thượng, khả năng sẽ không cao, bất quá, chỉ cần tuyển đúng rồi thu hoạch, sở mang đến mặt khác kinh tế hiệu quả và lợi ích, cần phải so chỉ một trồng trọt lấp đầy bụng cường đại hơn nhiều. Tuy rằng tiêu thịnh duệ tin cũng để qua đã chuẩn bị phong phú thù lao, nhưng mà tuyết trắng lại không có để ở trong lòng. Nếu lần này hợp tác thành quả nói, Tuyết trắng càng muốn được đến kia một mảnh diện tích rộng lớn thổ địa sử dụng quyền ở như vậy cường đại ích lợi sử dụng hạ tuyết trắng động tác rất là nhanh chóng vào lúc ban đêm liền đem đầu xuân gieo giống loại mầm hạt giống toàn bộ đều chuẩn bị tốt ngày hôm sau sáng sớm càng là trực tiếp lên núi trạng vạng trở về khi mang đến tin tức chính là loại mầm đều ở núi rừng cái kia bí mật căn cứ bảo tồn núi rừng bí mật căn cứ khánh nguyệt khánh vân cùng thấm đồng là không rõ ràng lắm. Tiểu trái cây các huynh đệ cũng không rõ ràng lắm, nhưng là bạch chiếm tề cùng bạch chiếm tài ra lại rất rõ ràng. Cho nên nghe được Tuyết Trắng nói như vậy, bọn họ đảo cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Phát hiện Tuyết Trắng không thích hợp nhì, ngược lại là không biết bí mật căn cứ thấm đồng. Cô nương, ngài lại muốn ra cửa sao? Bị ngươi phát hiện a? Tuyết Trắng hơi hơi mỉm cười, hôm nay là ngươi trở về, chính là có chuyện muốn dặn dò của các ngươi. Thẩm đồng là hôm nay mới bị khanh vân từ chấn trên tiếp trở về, là tuyết trắng buổi sáng trước khi rời đi lưu lại mệnh lệnh. Lúc này vừa nghe tuyết trắng lời này, mọi người đều là cả kinh. Nha đầu, ngươi lại muốn làm gì đi? Tôn Thị lập tức hỏi tới. Ta có chuyện muốn đi vội, cụ thể các ngươi cũng không cần phải xen vào. Tuyết trắng cũng không có tính toán cùng đại gia nhiều lời chính mình đi biên thành sự. Có người tới truyền tin sự, mọi người đều là biết đến. Bất quá lại không rõ ràng lắm rốt cuộc là từ lâu tới. Biết kia truyền tin hai người thân phận Khanh Vân cùng Khanh Nguyệt, đã bị Tuyết Trắng phân phó qua, không thể nói bậy, cho nên Tôn Thị cùng Lư Thị hai nhà căn bản không rõ ràng lắm. Nha đầu, ngươi lúc này mới an ổn xuống dưới bao lâu thời gian A. Lại phải đi, cũng không nói đi nơi nào, này không phải làm người nhớ thương sao. Lư Thị cũng ở một bên đáp lời, thực rõ ràng là không đồng ý Tuyết Trắng rời đi. Nhị thẩm Nương Tam Thẩm Nương, lần này ta muốn đi địa phương so với tiến đến địa phương an toàn nhiều. Yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Tuyết Trắng cười cười, ta bảo đảm, nhiều nhất không vượt qua nửa năm, ta khẳng định trở về. Nửa năm thời gian, kỳ thật đều là Tuyết Trắng hướng trường nói thời gian. Vốn dĩ tưởng nói chính là 3 tháng, nhưng vạn nhất có chuyện gì chậm trễ đuổi không trở lại, còn phải là làm người trong nhà lo lắng, lúc này mới đổi thành nửa năm. Ở Tuyết Trắng xem ra Nửa năm thời gian, như thế nào đều đủ dùng? Gì? Nửa năm? Tôn Thị vừa nghe liền nóng nảy, ngươi nhà đầu này có phải hay không chạy nhiệt chân a? Vừa ra đi chính là nửa năm, nửa năm lúc sau trở về, ngươi có biết hay không ngươi đều bao lớn rồi a? Nhắc tới đến tuổi vấn đề này, Tuyết Trắng liền biết nhị thẩm nương lời nói thâm tầng ý tứ là cái gì? Ai, trừ bỏ gả chồng, thật sự tìm không ra khác cái gì nguyên nhân tới? Hảo! Nhị Thẩm nương, ngươi muốn nói gì ta đều biết, nhưng là, lúc này đây ta tất đi tự mình đi một chuyến. Cùng lắm thì ta đáp ứng ngươi, chờ lần này ra cửa đã trở lại, thẳng đến ta tìm được một môn thích hợp việc hôn nhân phía trước, ta đều sẽ không dễ dàng ra cửa, biết không? Tuyết trắng cũng không dám đem nói chết, chỉ nói cái sẽ không dễ dàng ra cửa, đến nỗi khi nào là dễ dàng, khi nào lại là không dễ dàng, vậy đến xem nàng chính mình như thế nào giải thích. Tôn thị nhưng thật ra không chú ý tới cái này chi tiết, chỉ nhớ ký tuyết trắng nói muốn tìm một môn thích hợp việc hôn nhân nói, lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hoa hoan khẩu khí, tôn thị lại đối tuyết trắng nói, tuyết nhi à, nhị thẩm nương biết ngươi là cái có chủ ý, nhưng nữ hải tử ra luôn là phải gả người. Nhị thẩm nương không thật nhiều quản ngươi muốn tìm cái dạng gì hậu sinh gả cho, nhưng chúng ta là nữ nhi thân, có thể tận lực canh giữ ở trong nhà, liền nhiều hơn canh giữ ở trong nhà mặt. Biết không? Tôn Thị cũng biết Tuyết Trắng không muốn người khác cùng nàng đề gả chồng sự, nhưng lần này Tuyết Trắng vừa ly khai lại là nửa năm thời gian, trở lại trở về, đều biến thành 16-17 tuổi đại cô nương, lại không nói thân, về sau đã có thể thật sự nói không đến tốt việc hôn nhân. Nếu là con nhà người ta, Tôn Thị tự nhiên sẽ không có như vậy lo lắng, nhưng Tuyết Trắng lại không giống nhau. Mặc kệ trước kia quan hệ nhiều lãnh đạm, nhưng từ khi Tuyết Trắng tiếp nhận rồi bọn họ toàn ra, Đại gia ở tại một cái trong viện sau, Tôn Thị liền càng ngày càng đem Tuyết Trắng trở thành là nhà mình hài tự yêu thương. Nếu không phải hôm nay nghe được Tuyết Trắng nhắc tới lại muốn ra cửa nửa năm, Tôn Thị khẳng định sẽ không ở ngay lúc này chủ động nói ra về gả chồng sự. Thật sự là bị buộc không chiêu, nàng cũng chỉ có thể là chủ động nhắc tới tới. Cũng may Tuyết Trắng cũng không có sinh khí, ngược lại rất thống khoái đáp ứng xuống dưới, này ngược lại làm Tôn Thị có chút không thể tin được chính mình lỗ thay. Tuyết Trắng cũng không dám lại làm tôn thị tại đây sự kiện thượng nhiều dây dưa cái gì, vội vàng đem để tài chuyển rời đến chính mình sau khi đi an bài thượng. Nói là nửa năm thời gian an bài, trên thực tế cũng chính là 3 tháng tải hữu an bài. Đầu tiên là này 3 tháng đưa hóa an bài, cùng với lưu tiên phường tiêu hào vấn đề. Này đó Tuyết Trắng đều đã đem chữ hàng trước tiên chuẩn bị tốt. Có ăn tiết này đoạn trong lúc, hơn nữa phía trước còn thừa khối băng chứa đựng. Trong không gian sản xuất trái cây rau xanh, chọn lại tồn tồn tại độ ấm thích hợp nhà kho, tuy nói tồn 3 tháng không quá khả năng, nhưng là tồn 1 cái tháng sau nhưng thật ra không có gì vấn đề. Chờ một cái tháng sau sau, trên núi rau dại, còn có một ít nhanh chóng thành thục rau xanh, như là rau hẹ linh tinh, cũng đều có thể mọc ra tới. Rau xanh loại tuy rằng thiếu không ít, nhưng lại thắng ở có thể liên thượng, không đến mức tách ra không đến ăn. Đến nôi trái cây Vậy là tốt rồi làm nhiều. Quả táo, áp lực, hơn nữa quả hồng, các loại rau khô, đều là có thể đông lạnh lên ngoạn ý nhi, ở thời kỳ giáp hạt thời điểm làm quá độ, hoàn toàn đủ dùng. Trưng 741 khác biên thành. Thực sắc sinh hương, thịnh sủng nông gia thê. Tháng riêng 25. Chờ không kịp quá 2 tháng sơ nhị, tuyết trắng liền tại đây một ngày sắc trời mới vừa hắc, cươi tuấn mã, ở các thôn dân không biết thời điểm, rời đi thôn. Trong nhà mọi người vốn là tưởng đưa một đưa tuyết trắng, lại bị tuyết trắng cự tuyệt. Kể từ đó, tuyết trắng rời đi, trừ bỏ kia một chối vó ngựa xa dần thanh âm ngoại, thế nhưng không có nửa điểm mặt khác ảnh hưởng. Liên ở tuyết trắng cưới ngựa chạy nửa nén hương công phu khi, cùng ven đường mấy chỉ dã lang chạm vào mặt. Lúc này đây ra cửa, tuyết trắng như cũ lựa chọn kỵ lang đi trước. Có bạch liệt cùng cái khác dã lang ở, trừ phi là tất yếu thời điểm dừng lại nghỉ ngơi ngoại tuyết trắng đều có thể ngày đêm lên đường. Dư lại giã lang cũng đều bị phân nhiệm vụ, phụ trách chăm sóc hảo núi sâu cùng thanh sơn chi gian an toàn. Mỗi ngày sáng sớm một đêm, hoặc là đi ngang qua cái gì thành trấn, tuyết trắng liền sẽ thay ngựa, mặc vào một thân nam trang, tìm cái khách điểm, hảo hảo rửa mặt trải đầu một phen, nghỉ ngơi một suốt đêm, ngày hôm sau lại lần nữa lên đường. Cứ việc như thế lên đường, chờ đến tuyết trắng đuổi tới biên thành khi, Thời gian cũng tới rồi hai tháng hạ nửa tuần. Nhìn rất xa thành trì bóng dáng, tuyết trắng nhịn không được phát ra một tiếng thở dài. Chủ nhân, như thế nào thở dài? Nơi này không phải ngươi muốn tới địa phương. Bạch liệt đứng ở tuyết trắng bên người, run run lông tóc. Tuyết trắng nhẹ nhàng lắc đầu, nơi đó chính là biên thành. Thở dài, là bởi vì lại về tới nơi này. Thượng một lần đã đến, chính là vì tên hỗn đảng kia nam nhân phân phó, không nghĩ tới lúc này đây tới cư nhiên lại là bởi vì nguyên nhân này. Trong lòng nói ra bực, cố tình lại không thể cự tuyệt. Tuyết trắng thậm chí một lần cảm giác được cái kêu kêu tiêu thịnh duệ hỗn đảng, chính là ông trời cố ý phải xuống dưới làm chính mình không hảo quá kia chủ nhân, chúng ta hiện tại liền phải vào thành sao. Bạch liệt không rõ tuyết trắng lại là lắc đầu lại là thở dài chân thật nguyên nhân là cái gì, nó chỉ biết đến địa phương, nó liền có thể đi vào trong không gian. Hưởng thụ không gian cho nó mang đến đủ loại ích lợi. Tuyết trắng đem tay đặt ở bạch liệt trên đầu, tiếp theo liền thấy bạch liệt thân ảnh nháy mắt biến mất. Lúc sau tuyết trắng mặt khác một bàn tay lòng bàn tay hướng tới một bên, lúc sau liền thấy một con tuấn mã xuất hiện ở nàng bên người. Nhẹ nhàng vô vô kia tuấn mã cổ, vân tư tư rất là phức tạp nói, tiểu nhị, lại đến ngươi bồi ta lúc. Ở trong không gian đại đại bộ phận thời gian. Hiện giờ Tuấn Mã bộ dáng thoạt nhìn cũng thật cùng lúc trước bị đưa vào trong không gian khi trạng thái muốn khá hơn nhiều. Cứ việc còn không thể giống dã lang đàn chúng nó như vậy có thể mở ra linh trí, cùng nhân loại tiến hành câu thông, lại cũng có thể phân biệt ra tới hảo cùng hư. Trong không gian trái cây điểm mỹ, không khí cũng muốn so bên ngoài hảo rất nhiều. Nếu không phải như cũ đi theo tuyết trắng bên người, có thể cảm nhận được nàng bên người có nó quen thuộc người. Lắc lắc đuôi ngựa. Kêu ngựa cứ như vậy tùy ý tuyết trắng kỵ ngồi ở nó trên người, sau đó không đợi vần tư từ lên tiếng, liền trước nhảy nhót điên hướng tới biên thành phương hướng chạy tới. Tuyết trắng cũng không có tự mình tham gia quá cổ đại thủ thành chiến, cho nên rất nhiều chuyện đều không rõ ràng lắm. Mà nhất không rõ ràng lắm, chính là nàng vào thành ngoài cửa, cư nhiên nửa cái địch nhân đều không thấy. Nếu không phải bởi vì cửa thành tiến vào khi phải bị kiểm tra cẩn thận chút thậm chí đều sẽ làm người có một loại đây là một cái hòa bình thành trì ảo giác. Bất quá ảo giác chính là ảo giác, biên thành ngoại tuy rằng không có quân địch, lại không đại biểu cửa thành sinh hoạt chính là cũng đủ giàu có hảo quá. Trải qua như vậy thời gian dài thủ thành chiến, trong thành bá tánh đã sớm đã bị dọa đến hận không thể lập tức đều rời đi nơi này. Tiêu thịnh vệ trị quân nghiêm cẩn, nhưng thật ra không xuất hiện quan đoạt bá tánh sự tình xuất hiện. Bất quá lại cũng không có thể làm biên thành thương mậu lại lần nữa náo nhiệt lên. Liên lụy dây cương, tuyết trắng cứ như vậy dọc theo chủ lộ, hướng tới xa xa khách điểm đi đến. Hai bên cửa hàng đại bộ phận đều là đóng lại môn, thượng áp bảng, ngẫu nhiên xem mấy nhà, trừ bỏ nhất cơ sở tiệm thuốc, tiệm gạo ngoại, trên cơ bản không còn nhìn thấy mặt khác cửa hàng mở cửa buôn bán. Trên đường nhưng thật ra ngẫu nhiên có người đi đường đi ngang qua, bất quá cũng là cuối đầu, sao xuống tay. Cảnh tượng vội vàng hướng tới từng người mục đích địa, hoàn toàn không có muốn dừng lại nửa phần ý tứ. Như thế tiêu điều biên thành, cũng đã từng kia phiên cảnh tượng náo nhiệt so sánh với, thật sự làm người thổn thức không thôi. Xa ra khách điểm Có từng kinh xa ra khách điểm so sánh với, hiện giờ khách điểm cửa, cửa sổ hạ, đều đứng tay cầm binh khí quan binh. Vừa thấy tuyết trắng đến gần, lập tức có quan binh tiến lên, dùng mâu ngăn cản tuyết trắng đường đi, lạnh rộng quát, binh ra trọng địa người rảnh rỗi miễn tiến. Binh gia trong địa. Tuyết Trắng vừa nghe liền cười. Con binh gia trong địa, này rõ ràng là Tiêu Thịnh Duệ gia hỏa kia muốn ở nơi này, lười đến dọn mới đúng. Ta có phải hay không người rảnh rỗi, nhưng không khỏi các ngươi tới nói. Tuyết Trắng hừ một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra tới một cái phong thư, giao cho ngăn lại nàng đường đi quan binh, đem cái này cho các ngươi tướng quân xem, nói cho hắn, bổn cô nương liền ở đối diện trà lâu chờ. Một nén nhăn nội, nếu là hắn không đến, kia, Buồn cô nương liền đi trước rời đi. Về sau sự, buồn cô nương không bao giờ quản. Kìa quan binh nhìn tuyết trắng như thế đúng lý hợp tình bộ dáng, thậm chí còn có chút cao cao tại thượng, khinh thường nhìn lại biểu tình, nhưng thật ra thật sự đem hắn cấp che lại. Tuyết trắng nói xong lời nói, cũng không nhiều lắm lưu, xoay người liền hướng tới đối diện trà lâu đi đến. Cũng không biết có phải hay không bởi vì cùng tiểu hầu gia trụ đối diện cho nên cảm giác an toàn sẽ nhiều một ít quan hệ, đối diện trà lâu, thế nhưng là toàn bộ biên thành, ở tuyết trắng một đường đi tới nhìn đến hình ảnh, duy nhất một nhà mở ra trà lâu. Tin đã làm người mang đi qua, đến nỗi có thể hay không đưa tới địa phương, điểm này cũng không phải là tuyết trắng có thể quyết định được. Hơn nữa bên này thành chợt vừa thấy tựa hồ rất là rời rạc, cũng không có cái gì cưỡng chế tính quý cũ nhưng thực tế thượng ám lưu dũng động, Đại khái chính là hình dung biên thành giờ phút này trạng thái tốt nhất từ ngữ. Thậm chí tuyết trắng không chút nghi ngờ, sớm tại chính mình đi vào biên thành kia một khắc bắt đầu, tiêu thịnh Duệ cũng đã biết chính mình tới tin tức. Đến nơi hắn vì cái gì không có trước tiên nên đón chính mình, điểm này tuyết trắng trực tiếp về ở vị kia tiểu hầu ra thực muốn ra mặt, không muốn làm nhượng lại người liễu lưới ngoài ý muốn sự tình tới. Mà cái kia bị tuyết trắng cho rằng thực muốn liền ra nam nhân. Giờ phút này chính nằm ở trên bàn nghỉ ngơi. Trắng đêm không yên, này đối với Tiêu Thịnh Duệ tới nói, tựa hồ là hết sức bình thường sự. Đại gia cũng đều biết Tiêu Thịnh Duệ một đêm không ngủ sự, cho nên thời gian này cũng đều an ý không đi quấy rời, thẳng đến bị một cái không có mắt tiểu bình đánh vỡ. Nghe ngoài cửa nói chuyện thanh, nguyên bản nằm ở trên bàn nam tử chậm rãi ngẩng đầu lên, một tay đặt ở bên cạnh bàn, một tay nhéo mũi, trầm giọng nói, làm hắn tiến vào. Vừa nghe tiểu hầu gia thanh âm truyền ra tới, cửa thủ người nơi nào còn dám ngăn đón truyền tin người, vội vàng đẩy cửa ra, dành trước nói, tiểu hầu gia người này nói là tới truyền tin, nhưng lại nói không nên lời truyền tin người là ai, thuộc hạ lo lắng có trá, cho nên. Trước 742 người đã đến rồi, làm hắn tiến vào Tiêu thịnh rệ một tiếng phân phó, một bên đại võ lập tức xua tay làm người đi truyền lời. Kia truyền lệnh binh lính mới đi xuống. Đại võ liền lập tức thấp giọng hỏi hướng Tiêu Thịnh Duệ, chủ tử, lần này tới người, mang đến có thể hay không bạch cô nương tin tức. Nghe xong đại võ suy đoán, Tiêu Thịnh Duệ hơi hơi mỉm cười, hỏi ngược lại, ngươi vì cái gì không đoán là kia nha đầu tự mình tới. Sao có thể? Đại võ lập tức phản bác nói, Tam Hà Trấn đến biên thành, liền tính bạch cô nương thu được chủ tử tin sau lập tức khởi hành tiến đến, cũng là tuyệt đối không thể tại như vậy đoạn thời gian nội đến. Đối với điểm này, đại võ đặc biệt có nắm chắc, đảo không phải hắn không nghĩ làm tuyết trắng mau chóng tới rồi, thật sự là này lộ trình ở chỗ này bãi, lại là như vậy một cái nũng nịu tiểu cô nương, liền tính là lại lên đường, cũng không có khả năng làm được ngày đêm lên đường đi. Cho nên, tuyết trắng là tuyệt đối không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội đuổi tới. Mà ở khách điếm cửa tuyết trắng, tuy rằng người như cũ đứng ở cổng lớn chờ, Nhưng thính lực lại là đi theo kia truyền lệnh tiểu binh một đường tới rồi Tiêu Thịnh Duệ nơi phòng. Kể từ đó, đại vo nói hắn tự nhiên cũng nghe ở trong hai. Lúc sau, liền nghe Tiêu Thịnh Duệ cười khẽ một tiếng, nói, có phải hay không kia nha đầu tự mình tới, chỉ lo chờ hạ nhìn đến người liền biết. Không biết như thế nào, tuyết Trắng chính là cảm giác Tiêu Thịnh Duệ tựa hồ đã đem chính mình hiểu biết đến thấu thấu. Loại cảm giác này làm tuyết trắng có một loại nói không nên lời không thích hợp nhì tới. Bất quá cũng chỉ là không thích hợp nhi mà thôi, đến nỗi mặt khác cái gì cảm thụ, như là nguy hiểm à, nguy cơ linh tinh, tuyết trắng nhưng thật ra nửa điểm không cảm nhận được. Có lẽ là lúc trước hai người ở bên nhau sinh sống thời gian lâu như vậy quan hệ, mặc dù là trong lúc hai người quan hệ đã trải qua khác cái gì biến cố, nhưng tuyết trắng đối với tiêu thịnh duệ, vẫn là có một loại nói không rõ tin cậy. Truyền lời binh lính dẫn tuyết trắng lên lầu 2, vừa đến cửa, còn không đợi kêu binh lính ra tiếng, liền nghe tuyết trắng cao giọng nói, đại võ ca, ngươi như thế nào liền xác định không phải ta tự mình đến đâu. Tuyết trắng cũng không có che giấu chính mình thanh âm, xưng hô thượng càng là như thế. Cho nên còn không đợi truyền lời binh lính mở miệng, đại võ liền trước bị kinh tới rồi, thật là bạch cô nương tới. Như thế nào? Không chào đón. Tuyết trắng nói. Trực tiếp vòng qua truyền lệnh binh lính, bước qua phòng này cửa. Nhìn đến một thân nam trang trang điểm tuyết trắng, đại võ không khỏi bị kinh tới rồi, mà một bên tiêu thịnh duệ trên mặt, lại là lộ ra nhàn nhạt ý cười. Trường cao chút, cũng gầy chút. Chỉ liếc mắt một cái, tiêu thịnh duệ liền thấy được trong khoảng thời gian này tới tuyết trắng biến hóa. Chứ bỏ thân điều ngoại, khuôn mặt biến hóa nhưng thật ra không bị tiêu thịnh duệ xem ở trong mắt, bởi vì hắn ánh mắt đầu tiên liền phát hiện. Nha đầu này trên mặt lao đồ vật, cho nên mới làm nàng ngũ quan thoạt nhìn phá lệ bình đạo, cùng bên ngoài hành tẩu những cái đó bọn nam tử so sánh với, cũng không có cái gì đặc biệt địa phương. Không dám không dám. Đại võ chạy nhanh ôm quyền hành lễ, hắn cũng không dám đắc tội trước mắt cái này nam giả nữ trang bạch cô nương. Hầu ra, người này truyền lệnh binh lính xấu hổ, thật là ngăn đón không phải, không ngăn cản cũng không phải. Người này rõ ràng cùng chủ tử quan hệ rất quen thuộc a. Chính mình như thế nào cản? Không có việc gì, người trước đi xuống đi. Đại võ trực tiếp xua tay ý bảo người đi xuống. Trong phòng chỉ còn lại có tuyết trắng cùng tiêu thịnh duệ chủ tớ hai, bất quá tuyết trắng lại không tùy ý ngồi xuống, ngược lại ôm quyền đối với tiêu thịnh duệ thi lễ, rất là khách khi nói, dân nữ tuyết trắng, gặp qua tiểu hầu gia Như thế quy củ thi lễ, ngược lại làm tiêu thịnh duệ sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới. Vừa mới cùng đại võ còn vừa nói vừa cười, Đảo mắt đôi chính mình liền biến thành này một bộ dáng, Tiêu Thịnh Duệ thật sự không có biện pháp cao hứng đến lên. Một bên đại võ vừa thấy Tiêu Thịnh Duệ sắp mặt, liền biết muốn chuyện xấu, vội vàng ngắt lời nói, "Cái kia, chủ tử, thuộc hạ đột nhiên nhớ tới còn có chuyện không có làm xong, liền cáo lui trước." Nói xong, đại võ lại đối Tuyết Trăng nói, "Cái kia, Bạch cô nương à, nơi này không người ngoài, ngươi cũng đừng như vậy câu thúc." Chờ dặn dò xong này một câu, Đại võ liền thật sự cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi phòng. Nói giỡn, chủ tử kia sắc mặt, rõ ràng là muốn ăn thịt người, chính mình nếu tiếp tục ở chỗ này đã đi xuống, chưa chừng liền phải biến thành pháo hôi. Hán đại võ lại không phải đại ngốc, tiếp tục lưu trự đương pháo hôi. Sao có thể? Đại võ như là bị cái gì đáng sợ đồ vật đuổi theo dường như, nhanh chóng rời đi phòng, trong phòng không khí, cứ như vậy lâm vào tới rồi một loại cực độ quỷ dị giữa. Tuyết Trắng vẫn duy trì hành lễ tư thế, lên cũng không phải, không đứng dậy cũng không phải, cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn ghê gom tới. Rốt cuộc, Tuyết Trắng lập tức cũng không nghĩ ra được muốn như thế nào cùng tiêu thịnh duệ đơn độc ở chung. Siêu cường tính lực làm Tuyết Trắng nghe được có vài dệt cọ sắt thanh âm vang lên, lại làm nàng nghe được có người đi bước một hướng đi chính mình, tốc độ cũng không mau, nhưng mỗi một bước, lại như là từng cái chú ý ở chính mình trong lòng thượng dường như. Đau đảo không đến mức, chỉ là, cái loại cảm giác này làm người có một loại nói không nên lời khổ sở. Rốt cuộc, người kia đứng ở chính mình trước mặt, khoảng cách gần đến tựa hồ chỉ cần tuyết trắng khởi thân, tóc liền sẽ đụng tới đối phương quần áo vải dệt. Chính mình hai điều cánh tay đột nhiên bị người nắm lấy, không tính khẩn, lại cũng không phải lập tức có thể tránh thoát ai. Lúc này trong phòng cũng chỉ có hai người, tuyết trắng tự nhiên biết nắm lấy chính mình cánh tay người là ai. Mặc danh Tim đập một trận gia tốc, tuyết trắng cảm giác được chính mình mặt tựa hồ trở nên thực năng, chỉ là lại không có dũng khí đi sờ một chút, càng không có dũng khí đứng lên. Bất quá đối phương lại đỡ tuyết trắng cánh tay, cứ như vậy chậm rãi làm nàng đứng thẳng thân mình. Nhìn trước mắt kia huyền sắc quần áo, mặt trên theo đồ án, tâm loạn cảm giác làm tuyết trắng thế nhưng không có thể chú ý tới kia đồ án rốt cuộc là cái gì, chỉ biết trong đầu kêu loạn. Nguyên bản ở tới trên đường nghĩ đến hợp tác cái gì đó lời nói, giờ phút này một chữ đều nói không nên lời, thậm chí liền xem đối phương đôi mắt dũng khí đều mất đi. Tuyết nhi, người đã đến rồi. Một tiếng nhẹ nhàng nỉ non, không đợi tuyết trắng đáp lại, nàng liền cảm giác được chính mình thân mình bị người đột nhiên đi phía trước một túm, cứ như vậy ngã vào cái kia huyền sắc ôm ấp giữa. Chóc mũi quanh quần chính là quen thuộc cỏ xanh hương, ấm áp cảm giác vừa vặn tốt, chỉ một chút. Khiến cho người có một loại muốn trầm luân trong đó xúc động. Rốt cuộc cảm nhận được trong lòng ngực chân thật tồn tại tiểu nữ tử, tiêu thịnh rệ trong ánh mắt hận không thể ôn nhu thành một bãi thủy. Ngắn ngủi ôm qua đi, không đợi tuyết trắng phục hồi tinh thần lại, này ôm liền bị người chủ động buông lòng ra. Đang ở tuyết trắng có chút nói không nên lời ảo nào khi, cầm lại bị người nhẹ nhàng nắm, khiến cho nàng không thể không ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia huyền sắc ôm ấp chủ nhân. Gầy! Chỉ liếc mắt một cái, tuyết trắng liền thấy được đối phương có chút gầy ốm khuôn mặt, cùng với, đáy mắt một mảnh thanh hắc, Môi cũng có chút khô, làm người nhìn liền đau lòng. Chỉ là còn không đợi tuyết trắng tiếp tục quan sát một chút, kia có chút khô khốc môi, liền như vậy hạ xuống, hôn môi ở miệng mình. chương 743 hôm nay liền ở chỗ này. Thực sắc sinh hương, thịnh sủng nông già thê. Cũng không biết qua bao lâu. Như vậy một cái thâm tình đến làm người có chút hô hấp không thuận hôn cuối cùng là dừng Nhưng mà trải qua như vậy một chút, nguyên bản chất vấn A, muốn làm bộ đại gia không thân tính toán, toàn bộ đều bị mắc cạn. Giờ phút này tuyết trắng lại là tức giận lại là thẹn thùng, cũng không biết là nên mắng chửi người hảo, vẫn là da vẻ cao lãnh cái gì đều không biểu hiện mới hảo. Cuối cùng chỉ có thể là một phen đẩy ra đem chính mình ủng ở trong ngực tiêu thịnh duệ, sau đó tức giận ngồi ở một bên ghế dựa tức giận hỏi tiểu hầu gia này hoang nên người phương thức thật đúng là đặc biệt thật không biết có phải hay không mỗi cái tới gặp ngươi tiểu cô nương tiểu tức phụ nhi đều bị ngươi như vậy đối đại qua lời này vừa nghe thực rõ ràng là khí lời nói bất quá nghe vào tiêu thịnh duệ lỗ thay lại làm sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc lên nha đầu ta tiêu thịnh duệ thể cuộc đời này chỉ đối với ngươi một người như thế ta nếu đối người khác cũng như thế Liền làm ta cuộc đời này không được hảo. Hảo, đừng nói nữa. Không đợi tiêu thịnh duệ nói nói xong, tuyết trắng liền trước nóng nảy. Nếu là đặt ở kiếp trước nói, cái gì ác độc lời thề, đối với tuyết trắng tới nói, thật đúng là không coi là cái gì, nhưng mà ở tự mình đã trải qua xuyên qua, cùng với được đến tùy thân không gian lúc sau, có chút lời thề, tuyết trắng chính là trăm triệu không dám lấy tới nói giỡn. Nàng không nghĩ bởi vì một cái lời thề mà thua thiệt Tiêu Thịnh Duệ cái gì, càng thêm không nghĩ bởi vì chính mình tức giận một câu mà làm Tiêu Thịnh Duệ gánh vác cái gì nguy hiểm. Cho nên, vô luận là bởi vì chính mình nguyên nhân vẫn là bởi vì đối phương nguyên nhân, tuyết trắng đều cần thiết đánh gậy như vậy ác độc lời thề. Chỉ là nàng như vậy cách làm ở Tiêu Thịnh Duệ xem ra, lại rước lấy Tiêu Thịnh Duệ ý cười. Đi lên trước, chảo một cái đã bắt được tuyết trắng tay nhỏ đưa đến bên miệng nhẹ nhàng một hôn, rất là ôn nhu nói, nha đầu ngốc, tóm lại như vậy của tường. bất quá, gia cố tình thích ngươi của tường. ngươi làm gì a? tuyết trắng hai má đỏ lên, trắng tiêu thịnh duệ liếc mắt một cái, vội vàng đem chính mình lấy tay về, lại đem để tài rời đi khai. tiểu hầu gia, ta này mã bất định để chạy tới, cũng không phải là làm ngươi đùa giỡn ngạn nhi, có chuyện gì chạy nhanh nói, nếu là không có việc gì ta liền đi trở về. Này, lập tức liền phải đầu xuân, trong nhà còn chờ ta trở về chồng chọc đâu. Nói, tuyết trắng liền phải đứng dậy. Tiêu thịnh duệ mày nhăn lại, rất bất mãn tiểu gia hỏa này phản ứng, như thế vội vàng muốn cùng chính mình việc công xử theo phép công bộ dáng, thoạt nhìn quá không đáng yêu. Tuyết nhi, ở như thế đoạn thời gian đuổi tới biên thành, nghĩ đến ngươi cũng là ngày đêm kiêm trình. Một khi đã như vậy, kia liền trước hảo hảo nghỉ ngơi, đãi ngày mai chúng ta lại trao đổi chính sự, Ta tuyết trắng một chữ miệng, vừa muốn phản bác, lại nghe Tiêu Thịnh Duệ còn nói thêm, sự tình quan biên cảnh an nguy, không dung ngươi chơi tiểu tính tình. Nói xong, Tiêu Thịnh Duệ xoay người đi hướng cửa phòng, vừa đi còn một bên nói, căn phòng này vẫn luôn là ta ở, so bên phòng ấm áp, cũng sách sẽ. Ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, quay đầu lại chờ thu thập hảo khắc phòng, ngươi lại dọn ra đi. Ta tuyết trắng lại lần nữa há mộm. Nhưng tiêu thịnh duệ dưới chân bước chân thoạt nhìn không có gì biến hóa, nhưng tốc độ lại rõ ràng đề cao rất nhiều, hoàn toàn không cho tuyết trắng phản đối cơ hội, hắn liền ra nhà ở. Cửa phòng bị hắn tùy tay đóng lại, lâm đóng cửa phía trước, cho tuyết trắng một cái ôn nhu cười, người xem trong lòng ngỡ, run run, nói không nên lời khác thường Vậy, hoàn toàn không có. mật hoàn toàn không có. nay dọc theo đường đi tuy nói là ngày đêm kiêm trình nhưng lại cũng không hoàn toàn vẫn luôn là cái này trạng thái. Chính mình có tùy thân không gian, muốn hảo hảo nghỉ ngơi, rửa mặt gì đó, căn bản là không phải cái gì việc khó, cho nên cứ việc lộ trình có chút đuổi, tuyết trắng lại thật sự không cảm thấy có cái gì mệt mỏi cảm giác. Nhưng tưởng tượng đến tiêu thịnh duệ rời đi khi thái độ, tuyết trắng liền biết chính mình nếu không lựa chọn hảo hảo nghỉ ngơi, sợ là cũng không có khác có thể làm sự, đơn giản cởi áo ngoài, nằm ở trên giường buộc chính mình tiểu ngủ một chút. Tróc mũi quanh quần quen thuộc hương vị, đây là này đệm chăn phát ra. Tiêu thịnh duệ vừa mới nói đây là hán phòng, từ này đệm chăn hương vị tới xem, thật đúng là như thế. Ở như vậy hương vị vờn quanh chung, tuyết trắng thế nhưng bất chi bất giác đã ngủ, chờ lại tỉnh lại khi, ngoài cửa sổ sắt trời đã hoàn toàn hắt ấu. Trong phòng bàn tròn thượng, châm một cây nến đỏ, cấp căn phòng này tăng thêm vài phần lây độ quang. Sốc bị đứng dậy, Tuyết Trắng vừa mới đi đến bàn tròn bên, ngoài cửa liền vang lên đại võ thanh âm, bạch cô nương chính là tỉnh. Ân, tỉnh. Tuyết Trắng lên tiếng, đại võ ca, hiện tại giờ nào? Đại võ vội vàng báo canh giờ, Tuyết Trắng vừa nghe, không khỏi có chút kinh ngạc. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình này một tiểu ngủ, thế nhưng ngủ tới rồi sau nửa đêm, cũng làm khó đại võ lúc này còn ở cửa thủ, phòng trừng chính là lo lắng cho mình nửa đêm đứng lên đi. Nghĩ đến đây, tuyết trắng không khỏi có chút ngượng ngùng, vội vàng đối với cửa hồ. Đại võ ca, ta chính là lên nhìn xem, chờ hạ còn muốn tiếp tục ngủ. Người trở về nghỉ ngơi đi, ta nơi này không cần thủ. Cô nương chính là đói bụng. Ta đây liền đi làm phòng bếp đưa ăn lại đây. Đại võ nhưng thật ra không để ý tới tuyết trắng nói, ngược lại hỏi tuyết trắng. Đói. Tuyết trắng theo bản năng sờ sờ bụng, thật đúng là cảm giác được vài phần đói ý tới. Bất quá tưởng tượng đến đại võ đều ở cửa thủ lâu như vậy, thật sự ngượng ngùng lại phiền toái đối phương, đơn giản nói, ta không đói bụng, đại võ ca, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Kỳ thật ta liền lên thổi ngọn nến, nói, tuyết trắng thổi ngọn nến, sờ soạn trở lại trên giường, xúc chăn chui đi vào. Đói bụng không sợ, trong không gian có ăn, nhưng nếu là hơn phân nửa đêm lăn lộn nhân ra cho chính mình đưa ăn lại đây, kia đã có thể làm tuyết trắng ngượng ngùng. Đại võ có chút trinh lăng nhìn đêm đen tới phòng, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên làm chút cái gì phản ứng ra tới, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi hướng một bên, chủ tử, này, trở về nghỉ ngơi đi. Tiêu thịnh duệ giơ tay, ý bảo đại võ lui ra, mà hắn lại như cũ lưu tại ngoài cửa. Giờ phút này ngoài cửa, phóng một phen trường kỷ, bên cạnh phóng một cái chậu than. Mà ở kia trên trường kỷ, còn lại là nửa nằm khoác che lại ra hổ tiêu thịnh duệ. Ân. Nay một đêm, hắn liền tưởng ở chỗ này nghỉ ngơi, trở lại trên giường tuyết trắng trực tiếp lắc mình vào không gian, cho nên căn bản không nghe được ngoài cửa thanh âm, mà chờ ngày hôm sau tỉnh lại mở cửa khi, ngoài cửa cũng chỉ có đại võ một tay bưng một chậu nước lạnh, một tay xách theo một thùng nước ấm, hoàn toàn không gặp tiêu thịnh duệ thanh âm, cho nên tuyết trắng càng là không biết ngày hôm qua vãn. Tới cửa ngoại tình huống, một phen rửa mặt lúc sau, liền có binh lính chặt đứt cơm sáng tiến bảo. Cơm sáng không coi là phong phú, gạo nếp cùng tình mẹ cùng nhau nấu ra tới cháo ngũ cốc, một chong nửa cái nắm tay lớn nhỏ đầy đầu, một đĩa dưa muối, một đĩa cắt xong rồi lát thịt. Nhìn như vậy bữa sáng, tuyết trắng không khỏi có chút kinh ngạc, nàng lúc trước rời đi biên thành thời điểm, chính là cấp tiêu thịnh dụệ để lại không ít chữ hàng, chẳng lẽ này mấy tháng tất cả đều tiêu hao xong rồi. Cư nhiên đều tới rồi nấu cháo ngũ cốc nồng nôi. Chương 744 ngươi muốn ta làm cái gì? Thấy tuyết trắng nhìn chằm chằm trên bàn bữa sáng ngây người, mày còn có chút hơi hơi nhăn, tựa hồ không thích bộ dáng. Một bên đại võ vội vàng giải thích nói, bạch cô nương, biên thành điều kiện hiện tại không được tốt lắm, bữa sáng là đơn sơ chút, ngày trước tạm chấp nhận lót một ít. Chờ giữa trưa, lại làm người chuẩn bị thịt nướng quá. Tới, không phải, ta tuyết trắng thấy đại võ hiểu lầm, vội vàng muốn giải thích cái gì, ai ngờ lúc này ngoài cửa lại truyền đến tiêu thịnh duệ nói chuyên thanh. Tuyết Nhi cũng không là bắt bẻ ăn uống người, Ngươi trước buổi chiều ăn cơm sáng đi. Là, thuộc hạ cáo lui. Đại võ vừa thấy Tiêu Thịnh Duệ tới, vội vàng ôm quyền lui ra. Nhìn theo đại võ rời đi, thậm chí là đem cửa phòng đều quan hảo. Tuyết Trắng lúc này mới sâu kín mà thở dài, cho nên, ta lần trước lưu lại lương thực căn bản không đủ các ngươi thủ thành ăn dùng sao. Đủ. Tiêu Thịnh Duệ ngồi xuống sau, gật gật đầu, trước vị Tuyết Trắng bày đồ ăn. Lúc này mới tiếp tục nói, vốn là đủ quân đội ăn dùng. Nhưng biên thành chịu chiến hỏa quá nhiều ba thánh nhật tử nháy mắt trở nên khổ sở lên, cho nên. Câu nói kế tiếp tiêu thịnh duệ chưa nói, bất quá tuyết trắng cũng đã nghe minh bạch. Các bọn lính ăn dùng tự nhiên là đủ dùng, nhưng quân dân một nhà thân, bọn lính ăn đến no ăn mặc ấm, lại cũng không thể bị đói các ba thánh. Vì thế quân lương biên thành toàn thành mọi người ăn dùng, cứ như vậy nhưng không phải muốn biên thành hiện tại bộ dáng này, ngay cả tối cao chỉ huy đều ăn không được tinh mễ. Tuyết trắng khẽ như mày, nàng nhưng thật ra không phản đối quân dân một nhà thân, nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý nàng vẫn là hiểu, chỉ là cứ như vậy, bọn lính sức chiến đấu lại nên như thế nào bảo đảm. Nghĩ đến đây, Tuyết trắng liền hỏi nói, tiểu hầu gia ta không rõ, nếu ngươi đem lương thực tán cho bá tánh một ít, như vậy, ngươi nên như thế nào bảo đảm bọn lính sức chiến đấu. Nếu là bọn lính sức chiến đấu vận lên không được, ngươi lại tính toán dùng cái gì đi thu phục những cái đó man gì? Chỉ thấy Tiêu Thịnh Duệ hơi hơi mỉm cười, rất là bình tĩnh trả lời, ngươi không phải tới sao? Ta! Tuyết Trắng ngần ra, chớp chớp mắt, nhìn Tiêu Thịnh Duệ kêu ý cười doanh doanh con ngươi, nàng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Mà lấy lại tinh thần lúc sau Tuyết Trắng, lại là sắc mặt lạnh lùng, lập tức trở nên có chút cự người với ngàn dặm ở ngoài. Tiểu hầu gia. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Tự nhận là bắt được ta nhược điểm, cho nên, làm ta không ràng buộc trả giá. Ngươi nhà đầu này, ai tiêu thịnh duệ nhịn không được thở dài, lôi kéo tuyết trắng tay. Tuyết trắng muốn tránh, lại không nghe tránh, chỉ có thể từ nàng nắm chính mình tay, bất quá trong lòng cũng đã làm tốt tính toán, chỉ cần đối phương đối chính mình làm ra cái gì nguy hiểm hành động, chính mình liền nhất định sẽ ra tay tự bảo vệ mình. Bị thương tiểu hầu ra, Tưởng tiếp tục lưu lại là khẳng định không được, kế tiếp phải làm, chính là lập tức rời đi biên thành, chạy về Tam Hà Trấn, sau đó mang theo chính mình mọi người trong nhà rời đi, từ đây mai danh nhận tích, mở ra mặt khác một phen nhân sinh. Chỉ là ngắn ngủi trong ngay mắt, tuyết trắng cũng đã nghĩ tới này đó, chỉ là Tiêu Thịnh Duệ lại chưa cho nàng đem này đó ý tưởng thực hiện cơ hội. Ta sao có thể làm ngươi làm bồi tiền mua bán? Tiêu Thịnh Duệ nhẹ nhàng nhéo nhéo tuyết trắng tay. Lôi kéo nàng đứng dậy, đi hướng cửa phòng, theo ta đi nhìn xem vì ngươi chuẩn bị thù lao, ngươi nếu thích, liền ra tay giúp ta, nếu không thích, là lưu lại nơi này nghỉ ngơi mấy ngày, vẫn là lập tức rời đi. Đều tùy ngươi. Tuyết trắng trong lòng cảnh giác, trên mặt cũng đã không có nửa điểm ý cười, kia phó khẩn trương lại rất là phòng bị biểu tình, thật sự làm tiêu thịnh duệ càng thêm bất đắc dĩ. Bất quá bất đắc dĩ đồng thời, tiêu thịnh duệ lại nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Vẫn luôn lo lắng nha đầu này sẽ ngây ngô bị người lừa, hiện tại xem ra, tưởng lừa nàng, tựa hồ không hề dễ dàng như vậy. Tùy ý Tiêu Thịnh Duệ lôi kéo chính mình tới rồi phòng bên cạnh, mà căn phòng này, hiện nhiên là lúc trước Tiêu Thịnh Duệ mới tới biên thành khi trụ quá nhà ở. Một mở cửa, tuyết trắng liền không khỏi ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy đầy đất bãi cái dương, cứ việc đều là hợp lại cái nắp, nhưng đơn tử những cái đó cái dương bề ngoài thượng xem. Tuyết Trắng cái thứ nhất phản ứng chính là trong dương phóng đều là đáng giá ngoạn ý nhi. Tuy rằng còn không biết này đó cái dương là như thế nào dọn đến nơi đây, nhưng Tuyết Trắng cũng đã đoán được Tiêu Thịnh Duệ sẽ không thua thiệt nàng ý tứ, hẳn là chỉ chính là này đó cái dương. Đi xem, này đó thủ lao ngươi còn vừa lòng. Tiêu Thịnh Duệ lôi kéo Tuyết Trắng tay đi phía trước xem xét, ngay sau đó bông ra. Tuyết Trắng nhìn Tiêu Thịnh Duệ liếc mắt một cái. Lúc này mới đi bước một đến gần rửa vào gần nhất cái dương, một khai cái dương, tuyết trắng liền nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Một cái dương nén bạc, mỗi một nén bạc đều có 50 lượng phân lượng. Như là bánh trôi hấp nhân đậu giống nhau, một cái rửa gần một cái bại ở trong dương, kia bạc sán sán ánh sáng, chỉ làm tuyết trắng cảm thấy loa mắt. Có cái thứ nhất cái dương chảy tràn, tuyết trắng lại khai cái thứ hai cái dương, như cũng là một cái dương nén bạc. Cái thứ ba cái dương, nén bạc. Liên tục ba cái cái dương đều là nén bạc, tuyết trắng không khỏi không có hưng phấn kính nhì, cũng ít tiếp tục khai đi xuống dục vọng. Tiêu thịnh duệ liền ở một bên nhìn tuyết trắng, chú ý tới cái này tiểu nha đầu biểu tình biến hóa, hắn liền đoán được nha đầu này là không có hưng thú tiếp tục khai đi xuống, liền chủ động nhắc nhở nói, đi xem nhất biên nhi thượng cái dương, nhưng có ngươi thích. Nhất biên nhi thượng. Tuyết trắng theo bản năng nhìn thoáng qua rửa vào bình phong cái dương, lại nhìn nhìn tiêu thịnh duệ, thấy hắn đôi chính mình gật gật đầu, lúc này mới hướng tới kia cái dương đi đến. Mở ra, không có bạc đặc có quan huy, bất quá lại làm tuyết trắng đảo hốt khí lạnh thanh âm càng thêm rõ ràng. Một cái dương phỉ thúy châu áo, liền như vậy hỗn độn tán ở trong dương, nếu không phải có phía trước tam cái dương bạc làm trải trăn. Tuyết trắng không chuẩn đều sẽ cho rằng này một cái dương châu đáo phỉ thúy đều là mô phòng phẩm, phẩm. Tiểu hầu gia, người đây là tuyết trắng đột nhiên không biết nên nói như thế nào đi xuống. Muốn nói đây đều là cho chính mình bồi thường, hoặc là phó cho chính mình vất vả tiền. Nếu đều là bạn, tuyết trắng có lẽ còn có thể tiếp thu, nhưng nếu có loại này phỉ thúy châu đáo nói, tuyết trắng ngược lại không thể tin được. Nhìn tuyết trắng mày thế nhưng lại lần nữa nhăn lại, tiêu thịnh duệ không khỏi nhướng mày. Như thế nào, nha đầu, ngươi không thích. Vàng bạc châu đáo, không ai không thích. Tuyết trắng đem phỉ thúy châu đáo cái dương cẩn thận cái hảo, một lần nữa đứng lên, nhìn về phía tiêu thịnh dệ khi, lúc này mới còn nói thêm, chỉ là quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo. Ta tuy là một giới nữ nhi thần, lại cũng không phải lòng tham không đáy người. Tiểu hầu gia chuẩn bị như thế phong. Hầu vàng bạc châu đáo, nói vậy muốn cho tuyết trắng làm sự cũng tất nhiên là bất phàm sự. Cho nên, tuyết trắng muốn nói trước tiểu hầu ra rốt cuộc muốn cho tuyết trắng làm cái gì, tuyết trắng mới có thể xác định này đó vàng bạc châu áo, có phải hay không ta có khả năng thích. Thấy tuyết trắng nói nghiêm túc, tiêu thịnh Duệ cũng mất vài phần hứng thú. Tiến lên giữ chặt tuyết trắng tay, cũng mặc kệ tuyết trắng hay không nguyện ý, cứ như vậy mang theo nàng ra này gian nhà ở, một lần nữa về tới cách lách. Chương 745 giống nhau như đốt người. Thẳng đến hai người một lần nữa ngồi xuống. Tiêu Thịnh Duệ lúc này mới nói, vài thứ kia bất quá đều là từ tham quan trong nhà lục soát ra tới tiền tham ô thôi. Nga, sau đó đâu? Tuyết Trắng cũng không ngoài ý muốn như vậy đáp án. Rốt cuộc, như vậy nhiều vàng bạc châu đáo, muốn thật là từ địa phương khác gáp tải lại đây, kia thật cũng chỉ có thể nói Tiêu Thịnh Duệ lá gan quá lớn. Tại đây trên đại lục, sở hữu quốc gia đều tính ở bên trong, có thể có như vậy đại lá gan, đem nhiều như vậy vàng bạc qua lại áp tải. Sợ là chỉ có Vân Tiêu Thành đi. Ta yêu cầu lương thảo, mà này đó vàng bạc, chính là dùng để mua sắm lương thảo tư bản. Tiêu Thịnh rồi nói, những mày nhìn về phía tuyết trắng, nha đầu, ngươi khả năng nuốt trôi nhiều như vậy tư bản. Không hỏi có thể cung cấp nhiều ít lương thảo, chỉ hỏi có thể ăn xong nhiều ít thu vào, như vậy do hỏi, làm tuyết trắng âm thầm như mày. Những cái đó nhưng đều là vàng thật bạc trắng, nếu nói không tâm động, kia tuyệt đối là giả. Nhưng là nếu nói đơn nàng một người liền đem sở hữu tiền tham ô toàn bộ nuốt vào, thực lực nhưng thật ra có, nhưng tuyết trắng lại không nghĩ như vậy biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa như vậy nhiều lương thảo, nếu là thật sự trồng chất ra tới, sợ là có thể đôi ra tương đối lớn một tòa tiểu sơn, như vậy kinh thế hai tục hành động, tuyết trắng hiện tại không muốn làm ra tới, về sau cũng không muốn làm ra tới. Thấy tuyết trắng không trả lời, tiêu thịnh duệ cũng không truy vấn, ngược lại nhắc tới ăn cơm. Cứ như vậy, hai người an tịnh ăn cơm, bất quá càng nhiều thời điểm là một cái phụ trách ăn, tỉ như tuyết trắng, một cái phụ trách gấp đồ ăn, tỉ như tiêu thịnh duệ. Bởi vì một lòng tưởng tâm sự quan hệ, hai người ăn cơm tốc độ đều không ngò, phía trước phía sau ăn gần một nén nhang công phu, lúc này mới buông chén đũa. Đi thôi, ra mang ngươi đi ra ngoài đi một chút đi dạo. Tiêu thịnh duệ cũng không cho tuyết trắng phản đối cơ hội, ăn cơm xong, mới vừa xuất khẩu liền cầm áo choàng đen tuyết trắng khoác hảo, không khỏi phân trần lôi kéo nàng ra cửa. tiểu hầu gia, ta tuyết trắng bị túm tới rồi lồm một, vừa muốn nói chuyện, lại bị tiêu thịnh duệ một phen bế lên. ngươi buông ta a! tuyết trắng nóng nảy, nàng không nghĩ tới người nam nhân này thế, nhưng tiếp đón đều không đánh một tiếng liền đem chính mình bế lên tới, lập tức xấu hổ đến không được. ngoan, đợi chút liền thả ngươi xuống dưới. tiêu thịnh duệ thấp thấp thanh âm vang lên, mang theo rõ ràng nhẹ hống. Thế nhưng làm tuyết trắng nháy mắt không có phản kháng ý tưởng. Cái gọi là buông xuống, nguyên lai like là đặt ở trên xe ngựa. Tuyết trắng hai má đỏ bừng dựa vào một bên thùng xe túi đầu, chính là không đi xem ngồi ở chính vị thượng tiêu thịnh duệ Nha đầu, đến xem cái này. Tiêu thịnh duệ cũng không đi để tuyết trắng mặt đỏ sự, giống như là hoàn toàn không có cái này dường như, mà là một bên buông xuống bàn bản, một bên tiếp đón tuyết trắng qua đi. Cố nén cự tuyệt xúc động, Tuyết Trắng dịch tới rồi bàn bản bên cạnh, này vừa thấy, mới phát hiện tiêu thịnh duệ cho chính mình xem, thế nhưng là biên thành bố phong đồ. Bản đồ loại đồ vật này, tuyết trắng cũng không xa lạ, hơn nữa lại có kiếp trước xem bản đồ đấy, cho nên lúc này xem bản đồ đảo cũng không cố hết sức. Thấy tuyết trắng xem đến nghiêm túc, tiêu thịnh duệ có chút ngoài ý muốn, lại cái gì cũng chưa biểu hiện ra ngoài, thẳng đến tuyết trắng chủ động mở miệng, tiêu thịnh duệ lúc này mới trả lời. Đây là nơi nào? Tuyết trắng dùng tay điểm chỉ xuống đất đồ mặt bắc, biên thành bắc cửa thành ngoại trống giống chỗ. Thành bắc ngoài thành đất hoang. Có bao nhiêu đại diện tích? Cũng còn chưa biết. Nếu là biên thành an ổn, lại thu phục man di, kia này phiến thổ địa nhưng sẽ bán ra. Người muốn mua? Tiêu Thịnh Duệ nguyên bản còn có chút khó hiểu Tuyết trắng vì cái gì sẽ dò hỏi kia một mảnh đất hoang, hiện tại vừa hỏi bán hay không nói, Tiêu Thịnh Duệ thật sự là lắp bắp kinh hãi. Đặc biệt là ở nhìn đến tuyết trắng gật gật đầu sau, tiêu thịnh duệ lập tức nhắc nhở nói, nha đầu, kia một mảnh đất hoang thượng chỉ có thể trưởng thảo, nếu là làm ruộng, sợ là sản lượng cực thấp, có khả năng liền một năm vất vả trồng chọn đồ ăn đều thu không trở lại. Đối với loại này lời nói, tuyết trắng cũng không phải lần đầu tiên nghe nói, cho nên lúc này nghe xong cũng không ngoài ý muốn, ngược lại đạm đạm cười, đắc, điền cũng phân rất nhiều loại. Ông trời nếu an bài như vậy thổ địa tồn tại. Vậy thuyết minh nó vẫn là chỗ hữu dụng. Tồn tại tức hợp lý sao? Tồn tại tức hợp lý. Tiêu thịnh duệ nao nao, hắn thật đúng là đầu một hồi nghe được như vậy cách nói. Nhìn tiêu thịnh duệ kia hơi hơi trinh lang bộ dáng tuyết trắng ý cười thâm vài phần, đó là tự nhiên, nếu là không hợp lý, ông trời tất sẽ thu hồi đi. Người nhà đầu này, ngụy biện thật nhiều. Tiêu thịnh duệ nhìn tuyết trắng trên mặt cười, không khỏi có chút hoàng thần, cũng đi theo cười khẽ lên. Bùm! Tim đập đột nhiên trở nên không quy luật lên, trước mắt này nam nhân tươi cười nhìn, làm cho người động tâm a. Tuy rằng Quách Bình chính là Tiểu Hầu Gia, Tiểu Hầu Gia chính là Quách Bình, cùng cá nhân, cùng khuôn mặt, nhưng rõ ràng là cùng khuôn mặt lộ ra tới tươi cười lại mà hoàn toàn bất động. Trước mắt cái này nam tử cười rộ lên bộ dáng rất là câu nhân, quả thực giống như là thành tinh hồ ly, hận không thể đem người tâm hồn toàn bộ câu qua đi. Mà Quách Bình cười tuy rằng cũng rất xoáy khí. Rất đẹp, bất quá càng nhiều lại là mang theo vài phần ngu đần dương quang cùng hàng hậu. Nếu không phải tuyết trắng xác định trước mắt người này chính là khôi phục bình thường quách bình, nàng cũng chưa chuẩn sẽ cho rằng là thấy được một cái cùng quách bình lớn lên giống nhau như lúc người. Giống nhau như lúc người. Tuyết trắng trong lòng đột nhiên căng thẳng, trong đầu đột nhiên hiện ra đã từng nhìn đến cái kia hình ảnh, nhà mình trong viện, hai cái thân hình tương tự, khuôn mặt càng là tương tự người. Nhìn đến tuyết trắng biểu tình đột nhiên cứng đờ, như là nghĩ tới cái gì không tốt sự tình dường như, tiêu thịnh rệ mày cũng không khỏi hơi hơi vừa nhíu, nhẹ dọc hỏi, nha đầu, làm sao vậy? Quơ quơ thần, tuyết trắng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lôi kéo khỏe miệng, cho đối phương một cái cứng đờ cười, không, không có gì, chỉ là nghĩ tới một ít chuyện cũ mà thôi. Kỳ thật tuyết trắng rất muốn hỏi một câu về cái kia ban đêm nhìn đến hình ảnh là chuyện như thế nào? Nhưng nàng đang nhìn Tiêu Thịnh Duệ kia quan tâm ánh mắt sau, lời này lại như thế nào cũng hỏi không ra tới. Thấy Tuyết Trắng không nghĩ nói, Tiêu Thịnh Duệ ánh mắt ám ám, chỉ là nương rũ mắt hành động che giấu lên, cũng không có bị Tuyết Trắng phát hiện. Là chỉ là cứ như vậy, hai người cũng liền không lại tiếp tục nói tiếp, trong xe cứ như vậy lầm vào tới rồi an tĩnh giữa, chỉ có xe ngựa chạy phát ra tới thanh âm quên quẩn. Kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, lung lay không gian. Hơn nữa lại là vừa mới ăn cơm xong không bao lâu Tuyết trắng cứ như vậy không hề ngoại ý muốn phạm vào thực vây Nhìn kia nha đầu đầu điểm á điểm Rốt cuộc dựa vào thùng xe thượng ngủ bộ dáng Tiêu thịnh duệ trong lòng một mảnh mềm mại Khoe miệng ngậm ý cười Đứng dậy đi tới nha đầu bên người Trực tiếp đỡ nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực Sau đó cứ như vậy ôm nàng Thật cẩn thận Như là ở che chở cái gì chân bảo giống nhau Tuyết trắng này một ngủ Thế nhưng trực tiếp ngủ được chừng một canh giờ. Chờ nàng tỉnh lại khi, thấy rõ chính mình nơi hoàn cảnh, lúc này mới nhớ tới nàng là đi theo Tiêu Thịnh Duệ từ khách điếm ra tới, chỉ là trên đường chính mình không cẩn thận ngủ rồi mà thôi. Trưng 746 phong suy thảo đề kiến như dương. Nhìn nhìn thùng xe, Tiêu Thịnh Duệ không ở, ngoài xe nhưng thật ra có nói chuyện thanh, chỉ là thanh âm như là bị người cố tình đẻ thấp. chống cánh tay ngồi dậy, Tuyết Trắng lúc này mới chú ý tới chính mình trên người thế nhưng cái một cái quen thuộc áo choàng, tập trung nhìn vào, nàng không khỏi bị dọa một cái. Này áo choàng, không phải tiêu thịnh rồi sao? Hoàng loạn bỏ dậy, một bên sửa sang lại chính mình đầu tóc cùng quần áo, Tuyết Trắng một bên miêu eo hướng cửa đi. Này vừa đi, Tuyết Trắng mới phát hiện mặt khác một sự kiện. Chính mình lên xe thời điểm, ngồi địa phương rõ ràng khoảng cách cửa xe rất gần. Trên cơ bản có thể nói là đứng dậy là có thể tới cửa, như thế nào sẽ biến thành lên về sau, còn muốn đi lên vài bước mới có thể tới cửa. Quay đầu lại nhìn về phía chính mình vừa mới nằm quá địa phương, tuyết trắng mặt, bá một chút đỏ lên. Chính mình vừa mới nằm vị trí, rõ ràng là tiêu thịnh rệ vị trí. kia bị phô tuyên mềm đệm, khó trách chính mình ngủ đến như thế thoải mái, hoàn toàn không có không khỏe cảm. Chính mình ngủ rồi. Khẳng định không có khả năng là chính mình bỏ đến kia địa phương ngủ, thực hiện nhiên, chính mình là bị người ôm quá thứ. Đến nỗi là ai ôm chính mình đưa đến kia, tuyết trắng tưởng đều không cần tưởng liền đoán được. Cũng đúng là bởi vì đoán được, cho nên, sắc mặt mới có thể ngăn không được đỏ lên nóng lên. Cô nương tỉnh. Tuyết trắng mới vừa một mở cửa xe, liền nghe thấy đại võ thanh âm vang lên. ân, Đỏ mặt gật gật đầu, tuyết trắng ra thùng xe. Nay vừa thấy sắc trời, nàng mới ý thức được mặt khắc một kiện làm nàng mặt càng hồng càng năng sự. Nhìn sắc trời, chính mình ngủ thời gian sợ là không ngắn a. Ngày ấy đầu đều sắp đến chính không. Cô nương khoác hảo áo choàng lại xuống xe đi. Trên tường thành giò lớn, đừng lạnh chứ mới là. Đại võ thanh ấm lại lần nữa vang lên, mà này một phen nhắc nhở, cũng làm tuyết trắng chú ý tới chính mình vị trí hoàn cảnh, thế nhưng là ở tường thành dưới, tới gần cửa thành vị trí gật gật đầu, Tuyết Trắng hỏi Tiểu Hầu ra đâu. Vừa thấy Tuyết Trắng ra tới sau hỏi chuyện thứ nhất chính là Tiểu Hầu ra. Đại võ sắc mặt nhưng thật ra hòa hoãn rất nhiều. Tiểu Hầu ra ở trên tường thành mặt, phân phó chờ cô nương tỉnh lại sau liền mang cô nương đi lên. Nghe, như vậy à? Tuyết Trắng vừa mới chỉ lo cúi đầu hệ áo choàng dây lưng, nhưng thật ra không chú ý tới Đại võ sắc mặt biến hóa, đem chính mình áo choàng khoác hảo sau. Tuyết Trắng lúc này mới cầm tiêu thịnh duệ áo choàng xuống xe, đi theo đại võ, một đường hướng tới tường thành thang lầu đi đến. Đã là 2 tháng mau 3 tháng lúc, này nếu là ở Tam Hà Trấn, thời tiết cũng nên ấm đi lên, nhưng ở biên thành, thời tiết vẫn là rét lạnh đến lợi hại. Đặc biệt là thượng trên tường thành mặt, đã không có che đậy gió lạnh tường thành, nhiệt độ không khí càng là lạnh thật sự. Mới vừa vừa lên tường thành, một cổ gió lạnh thổi qua, Tuyết Trắng lập tức nhịn không được run lập cập. Nếu là lãnh, chúng ta liền đi xuống. Tiêu Thịnh Duệ cũng không biết là ở khi nào lại đây. Tóm lại tuyết trắng mới vừa run lập cập, liền nghe thấy phía sau vang lên hắn thanh âm. Không sao. Tuyết trắng cũng không biết Tiêu Thịnh Duệ vì cái gì muốn mang chính mình tới trên tường thành mặt. Bất quá nếu tới, cũng không hảo lập tức liền đi. Đem trong lòng ngực ô máu tràng đưa cho Tiêu Thịnh Duệ, mò phủ thêm đi. Tuyết trắng xoay người ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Tiêu Thịnh Duệ trên người khoác áo choàng. Chỉ là kia áo choàng thoạt nhìn cũng không có trong lòng ngực ôm cái này thoạt nhìn xa hoa, nghĩ đến hẳn là thủ thành quan binh áo choàng, lúc này cấp Tiêu Thịnh Duệ phủ thêm. Tiêu Thịnh Duệ nhưng thật ra không cự tuyệt, đem áo choàng tiếp nhận tới sau, giơ tay dụ ra. Liên ở tuyết trắng cho rằng Tiêu Thịnh Duệ muốn đổi áo choàng khi, lại thấy đối phương thế nhưng đem áo choàng khoác ở chính mình trên người. Ta không. Tuyết trắng vừa muốn cự tuyệt, ai ngờ lại nghe Tiêu Thịnh Duệ nói: Năm nay biên thành mùa xuân phá lệ lạnh, nếu là thổi phong hàn, rơi xuống bệnh căn liền phiền thoái. Vậy còn ngươi? Tuyết trắng bật thốt lên hỏi. Vấn đề mới vừa vừa ra khỏi miệng, Tuyết trắng liền ý thức được không thích hợp nhì, vội vàng muốn giải thích, nhưng lại bị một cổ gió lạnh thổi tới, sắc một chút, nhịn không được hò khát lên. Tiêu Thịnh duệ vội vàng vì Tuyết trắng đem áo choàng hệ hảo dây lưng, lại cẩn thận đem mặt sau mũ vì Tuyết trắng mang hảo. Lúc này mới ôn nhu nói. Ta là nam nhân, không có quan hệ. Bị người như vậy Ôn Nhu che chở, Tuyết Trắng chỉ cảm thấy chính mình mặt càng thêm năng. Một bên thủ đại võ cùng mặt khác hai gã binh lính, đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, như là cái gì cũng chưa nhìn đến bộ dáng, nói dối chỉ làm bối cảnh tường, hoàn toàn không có muốn đánh ghệ hoặc là biểu hiện ra khác bộ dáng gì tới ý tứ. Đi thôi. Tiêu Thịnh Duệ vì Tuyết Trắng đem áo choàng chuẩn bị cho tốt, xác định sẽ không bị gió thổi khai. Lúc này mới duỗi tay đến tuyết trắng trước mặt. Ta tuyết trắng vừa muốn nói có thể chính mình đi, nhưng nhìn đến tiêu thịnh duệ kia ôn nhu như nước ánh mắt sau, sở hữu cự tuyệt nói đều bị đánh tan, duy độc dư lại, cũng chỉ có ngoan ngoãn vươn chính mình tay, giao cho đối phương, tùy ý đối phương nắm. Bàn tay to rát tay nhỏ, thử ấm. Rõ ràng nắm chặt đến không khẩn, lại làm tuyết trắng có một loại vô cùng an tâm cảm giác. trộm nhìn lôi kéo chính mình đi tới nam nhân kia. Gió lạnh thổi bay trên người hắn áo choàng, thổi đến tóc của hắn phi dương, như vậy hình ảnh, thế nhưng có một loại nói không nên lời mỹ tới. Thậm chí tại đây một khắc, tuyết trắng đều có một loại hận không thể làm một màn này thiên trường địa cửu xúc động. Tiêu Thịnh Duệ cũng không biết tuyết trắng giờ phút này suy nghĩ cái gì, bất quá hắn giờ phút này tâm tình lại là cực hảo. Trong tay nắm chính mình vẫn luôn muốn nắm kia chỉ tay nhỏ, hai người cứ như vậy đi ở biên thành trên tường thành, phong tuy rằng lạnh. Nhưng Tiêu Thịnh Duệ lại nửa điểm đều không cảm thấy. Hai người một đường đi tới thành lâu phía trên, nơi này là toàn bộ biên thành tối cao địa phương. Đứng ở thành lâu đỉnh tầng, nhìn xa phương bắc, một mảnh tuyết trắng phía trên, ngẫu nhiên sẽ có một ít khô vàng nhàn sắc. Như vậy cảnh sắc, thật sự không coi là tuyệt đẹp, thậm chí là mang theo nói không nên lời hoang vắng. Nhưng chính là như vậy hoang vắng, lại làm người tâm tình trở nên phá lệ mê ngông. Tuyết Nhi, thấy được sao? Đó là mênh mông vô bờ Thảo Nguyên. Chờ tới rồi mùa xuân, tuyết động tan giã, khô vàng mặt cỏ liền sẽ lộ ra tới, mà theo thời tiết từng ngày biến ấm, khô vàng liền sẽ bị tân lục sở thay thế được. Thảo Nguyên phía trên, thủy thảo tốt tươi, dê bỏ thành đàn, nơi đó người, tục tẳng mà lại hiếu khách. Mỗi năm mùa hè, chính là Thảo Nguyên người trên nhóm nhất hạnh phúc thời điểm, mà lúc ấy, cũng là chúng ta đại ngụy quốc phía bắc nhất an ổn mà lại giàu có và đông đúc thời điểm. Tiêu thịnh duệ thanh âm không lớn, nhưng lời nói lại làm tuyết trắng trong lòng ấm áp tấm áp, cuối cùng dòng nước gấm tập hợp ở bên nhau, thế nhưng hình thành một phen sóng gió, nhiều đến nàng tâm cũng trở nên không có cách nào tiếp tục can tĩnh. Tuy rằng cuộc đời này chưa từng đi qua Thảo Nguyên, tuy rằng kiếp trước cũng chưa từng đi qua Thảo Nguyên, nhưng kiếp trước thông qua khác con đường, tuyết trắng lại là biết về Thảo Nguyên nhân dân một ít tình huống. Tục tăng hiếu khách, nhiệt tình rào rạng, này đó từ đều là đối bọn họ ca ngợi, Cũng là đối bọn họ miêu tả chân thật. Thiên thương thương, dã mang mang, phong suy thảo đê kiến nhụ dương. Tuyết trắng theo bản năng niệm ra này một câu đối thảo nguyên miêu tả kinh điển câu thơ. Một bên tiêu thịnh duệ nghe xong, lại là ngẩn ra, ngay sau đó gật gật đầu, rất là nghiêm túc nói, đúng vậy, chính là như vậy Mỹ. Tuyết nhi hình dung, cực kỳ chuẩn xác. Vừa nghe tiêu thịnh duệ khẳng định, tuyết trắng trong lòng lại không khỏi căng thẳng. Nàng vừa mới bị Tiêu Thịnh Duệ nói dẫn nhớ tới kiếp trước ở máy tính TV Thượng Chô đã thấy Thảo Nguyên hình ảnh, trong lúc nhất thời không khỏi có cảm khái, lúc này mới nói ra như vậy câu thơ. Giờ phút này nghe xong Tiêu Thịnh Duệ khẳng định, Tuyết Trắng lúc này mới ý thức được này câu thơ, ở đại Ngụy quốc, sợ là chưa bao giờ xuất hiện quá. Liên ở Tuyết Trắng đang ở vì chính mình buộc miệng thốt ra câu thơ tự bực khi, lại nghe Tiêu Thịnh Duệ còn nói thêm, Tuyết Nhi, nếu đến cơ hội, Ngươi nhưng nguyện theo ta đi Thảo Nguyên Thượng đi một chuyến. Ta. Đi Thảo Nguyên. Hiện tại, tuyết trắng sừng sốt, chỉ chỉ chính mình, lại chỉ chỉ nơi xa bình nguyên. Nhìn tuyết trắng kia phó ngoài ý muốn khó hiểu bộ dáng, tiêu thịnh duệ nhịn không được nở nụ cười. Đồng ốc, lúc này Thảo Nguyên Thượng tràn đầy phong tuyết, ngươi ta đi nơi đó làm cái gì? Tự nhiên là đi ở mùa hè đi, cảm thụ ngươi nói cái loại này phong suy Thảo Đê Kiến Ngưu Dương Mỹ A. Tuyết Trắng đột nhiên cảm giác thực bất đắc dĩ, nàng thật sự rất muốn nói một câu, phong suy thảo đê kiến Nguyêu Dương không phải nàng nói, nàng chỉ là xoay một câu người khác nói à. Bất quá loại này giải thích Tuyết Trắng căn bản nói không nên lời, không phải không nghĩ, mà là tiêu thịnh duệ căn bản không cho nàng cơ hội. Đại ngụy quốc thịt bò giết là phi thường nghiêm khắc, phía trước lưu tiên phường thịt bò đều là từ Hắc Bình Trang đặt mua. Tuy nói Hắc Bình Trang thịt bò là được triều đình chấp thuận có thể bán ra, Nhưng nơi đó thịt bò ăn lên, thật sự không có thảo nguyên thượng thịt bò hảo. Cho nên tuyết nhi, nếu là có này cơ hội, ngươi có nguyện ý hay không đi đếm thử một chút thảo nguyên thượng thịt bò. Lưu Tiên Phường là tuyết trắng trước mắt mới thôi duy nhất một nhà cửa hàng, cũng là nàng khai đệ nhất ra cửa hàng. Tuy nói Lưu Tiên Phường thu vào xa không kịp bán ra rau xanh trái cây tới nhiều, nhưng đối với tuyết trắng tới nói, Lưu Tiên Phường tồn tại ý nghĩa tuyệt đối thị phi phạm. Cho nên một liên lụy đến lưu tiên phường, tuyết trắng trong lòng lập tức vừa động, nếu là có cơ hội, ta tự nhiên là mau chân đến xem. Tuy rằng tại đây loại thời đại, từ thảo nguyên áp tải thịt bò hồi tam hà chấn khả năng tính công lớn, nhưng là nếu là mua sắm sống dê bò trở về, như vậy khả năng đã có thể tăng lên quá nhiều. Chỉ cần quản lý thích đáng, dê bò sống suất cao một ít, sẽ không sợ trên đường hao tổn. Nghĩ đến đây, tuyết trắng càng thêm cảm thấy thảo nguyên hành trình. Nhất định phải an bài ở gần nhất hai năm hành trình giữa. Đến nỗi như vậy hành trình có phải hay không đi theo Tiêu Thịnh Duệ cùng nhau, Tuyết Trắng nhưng thật ra không để ở trong lòng. Nếu là cùng nhau, kia Liền cùng nhau, nếu không phải, Tuyết Trắng cũng không cảm thấy có cái gì không tốt địa phương. Rốt cuộc, nếu là nàng một người lên đường, tốc độ ngược lại sẽ để cao rất nhiều. Tiêu Thịnh Duệ cũng không biết Tuyết Trắng giờ phút này nghĩ đến có phải hay không muốn chính mình đi thảo nguyên sự. Hắn ở nghe được Tuyết Trắng đồng ý sau, tâm tình rất tốt, lập tức nói: "Một khi đã như vậy, kia chờ đầu xuân tuyết hóa lúc sau, Tuyết Nhi liền tùy ta cùng nhau chinh chiến thảo nguyên đi." "Gì?" Tuyết Trắng cả kinh, mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Tiêu Thịnh Duệ, "Ngươi, ngươi vừa mới nói cái gì?" Tiêu Thịnh Duệ hơi hơi mỉm cười, duỗi tay trực tiếp đem Tuyết Trắng ôm vào trong ngực, làm nàng mặt dán ở chính mình ngực, thấp giọng lặp lại nói: "Tuyết Nhi, cùng ta chinh chiến thảo nguyên." Cùng ta cùng hưởng này thảo nguyên cảnh đẹp, tốt không? Trước 747 tuyết trắng biết công phu. Mênh mông vô bờ đại thảo nguyên, lục xanh mươn mợn, một mảnh sinh cơ. Gió thổi thảo thấp, dê bò đàn như ẩn như hiện, một con tuấn mã, hai người, cứ như vậy ở thảo nguyên thượng từ từ nhàn nhàn. Như thế cảnh đẹp, thật sự làm nhân tâm động. Nhưng mà trong lòng động kia trong nháy mắt qua đi, tuyết trắng lại là đột nhiên lạnh mặt, đẩy ra cái kia ôm lấy trong lòng ngực mình tức giận nói, hảo ngươi nên mãi mãi cái chào a, lão nương còn muốn vội vàng kiếm tiền, ai có nhàn hạ thoải mái cùng ngươi đi tản bộ thảo nguyên, thậm chí ngươi kia còn không phải tản bộ, mà là đi chinh chiến, ta một nữ hải tử mọi nhà, ngươi thật sự xác định ta đi chinh chiến sẽ thực hảo. nhìn tuyết trắng tạc mau bộ dáng, tiêu thịnh duệ không khỏi bị hoảng sợ, hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại, mà tuyết trắng hiển nhiên cũng không có muốn làm hắn lập tức trả lời ý tứ. Ngược lại như là đảo cây đậu giống nhau tiếp tục nói, còn có ngươi cái kia cái gì trinh chiến, nếu là thắng, đó là ngươi anh minh vĩ đại, ngươi công thành danh thoại, nếu là không cẩn thận thua hoặc là có tổn thất, quay đầu lại cái nổi này ai tới bối. Tà sao? Đối mặt tuyết trắng chất vấn, tiêu thịnh duệ cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, lập tức bất đắc dĩ cười, một lần nữa cầm này chỉ tiểu dã miêu tay, ôn nhu mà lại tràn đầy xin lỗi nói, tuyết nhi, thực xin lỗi. Là ta suy nghĩ không chu toàn. Ngươi nếu không thích, kia liền từ ta đi chinh chiến xa trường. Ngươi nếu muốn kinh thương kiếm tiền, ta đó là ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Vừa mới mới bị thảo nguyên cảnh đẹp câu phải cẩn thận dơ bùn bùn loạn nhạy, thật vất vả chính mình mới bình tĩnh lại khách quan đối mặt, đảo mắt người này lại liêu đến chính mình trái tim nhỏ nói không nên lời rung động. Nhìn trước mắt cái này chính tràn đầy nhu tình nhìn chính mình nam nhân, Tuyết Trắng đột nhiên hoài nghi người nam nhân này có phải hay không ông trời cố ý phái tới liêu chính mình, chỉ cần vừa nói lời nói, liền sẽ liêu đến chính mình như là bị một cọng lông vũ nhẹ nhàng lướt qua ngực dường như. Tiêu Thịnh Duệ Tuyết Trắng hơi hơi cúi đầu, hít sâu một hơi, một lần nữa ngẩng đầu, lại lần nữa đối diện đối phương đôi mắt sau, lúc này mới thực nghiêm túc nói, chúng ta là hai cái thế giới người, trừ bỏ lợi dụng cùng bị lợi dụng. Ngươi thật sự cảm thấy chúng ta chi gian còn có thể tồn tại khác quan hệ ở sao? Tuyết Nhi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tiêu Thịnh Duệ sắc mặt cứng đờ, hắn không nghĩ tới Tuyết Trắng thế nhưng sẽ nói nói như vậy. Tuyết Trắng hơi hơi mỉm cười, cười thê lạnh như này rõ ràng. Xoay người, một lần nữa nhìn về phía kia một mảnh mênh mông vô biên tế hoang vắng, Tuyết Trắng khoệ miệng ý cười trở nên càng thêm thế lãnh. Nếu ngươi là Quách Bình, chỉ là Quách Bình nói, như vậy Chúng ta chi gian có lẽ thật sự có thể gắn bó tương đỡ đi đến nhân sinh cuối cùng một khắc Nhưng, nếu Quách Bình là tiểu hầu gia, người ta chi gian, có thể có ích lợi liên hệ, có thể có lẫn nhau lợi dụng, thậm chí có thể là người đơn phương đối ta lợi dụng. Nhưng là mặt khác, đừng nói nữa. Ở như vậy vương triều thời đại, làm tiểu hầu gia ngươi, hẳn là càng thêm rõ ràng minh bạch chúng ta chi gian trên lệnh, cùng với chúng ta chi gian không có khả năng. Cứ như vậy đưa lương về phía tiêu thịnh duệ, tuyết trắng một lần nữa hít sâu một hơi, như là làm ra cái gì trọng đại quyết định giống nhau, bật hơi, nói, tiêu thịnh duệ, ngươi muốn lương thực, ta sẽ mau chóng chuẩn bị tốt. Thậm chí ta có thể vì ngươi chuẩn bị ra một ít cơ sở dữ liệu, như là phong hàn, cầm máu linh tinh, cụ thể giá cả bao nhiêu, đại ta đem sở hữu đồ vật đều chuẩn bị tốt sau, chúng ta lại tính toán cũng không muộn. Nói xong này đó... Tuyết trắng như là hao hết sở hữu sức lực giống nhau, nhưng nàng lại như cũ cường chống chính mình không cần ngã xuống, không thể mềm yếu, thậm chí xem cũng không xem tiêu thịnh duệ liếc mắt một cái, bay thẳng đến tới khi phương hướng đi đến, thời điểm không còn sớm, nơi này cũng thực lãnh, dân nữ liền không nhiều lắm bổi. Tiểu hầu gia, cáo tử, không có ôm quyền thi lễ, cũng không có phúc lễ quỷ an, tuyết trắng cũng chỉ là nói công đạo hạ, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Tuyết Nhi. Tiêu Thịnh Duệ dối tay muốn đi bắt chủ kia tiểu nữ nhân, nhưng kia tiểu nữ nhân thân hình lại hơi hơi nhón lên, thế nhưng cứ như vậy né tránh. Phía trước không có bố trí phòng vệ, Tuyết Trắng cũng liền rất dễ dàng bị đối phương một chảo một cái chuẩn, bất quá hiện tại bình tĩnh lại, lý trí xuống dưới, đối với phía sau một ít động tác, Tuyết Trắng đã có thể cảm giác đến. Dưới tình huống như thế, Tiêu Thịnh Duệ muốn thông qua đối phó người thường phương thức tới bắt trụ Tuyết Trắng, thật sự không dễ dàng. Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Thịnh Duệ thế nhưng không có chú ý tới tuyết trắng là như thế nào né tránh chính mình. Mà một bên đại võ lại là xem đến cẩn thận, khiếp sợ ngoài ý muốn đồng thời, cũng chưa quên ngăn lại Tiêu Thịnh Duệ tiếp theo cái hành động. Chủ tử Bị đại võ ngăn lại, Tiêu Thịnh Duệ rất là hỏa đại, quát lên, lui ra. Chủ tử, không cần xúc động. Đại võ biết nhà mình chủ tử sinh khí, nhưng hắn lại không thể không ngăn lại Tiêu Thịnh Duệ. Với mỗi bạch cô nương kia một trốn, nhìn như động tác biên độ không lớn, lại tránh ra thời gian cùng với khoảng cách vừa văn tốt, từ tập võ giả góc độ tới xem, có thể làm được như thế vừa lúc, nếu nói là trùng hợp, thật sự rất khó làm người tin tưởng. Tuy rằng đã sớm biết vị này bạch cô nương không phải bình thường thôn cô đơn giản như vậy, nhưng là có thể né tránh chủ tử thôn cô, lại là phi thường đáng giá làm người đề phòng. lùi ra, không cần lại làm ta nói lần thứ ba. Tiêu Thịnh Duệ xanh mặt, ngữ khí thực lãnh, nhưng tầm mắt lại là nhìn Tuyết Trắng, như vậy thâm tình, cùng với đau lòng. Đại Võ bất đắc dĩ, đành phải tiến lên, ghé vào Tiêu Thịnh Duệ bên tai nói nhỏ vài câu. Tuy rằng Tuyết Trắng tính lực đã phi thường hảo, chỉ là như vậy bị có thể đè thấp thanh âm, hơn nữa gió lạnh thổi qua, đặc biệt nàng vẫn là không có cố tình đi nghe, cho nên thật liền không nghe thấy Đại Võ nói. Tiêu Thịnh Duệ nghe xong Đại Võ nói, lập tức liếc xéo Đại Võ. Tựa hồ ở xác định hắn hay không đang nói dối. Đại võ cho mày, thấp giọng nói, Chủ tử, thuộc hạ đi theo bên cạnh ngươi nhiều năm, Nói có phải hay không nói thật, Chủ tử định có thể nghe ra tới. Nhìn đại võ như vậy khẳng định bộ dáng, Tiêu thịnh duệ cảm xúc rốt cuộc bình tĩnh lại. Nhìn đã đi xa tuyết trắng thân ảnh, Tiêu thịnh duệ môi nhếch hở, Thẳng đến tuyết trắng thân ảnh biến mất ở thạch thăng ra, Hắn lúc này mới thấp giọng nói, Chuyện này ta đã biết là... Đại võ lập tức lui một bước, một lần nữa khôi phục tới rồi cung kính đi theo bên cạnh bộ dáng. Tuy rằng trên tường thành đã không có tuyết trắng thân ảnh, nhưng tiêu thịnh duệ trong đầu lại như cũ ở quanh quần đại võ vừa mới đối chính mình lời nói. Bạch cô nương vừa mới né tránh động tác cùng biên độ không giống như là người bình thường có khả năng làm được, nếu thuộc hạ không nhìn lầm, bạch cô nương trên người công phu, sợ là sẽ không so chủ tử công phu nhược nhiều ít. Tuyết trắng. Biết công phu. Như vậy cách nói Tiêu Thịnh Duệ cái thứ nhất phản ứng tự nhiên là không tin, bất quá bình tĩnh lại sau, hồi ức một chút vừa mới chính mình đi bắt, lại không bắt được đối phương hình ảnh tới xem, Tiêu Thịnh Duệ cũng ý thức được sự tình không thích hợp nhi. Hiện giờ nhìn đến cái này tuyết trắng, sợ thật là biết công phu, hơn nữa, xem như vậy, công phu hẳn là không yếu. Chương 748 các ngươi có bằng lòng hay không? Làm một cái tập võ người. Tiêu Thịnh Duệ tự nhiên minh bạch tập võ là kiện cỡ nào hao phí thời gian cùng tinh lực sự. Tập võ không giống học bằng cách nhớ, Lâm Thời ôm chân Phật cũng là có thể học được một ít đồ vật, nhưng võ công lại không thể như thế. Tuy rằng Tiêu Thịnh Duệ cũng tin tưởng Tuyết Trắng có chút chân cảnh công phu trong người, bất quá cũng tuyệt đối không phải là phi thường lợi hại cái loại này, nếu không lúc trước bọn họ sinh hoạt ở bên Nho Khê, chính mình sẽ không nửa điểm cũng chưa phát hiện. Từ khi đó đến bây giờ, Tính toán đâu ra đấy bất quá 2 năm thời gian. 2 năm thời gian, lại có thể làm được có thể không giấu vết né tránh chính mình. Trình độ như vậy, mặc dù là võ học thiên tài, cũng tuyệt đối không thể đạt tới. Hùng chi tuyết Trắng có phải hay không luyện võ kỳ tài, điểm này tiêu thịnh Duệ đã sớm đã tự mình xác định qua. Chuyện này không cần tung tin, ta đều có chủ trương. Một lần nữa khôi phục tới rồi mặt lạnh tiêu thịnh Duệ công đạo như vậy một câu sau, cũng hướng tới thạch thang phương hướng đi đến. Đại Võ lập tức đồng ý, theo sát Tiêu Thịnh Duệ. Đến nỗi Tiêu Thịnh Duệ rốt cuộc có cái gì chủ trương, Đại Võ cũng không biết. Hạ Thương Thành, Tuyết Trắng cũng không ngồi xe ngựa, mà lại như vậy tản bộ dường như hướng tới xa ra khách điếm phương hướng đi đến. Chính ngọ thời gian biên thành cuối cùng là có vài phần náo nhiệt cảnh tượng, bất quá cũng chỉ là cùng ngày hôm qua nhìn thấy cảnh tượng so sánh với, có vẻ có vài phần náo nhiệt mà thôi. Nếu là cùng phía trước biên thành so sánh với, Giờ phút này thật sự là có thể dùng quặng cu tới hình dung. Có chút tiểu lầu đã mở cửa buôn bán, bất quá bên trong lại không còn nữa ngày xưa cảnh tượng náo nhiệt. Trên đường người đi đường nhiều vài phần, lại cũng là bước chân vội vàng, ngẫu nhiên có tiến nào đó cửa hàng, cũng đều là mua đồ vật liền đi, lại không nhiều lắm xem mặt khác cửa hàng nửa mắt. Nhân tâm hoàng sợ, đây là chiến tranh sở mang đến nhất trực quan ảnh hưởng. Giờ khắc này, Tuyết Trắng đột nhiên tại hoài nghi chính mình như vậy duy trì tiêu thịnh rệ đem chiến tranh tiếp tục đi xuống, rốt cuộc có phải hay không cái chính xác quyết định. Đang ở trong lúc suy tư, một trận đồ ăn mùi hương truyền đến. ngẩng đầu nhìn về phía trước cách đó không xa, lại thấy một nhà tiểu lầu nhưng thật ra náo nhiệt chút, ít nhất trong đại sảnh có nói chuyện thanh âm. Dù chưa có đói khát cảm giác, nhưng Tuyết Trắng vẫn là hướng tới kia gia tiểu lầu đi đến. Tiến đại môn liền thấy trong đại sảnh đang có tam bàn khách nhân ở ăn cơm. Một bàn bá tánh giả dạng, mặt khác hai bàn còn lại là quan binh trang điểm người. Này tam bàn khách nhân đều không có uống rượu, bất quá so sánh với dưới, quan binh trên bàn cơm nhưng thật ra náo nhiệt chút, mà vừa mới tuyết trắng ở bên ngoài nghe được nói chuyện thanh, cũng đúng là này hai bàn quan binh phát ra tới. Tuy ý tìm cái dựa vào cửa sổ chỗ ngồi ngồi xuống, điếm Tiểu nhị vội vàng đón đi lên. Vị cô nương này, không biết muốn ăn chút cái gì. Điếm tiểu nhị nói chuyện thanh em không lớn, nếu không phải thái độ sắc thật là đón khách thái độ nói, tuyết trắng không chuẩn đều sẽ cho rằng hắn là ở đếm thử cùng người nào chấp đầu. Chọn nhà ngươi làm tốt lắm đồ vật bưng lên bốn dạng đi. Tuyết trắng cũng không đói, nhưng bởi vì không nghĩ nhanh như vậy hồi xa ra khách điếm quan hệ, theo bản năng điểm bốn bàn đồ ăn, không tưởng toàn ăn xong, chỉ nghĩ có thể chậm rãi nếm, nhiều háo một ít thời gian. Điếm tiểu nhị vốn định khuyên một khuyên tuyết trắng không cần điểm nhiều như vậy, rốt cuộc chỉ có một người ăn không hết, nhưng lại vừa thấy tuyết trắng lực chú ý không phải thực tập trung bộ dáng, liền nghĩ cô nương này có phải hay không đang đợi người nào, liền không khuyên tuyết trắng thiếu gọi món ăn, mà lưu lui xuống. Tuyết trắng tinh thần không tập trung, cũng không phải đám ngợi, mà là đang nghe kia hai bản quan binh nói chuyện thiếm. Nhìn trên mặt bản đồ ăn, này hai bản quan binh đều chưa từng chút rượu, ăn đồ vật cũng không tính thật tốt. Ăn thịt cũng không gặp nhiều ít, chủ yếu là lấy cải trắng, củ cải là chủ. Ăn xong rồi liền chạy nhanh trở về, buổi chiều còn phải luyện tập, cũng không thể chậm. Trong đó một cái thoạt nhìn tuổi lớn hơn một chút quan binh thúc giục những người khác. Trong đó một người thở dài, nói, ai, này cải trắng, củ cải cũng không biết còn có thể ăn đã bao lâu. Tuy nói binh doanh đảo cũng có lương thực dưa muối, không đến mức đói bụng, nhưng chung quy là không nước luộc, lại như vậy thao luyện. Này thân thể sợ là muốn ăn không tiêu a. Lời này ngươi cũng đừng nói, ta nghe chúng ta đại tướng quân từng ngày ăn uống, cũng cùng chúng ta không sai biệt lắm. Có người nói như thế, liền có người phản bác, ngươi nhưng đừng hạt truyền. đại tướng quân đó là người nào a? kia chính là tiểu hầu gia, như vậy quý giá người, ăn tự nhiên là muốn so chúng ta tốt một chút. Tốt một chút cũng là hẳn là, tiểu hầu gia trăm công ngàn việc, nên ăn nhiều một ít tốt bổ một bổ thân mình. Các ngươi lại không phải không biết, lần trước những cái đó man di công thành khi, tiểu hầu ra gương cho binh sĩ, chính là trên chiến trường giết được nhất anh Dũng. Cái này chúng ta tự nhiên là đều thấy, hơn nữa tiểu hầu gia bị thương, lăng là không có nói trước hạ chiến trường, ngược lại là chờ chúng ta này đó tiểu binh đều đã trở lại, hắn mới đi theo trở về. Nghe những người đó nói về tiêu thịnh duệ sự thích, tuyết trắng trong lòng căng thẳng, hắn bị thương. Chuyện khi nào? Tuyết Trắng không nghĩ tới tiêu thịnh duệ thế nhưng sẽ bị thương, rốt cuộc hắn là thông soái, chỉ cần tọa chấn phía sau chỉ huy chiến đấu liên hảo, như thế nào còn sẽ bị thương đâu. Nghe lời này, Tuyết Trắng một cái không nhìn xuống, bật thốt lên hỏi, tiểu hầu ra tọa chấn phía sau chỉ huy chiến đấu có thể, vì sao sẽ thượng chiến trường chém giết. Kia hai bản quan binh cũng chưa nghĩ đến vừa mới tiến vào nữ tử thế nhưng sẽ chủ động dò hỏi, khó hiểu xem qua đi. Lại thấy tuyết trắng trên người xuyên y phục cũng không tính thật tốt, chỉ là cả người khí chất thoạt nhìn có điểm quý gia tiểu thư kinh nghi, liền cho rằng đây là không dành thế sự quý gia tiểu thư. Tuy rằng không rõ loại này nữ tử như thế nào sẽ lẻ loi một mình xuất hiện ở biên thành, nhưng bọn họ vẫn là xem ở đối phương là nữ tử phần thượng, nhiều giải thích chút. Cô nương hẳn là gần nhất mới đến biên thành đi. Tuyết trắng gật gật đầu, nhưng thật ra không cảm thấy thừa nhận cái này có cái gì khó. Chỉ thấy lớn tuổi nhất quan binh nói, cô nương nếu là gần nhất mới đến biên thành, không biết phía trước sự đảo cũng bình thường. Tuyết Trắng thấy đối phương cũng không có không nghĩ để ý tới chính mình ý tứ, liền nghiêm túc nghe xong lên. Như thế, Tuyết Trắng mới biết được ở những cái đó Man Di rời đi biên thành, kết thúc công thành trước cuối cùng một trận chiến, này tình hình chiến đấu là như thế nào kịch liệt. Có lẽ là Man Di nhóm xác định đó là cuối cùng một trận chiến, công không dưới, liền hoàn toàn bại cho nên mới sẽ có vẻ phá lệ anh Dũng. Lẽ ra anh Dũng cũng không cái gọi là, chỉ cần thành bảo vệ cho liền hảo. Nhưng bên trong thành cũng không biết là như thế nào liền nháo ra mạng người án, lúc ấy biên thành đã không có thành chủ tọa chấn, mãn thành lớn nhất quan, cũng là duy nhất có thể quản lý này đó kiện tụng quan, cũng chỉ có tiểu hầu gia ở. Vì thế tiểu hầu gia không thể không một mặt phá án, một bên chỉ huy thủ thành chiến. Ai cũng không biết tiểu hầu gia là dùng cái gì biện pháp, thế nhưng thật sự phá án mạng thậm chí còn tìm tới rồi hung thủ lẽ ra hung thủ bắt lấy này án mạng nên kết kia kế nhưng hung thủ võ công lại phi thường cao tiểu hầu gia phái nhiều danh cao thủ đều chưa từng đem đối phương bắt lấy hung thủ chạy trốn đồng thời lại liền thương vô tội bá tánh cùng quân binh này nhưng đem tiểu hầu gia chọc giận tự mình ra tay chọc nã hung thủ tiểu hầu gia võ công cực hảo tự thân xuất mã hung thủ tự nhiên trốn không thể trốn chỉ là cứ việc như thế, tiểu hầu gia cũng vẫn là bị hung thủ đưa tới ngoài thành ở đánh chết tiểu hầu gia lúc sau hắn cũng bị man di mai phủ, tuy rằng thành công chạy thoát, lại cũng bởi vậy bị thương cùng lúc đó công thành chiến bắt đầu tiểu hầu gia nếu là lợi dụng đặc quyền vào thành như vậy rất có khả năng sẽ cho công thành man di vào thành cơ hội, cho nên tiểu hầu gia liền lấy sức của một người canh giữ ở cửa thành ở ngoài. Lúc ấy phụ trách thủ thành đại võ phó tướng vì cứu tiểu hầu gia tự mình dẫn người lấy dây thừng nhảy xuống tường thành, cùng tiểu hầu gia kể vai chiến đấu. Tiểu hầu gia lại phát thần uy, một con mũi tên nhọn trực tiếp bắn vào Man Di thủ lĩnh ngực. Đến tận đây Man Di -Gi quay rời, lập tức lui binh, một mực thối lui tới rồi tuyệt đối an toàn khoảng cách ngoại, mà lúc này đây biên thành thủ vệ chiến, cũng rốt cuộc lấy thắng lợi chấm dứt. Lại lúc sau, Man Di lại chưa từng công thành. Ngược lại hai ngày nội liên tiếp lui mấy lần, rốt cuộc biến mất ở mênh mang thảo nguyên trô sâu trong. Giang con suốt một cái mùa đông chiến tranh, cứ như vậy ở mọi người cũng chưa phản ứng lại đây là chuyện như thế nào khi kết thúc. Ma biên thành ở tiểu hầu gia thương thế ổn định lúc sau, lại lần nữa mở ra cửa thành, một lần nữa khôi phục thông thương. Nghe xong này đó quan binh giảng thuật, tuyết trắng mới hiểu được chính mình vào thành khi, tuy rằng nghiêm khắc, lại không khó khăn nguyên nhân. Ai? Lúc này đây thủ thành chiến, sợ là dễ dàng nhất một lần, ít nhất tại đây đại lạnh leo thiên, chúng ta không bị đói cũng không đông lạnh. Nếu là mỗi năm thủ thành chiến đều có thể như thế, phỏng chừng những cái đó man di con bê nhóm đã sớm không dám lại cùng chúng ta đại ngụy quốc phân cao thấp. Trong đó một cái quan binh như thế cảm thán nói. Tuyết Trắng vừa nghe lời này, lập tức nhớ tới Tiêu Thịnh Duệ nói qua muốn lại trình chiến Thảo Nguyên nói. Vừa mới chính mình còn có chút hoài nghi duy trì hắn tiếp tục chinh chiến hay không chính xác, hiện giờ thấy này đó quan binh, tuyết trắng nhưng thật ra cảm thấy chính mình có thể hỏi một câu, làm chính mình tìm được một cái chân chính đáp án. vai vị quan gia, nếu là lại cho các ngươi tiếp tục chinh chiến, đi thảo phạt những cái đó thảo nguyên thượng màn ơn gì, các ngươi có bằng lòng hay không? Vốn tưởng rằng chính mình như vậy do hỏi, liền tính sẽ không khiến cho những người này phản kháng. Ít nhất cũng sẽ làm cho bọn họ ngoài ý muốn hoặc là do dự một chút, nhưng những người này phản ứng lại là động tác nhất trí gật đầu. Tự nhiên là nguyện ý. Sớm một chút đem những cái đó man gì con bê nhóm đánh mất ngừng, biến thành an ổn, về sau chúng ta cũng liền không cần hàng năm đều tới thủ thành. Tiếp này đều tham gia quân ngũ mười mấy năm, tuy nói mạng lớn mỗi lần đều tồn tại đi trở về, nhưng mỗi năm lại đều không thể cùng người trong nhà quá cái đoàn viên năm. Thực sự khó chịu a Ơn, xác thật như thế. Tuổi lớn hơn một chút quan binh lại lần nữa gật gật đầu, rất là nhận đồng nói, những cái đó man di nhóm, liền cùng kia đào hải tử giống nhau, gì thời điểm đánh sợ, hắn gì thời điểm liền nghe lời. Một ngày không đánh sợ, quay đầu lại hắn luôn là sẽ nghĩ lại đến đòi chỗ tốt. Lúc này đây chúng ta là thắng, nhưng năm rồi cũng không phải không có thua qua thời điểm. Mỗi lần làm những cái đó man di nhóm được chỗ tốt, Biên thành bá tánh liền sẽ bị nhân sinh sinh bái rớt một tầng ra. Này đều đã bao nhiêu năm, biên thành phồn hoa, chính là một năm không bằng một năm. Theo tuổi đại quan binh nói, những người khác trên mặt cũng lộ ra rất là buồn bã bộ dáng, cũng đều đi theo thở dài. Nguyên bản ở trên quầy hàng mặt trưởng quầy nghe xong lời này, cũng nhịn không được mở miệng nói, còn không phải sao, sớm tại 10 năm trước, biên thành phồn hoa cũng thật không thể so kinh thành kém. Nhưng trung gian Đức quãng là Manji nhóm đạp hư 4 năm lần, kết quả biên thành hiện tại vừa vào thu, đại gia liền đều vội vàng chạy, sợ lại chịu những cái đó Manji tai hoạn. Chương 749 không có không thể. Vốn tưởng rằng sẽ nghe được không muốn lại phát chiến tranh nói, không nghĩ tới nghe được lại tất cả đều là duy trì tiếp tục chinh chiến ngôn luận. Trong lúc nhất thời, tuyết trắng đột nhiên có chút không biết nên như thế nào tiếp tục cái này đề tài. Chính cái gọi là dân tâm sở hướng hiện giờ không ngừng là quân đội người nguyện ý tiếp tục trinh chiến, ngay cả biên thành bá tánh đều là như thế thái độ. Cho nên, tiêu thịnh duệ cách làm, là đến dân tâm. Tuyết trắng trầm mặc xuống dưới, mà một bên quan binh cùng tiểu lầu trưởng quài, thậm chí là mặt khác một bàn ăn cơm bá tánh tiếp tục nói về trinh chiến đề tài. Một bữa cơm ăn xong tới, tuyết trắng nhưng thật ra không như thế nào động chiếc búa, cuối cùng tự nhiên là không thể thiếu mua hộp đồ ăn, đêm này đó đồ ăn đều đóng gói mang đi. Đương Tuyết trắng trở lại xa gia khách điếm khi, Tiêu Thịnh Duệ còn không có trở về, Tuyết trắng cũng không hỏi nhiều, chỉ là đem mang về tới hộp đồ ăn giao cho phòng bếp, nàng trở về phòng thay đổi một thân nam trang, liền lại vội vàng rời đi xa gia khách điếm. Nếu trinh chiến là nhất định phải đi làm, lại là đến dân tâm, như vậy, chính mình ở vì Tiêu Thịnh Duệ đặt mua con lương, đảo không phải cái gì trái lương tâm cách làm. Như vậy tiền đề đi xuống kiếm tiền bạc, chỉ cần giá cả thích hợp Chính mình cũng không xem như kiếm cái gì quốc nạn tài, chiến tranh tài. Trong lòng đã không có gánh nặng, tuyết trắng làm khởi sự đến tự nhiên liền trở nên thuận tay rất nhiều. Hiện giờ biên thành có rất nhiều sân đều là không, tuyết trắng dùng 2 ngày thời gian, tìm ra mười mấy tả hữu trước sau đều không có người cư trú không sân, lại dùng gần 7 ngày thời gian, đem này đó sân bảy biện lương thực, dược liệu, cùng với một ít tồn tại trong không gian các loại thịt loại. Chờ vội xong này đó, Khoảng cách nàng đến biên thành, cũng đi qua 10 ngày thời gian. Nay 10 ngày, Tiêu Thịnh Duệ mỗi ngày cơm sáng tất sẽ cùng Tuyết Trắng cùng nhau ăn, chỉ là trên bàn cơm hai người lại không nói chuyện với nhau. Cơm trưa Tiêu Thịnh Duệ sẽ không ở khách điếm, Tuyết Trắng cũng chưa từng xuất hiện ở khách điếm. Đến nỗi buổi tối, nay 10 ngày thời gian, Tuyết Trắng nhưng thật ra đụng phải hai lần Tiêu Thịnh Duệ cùng mấy cái thương gia bộ dáng người cùng nhau ăn cơm, chỉ là nàng đều là vội vàng đi ngang qua. Nhiều liếc mắt một cái đều chưa từng xem qua đi Tuy rằng có người cũng đối nàng tồn tại có tò mò Lại đều ở nhìn thấy tuyết trắng vội vã đi hậu viện lúc sau Tiêu tán lòng hiếu kỳ Hơn nữa tuyết trắng mỗi lần xuất hiện thời điểm Trong tay đều cong sọt hoặc là sách theo rộ Vừa thấy giống như là sau bếp làm giúp tiểu nhị Ngày thứ 10 chặn vạng, Tuyết trắng có một cái choai choai sọ Lại lần nữa về tới xa gia khách điểm, Mới vừa tiến đại môn Đã bị đại võ chặn đường đi Bạch cô nương, chủ tử cho mời. Ta đi trước phòng bếp, chờ hạ liền qua đi. Tuyết trắng nói, vòng khai đại võ tiếp tục đi. Đại võ đang muốn lại đi ngăn trở tuyết trắng đường đi, ai ngờ lại nghe tuyết trắng nói, giúp ta cùng tiểu hầu ra nói một tiếng, liền nói cơm chiều ta cùng với hắn cùng nhau ăn, vừa mới săn tới rồi một ít thứ tốt. Đại võ ngẩn ra, kết quả liền như vậy nhìn tuyết trắng đi hậu viện. Không thể lại đi hậu viện đem người túm đến trên lầu. Đại võ chỉ có thể là câu mày lên lầu đi truyền lời. Vừa nghe nói tuyết trắng săn tới rồi thứ tốt, tiêu thịnh duệ cái thứ nhất phản ứng chính là những mày, nàng khi nào ra khỏi thành. Cái này đại võ do dự hạ, chủ tử, cửa thành ký lục cũng không có bạch cô nương ra khỏi thành ký lục. Không có. Tiêu thịnh duệ mày một trọ, thanh âm càng thêm lạnh, cửa thành thủ vệ đều là đang làm gì ăn. Một cái đại người sống ra khỏi thành không có bất luận cái gì ký lục. Chẳng lẽ người này là bay ra đi sao? nay đại võ lại lần nữa hết trô nói rồi. Hắn cũng không phải cửa thành thủ vệ, cũng nói không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Tiêu thịnh duệ nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, chuyên lệnh, tăng mạnh cửa thành cùng tường thành thủ vệ, đồng thời đem tường thành căn cũng tăng số người nhân thủ thủ vệ. Là, đại võ lập tức ôm quyền tiếp lệnh, chỉ là lại nhịn không được nói, chính là chủ tử. Vạn nhất Bạch cô nương cũng không có ra khỏi thành, mà là vẫn luôn ở trong thành mặt kia. Yeah. Ngươi cảm thấy nàng có cái gì lý do ở không ra khỏi thành tiên đề hạ, một hai phải nói chính mình ra khỏi thành nói. Tiêu Thịnh Duệ một tiếng hỏi lại trực tiếp làm Đại Võ không có biện pháp nói thêm gì nữa, nghĩ lại tưởng, Đại Võ chính mình cũng cảm thấy tuyết trắng là không có gì lý do một hai phải nói loại này rõ ràng không đi ra ngoài, lại một hai phải nói ra đi qua nói. Nghĩ tới nơi này, Đại võ cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, rời đi lui xuống đi truyền lệnh. Mà giờ phút này ở trong phòng bếp chính bận việc đến náo nhiệt tuyết trắng, hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là bởi vì chính mình một câu, thành chi thủ vệ thế nhưng sẽ đề cao mấy cái cấp bậc, thậm chí thật đúng là làm này đó thủ vệ cha được một ít nguy hiểm mà. Bởi vì lần này ra tới cũng không có mang rất nhiều giã lang ra tới, cho nên tuyết trắng trong không gian tổn thịt cũng không phải rất nhiều hơn nữa lại lấy ra tới một ít đảm đường quân tư, thế cho nên để lại cho mấy chỉ dã lang đồ ăn càng thiếu. Tuy nói bạch liệt chúng nó hiện tại ăn không gian trái cây cũng là có thể, bất quá vì làm chúng nó bảo trì dã lang hẳn là có giã tính, tuyết trắng muốn cho chúng nó tiếp tục bảo trì ăn thịt tươi tập tính. Biên thành nội gia súc không nhiều lắm, mặc dù là có, cũng nhiều là ngựa. Ngựa cũng không thể giết uy lang, cho nên tuyết trắng liền quyết định chiều nay thời điểm ra khỏi thành một chuyến tìm được rồi một chỗ rừng cây, thả dã lang ra tới, gần nhất là làm chúng nó hoạt động hoạt động, lại một cái cũng là vì có thể săn đến một ít thịt tươi tồn tại trong không gian. Không thể không nói, bạch liệt chúng nó vừa ra mã, mặc dù là này lác đác lưa thưa không tính dặm dạm trong rừng, đều làm chúng nó săn không ít đồ vật trở về. Ga rừng thỏ hoang tự nhiên là nhiều nhất, trừ cái này ra, chúng nó cư nhiên còn tìm tới rồi vài chỗ có sả ngủ đông ở cây. Kể từ đó, Tuyết trắng tự nhiên là nửa điểm không khách khí diệt thu vào trong không gian. Vừa mới nàng nói thứ tốt, chỉ chính là thịt rắn. Đối với xà cách làm, tuyết trắng biết được cũng không nhiều, bất quá biết đến những cái đó, cũng đã cũng đủ nàng dùng. Thiên đoạn, xào, một mâm làm xào thịt rắn, kia hương vị liền rất không tồi. Lại xuyến mười tới xuyến thịt rắn xuyến, đặt ở than hỏa thượng nướng, sướng với tuyết trắng điều chế thịt nướng liêu, kia hương vị cũng tuyệt đối không phải cái cuối cùng lại đến một nồi long phượng canh, sướng với một đạo thoải mái thanh tân hoàng. chương 750 tuyết trắng quyết định, trước mắt biên thành thoạt nhìn tựa hồ đã khôi phục bình tĩnh, rốt cuộc, ngoài thành đóng giữ man di đại quân đã tiêu tán không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Chính là không là thật sự bình tĩnh an toàn, điểm này tiêu thịnh duệ lại phi thường rõ ràng. Nếu thật sự bình tĩnh an toàn, những cái đó thủ vệ quan binh cũng sẽ không như cũ ở vào thời gian chiến tranh trạng thái. Tuy rằng biết tuyết trắng trên người có công phu trong người, nhưng trung quy là một người, lại là một nữ hài tử, cứ như vậy một mình ra khỏi thành, thật sự là kiện phi thường nguy hiểm sự. Cho nên Tiêu Thịnh Duệ trong lòng là một vạn cái không muốn làm tuyết trắng ra khỏi thành, chỉ là loại này lời nói hắn không có biện pháp nói ra, bởi vì Tiêu Thịnh Duệ biết, chỉ cần chính mình nói ra nói như vậy, dựa theo tuyết trắng nha đầu này ca tính, rất có khả năng sẽ trực tiếp chạy lấy người rời đi không trở về xa ra khách điếm. Ngồi xuống ăn cơm đi. Lạnh liên không thể ăn. Tuyết trắng cũng không có tiếp tục truy cứu có thể hay không ra khỏi thành chuyện này, ngược lại rất là bình tĩnh ăn khởi cơm tới. Tiêu thịnh duệ cau mày, hắn thực không thích cái này nha đầu cùng chính mình như thế thanh lãnh xa cách bộ dáng, đặc biệt là cái dạng này đã rẳng có rất nhiều thiên. Nhìn trên bàn đồ ăn canh, mùi hương thực mê người, nhưng tiêu thịnh duệ lại nửa điểm ăn uống đều không có. Trong tay bưng chén đũa, lại nửa ngày không núp nhích một chút, Tiêu Thịnh Duệ đang suy nghĩ muốn hay không cùng Tuyết Trắng lại nói chút cái gì. Đối mặt Thiên Quân Vạn Mã đều chưa từng nhíu mày nửa hạ tiểu hầu ra, giờ phút này lại nói không ra nửa cái tự tới, rõ ràng một bụng nói, chính là tìm không thấy câu chuyện. Rốt cuộc có dũng khí, ai ngờ mới vừa một chưa miệng, một khối thịt rắn lại đột nhiên xuất hiện ở chính mình cơm phía trên. Theo bản năng nhìn về phía vị chính mình chia thức ăn người, Lại nghe Tuyết Trắng nói, ăn cơm thời điểm không cần tưởng sự tình, có chuyện gì đều chờ ăn cơm xong lại nói. Tuyết Nhi Tiêu Thịnh Duệ há miệng thở dốc, lại nghe Tuyết Trắng nói, hảo hảo ăn cơm, chờ hạ ta có chuyện cùng ngươi nói. Từ tương thành tách ra lúc sau, Tuyết Trắng lần đầu tiên chủ động đối Tiêu Thịnh Duệ nói chuyện, trừ bỏ ăn cơm uống nước thỉnh an linh tinh nói bên ngoài đứng đắn lời nói. Tiêu Thịnh Duệ trong lòng tự nhiên là phi thường cao hứng, rốt cuộc, chỉ cần có lần đầu tiên chủ động mở miệng. Khoảng cách lần thứ hai, thế cho nên càng nhiều lần liền không xa. Tâm tình đột nhiên biến hảo, dẫn tới ăn uống cũng trở nên phá lệ hảo. Đương nhiên, tiêu thịnh duệ không thể không thừa nhận, đêm nay đồ ăn cũng thực không tồi. Khả năng cùng ngựa chủ, cùng với một ít đầu bếp so sánh với, tuyết trắng tay nghề không coi là rất cao, nhưng lại không chịu nổi này thịt rắn tươi ngon, hơn nữa lại là vây ở bên này thành hồi lâu, căn bản ăn không đến cái gì thứ tốt. Đối mặt như vậy món ăn hoang dã, tự nhiên là càng thêm thích. Một bữa cơm ăn xong tới, Tiêu Thịnh Duệ chỉ cảm thấy cả người thông thấu, tâm tình rất tốt. Có đầu bếp tiến vào đem bàn ăn thu thập nhanh nhẹn, Tiêu Thịnh Duệ bừng trà súc súc miệng, lúc này mới đối Tuyết Trắng nói, Tuyết Nhi, ngươi muốn nói với ta cái gì? Tuyết Trắng cũng xuất khẩu, từ trong lòng ngực móc ra một chừng giấy, mở ra ở trên bàn, lúc này mới nói, nơi này đánh dấu ta gửi lương thực cùng với dược liệu địa điểm. Nhanh chóng tổ chức binh lực đi thu hồi đến đây đi. Thời gian lâu rồi, sinh biến cố, đã có thể muốn tiện nghi người khác. Trên giấy họa chính là biên thành giản dị bản đồ. Nói là giản dị, thật sự là giản dị vô cùng, trừ bỏ một ít tiêu chí tính phòng ở cùng đường phố ngoại, mặt khác đều là dùng hành dù sao dựng tuyến cùng khoanh tròn thay thế. Trong đó có mười mấy địa điểm dùng xoa làm đánh dấu, hơn nữa tuyết trắng nói. Tiêu Thịnh Duệ lập tức minh bạch này đó xoa sở đại biểu ý tứ là cái gì? Đem giấy thu hồi tới, Tiêu Thịnh Duệ lúc này mới khẽ nhíu mày, đối với Tuyết Trắng nói, vì cái gì chính mình đi chuẩn bị? Cái gì? Tuyết Trắng sửng sốt, không minh bạch đối phương ý tứ. Không có gì. Tiêu Thịnh Duệ đột nhiên nhắm mắt lại lắc đầu, một lát sau lại mở mắt nhìn về phía Tuyết Trắng khi, biểu tình trở nên chấn định rất nhiều, tuy rằng hiện tại ngoài thành không có quân địch đóng giữ. Nhưng, bên trong thành cùng ngoài thành tình huống cũng không phải trong tưởng tượng như vậy lạc quan, cho nên, vì cái gì chính mình ra khỏi thành. Một người càng phương tiện một ít, không phải sao. Tuyết Trắng nhún nhún bay, có vẻ thực bình tĩnh, hoàn toàn không cảm thấy chính mình ra khỏi thành là có cái gì không đúng. Rốt cuộc, nàng có không gian ở, đánh không lại liền trực tiếp trốn không gian hảo. Nhưng là, Tuyết Nhi, Tiêu Thịnh Duệ còn muốn nói gì, Tuyết Trắng lại đánh gậy hắn nói. Tiểu hầu gia, ngươi làm ta chuẩn bị lương thực ta đã chuẩn bị tốt. Ba ngày thời gian, hẳn là cũng đủ tiểu hầu gia đem sở hữu đồ vật đều kiểm kê xong. Đến lúc đó chúng ta dựa theo thị trường tới kết toán, ta thu vàng bạc, liền sẽ rời đi. Tại đây, tuyết trắng cung chúc tiểu hầu gia có thể kỳ khai đắc thắng. Ngươi phải rời khỏi. Tiêu thịnh duệ trừng hai mắt, hơi có chút khó có thể tin nhìn tuyết trắng. Chỉ thấy tuyết trắng rất là bình tĩnh gật gật đầu. Ta nên làm đều đã làm xong, tiểu hầu gia chẳng lẽ thật sự còn muốn cho ta tùy quân xuất chinh không thành? Đề tài lại liên lụy đến xuất chinh mặt trên, Tiêu Thịnh Duệ cứng lại, nhưng thật ra nói không nên lời cái gì thừa nhận nói. Tuyết trắng thái độ sớm tại tới ngày hôm sau cũng đã tỏ vẻ đến phi thường minh bạch, giờ phút này lại nhắc lại cái này, bất quá là làm hai người quan hệ trở nên càng thêm ác liệt thôi. Âm thầm hít sâu một hơi, Tiêu Thịnh Duệ bình tĩnh rất nhiều, ngươi không muốn tùy quân xuất chinh? Ta tự sẽ không bức bách ngươi cái gì, chỉ là tuyết Nhi, lần này đi thảo nguyên chinh chiến, sở hao phí thời gian chắc chắn thật lâu, ngươi, thật sự không muốn bồi ở bên cạnh ta. Tuyết trắng chỉ cảm thấy trong lòng lộp bột một chút, cái loại này đau lòng lại chua sót cảm giác làm nàng nhịn không được muốn gật đầu nói nàng nguyện ý. Nhưng lý trí lại làm tuyết trắng bảo trì ngồi ngay ngắn bộ dáng, tiểu hầu gia, tuyết trắng tự hỏi một không hiểu con sự, nhị sẽ không giết người, thật sự không rõ lưu tại cạnh ngươi có thể vì ngươi còn đầy hứa hẹn này chinh chiến việc có gì trợ lực vẫn là nói tiểu hầu gia là muốn đem tuyết nhi làm di động co lúa tùy thời nghĩ mọi cách vì đại quân chuẩn bị quân lương cuối cùng một câu tuyết trắng hỏi ngựa khí có chút lãnh rất có một loại chất vấn hương vị cái này đến phiên tiêu thịnh duệ ngơ ngẩn hắn chưa bao giờ từng có qua ý nghĩ như vậy lại không nghĩ rằng tuyết trắng thế nhưng sẽ có loại suy nghĩ này ý thức được điểm này Tiêu thịnh Duệ đột nhiên suy nghĩ có phải hay không chính mình làm sai chỗ nào, mới có thể làm tuyết trắng có như vậy hiểu lầm. Nhìn tiêu thịnh Duệ an tĩnh lại, không hề mở miệng, tuyết trắng lại cảm thấy càng thêm khổ sở. Nguyên bản chỉ là tưởng buộc người nam nhân này từ bỏ làm chính mình tùy quân ý tưởng, lại chưa từng tưởng người nam nhân này thế nhưng cam chịu chính mình chất vấn. Xem ra, hắn muốn cho chính mình tùy quân chinh chiến, cái gọi là làm bạn, cái gọi là cùng nhau. Thế nhưng thật sự chỉ là vì làm chính mình làm một cái di động kho lúa. Tuyết Trắng biết chính mình bí mật đã bị hắn biết được, tuy rằng cũng không rõ ràng hắn rốt cuộc đoán được nào một bước, nhưng di động kho lúa loại sự tình này lại là không thể hoài nghi. Cho nên Tuyết Trắng mới có thể đối tiêu thịnh duệ vẫn luôn đều không có biện pháp hoàn toàn buông tâm phòng, thậm chí không có cách nào đem hai người đặt ở một cái tương đối bình đẳng địa vị quay lại nói cái gọi là cảm tình thủy thân không gian loại sự tình này quá mức nguy tiên tuyết trắng quả thực không dám tưởng tượng làm tiểu hầu gia tiêu thịnh duệ một khi phải dùng cái này tới đối chính mình xuống tay như vậy chính mình hậu quả sẽ là thế nào chính cái gọi là nhân ngôn đáng sợ lại đánh không lại hoàng quyền trên giấy tiêu thịnh duệ tuy rằng chỉ là một cái tiểu hầu gia nhưng hắn ở chính mình nơi này xem ra lại đại biểu cho hoàng quyền đại biểu cho triều đình ở như vậy một cái xã hội phong kiến Làm quan một câu chém đầu, một câu liên lụy chín tộc, liền đủ để đem chính mình cùng với chính mình thân nhân đưa vào chỗ chết. Tiêu Thịnh Duệ cũng không biết tuyết trắng giờ phút này nghĩ đến cư nhiên là này đó, nếu đã biết, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không mặc kệ tuyết trắng như vậy miên man suy nghĩ đi xuống. Chỉ là hắn đã không có biết đến cơ hội, tuyết trắng đã đứng dậy, đối với Tiêu Thịnh Duệ phúc lễ, nói câu cáo lui, liền rời đi phòng này. Nhưng mà liền ở tuyết trắng sắp đi ra cửa phòng khi, lại nghe Tiêu Thịnh Duệ thanh âm lại lần nữa vang lên, nếu tùy quân chinh chiến, có thể đổi lấy ngươi đối ngoại thành thổ địa ưu tiên mua sắm quyền đâu. Vốn đã kinh nâng lên chân muốn bước qua ngạch cửa chân đột nhiên ngừng ở giữa không trung, một hồi lâu mới chậm rãi rơi xuống, dừng ở trong môn vị trí. Xoay người, bình tĩnh nhìn ngồi ở ghế dựa nam nhân kia, tuyết trắng trầm giọng hỏi, lời này, thật sự. Quân tử nhất luôn tứ mã nan truy nhìn tiêu thịnh duệ nói được nghiêm túc, tuyết trắng rốt cuộc đối chính mình không theo quân quyết định giao động ngoài thành kia một mảnh thổ địa, nói không tâm động, kia tuyệt đối là giả, chỉ là tuyết trắng vẫn luôn cũng chưa tưởng hảo muốn như thế nào mở miệng đi để mua đất sự, hiện tại tiêu thịnh duệ chủ động nói ra, này đối với tuyết trắng tới nói, quả thực chính là buồn ngủ có người đưa gối đầu rất tốt sự, chuyện này dung ta suy xét một phen về lương thực sự, còn thỉnh tiểu hầu gia mau chóng phái người xử lý miễn cho đêm dài lắng ậu. Nói xong này một câu, tuyết trắng liền rời đi. Lúc này đây, Tiêu Thịnh Duệ cũng không có lưu tuyết trắng, mà lại như vậy lẳng lặng nhìn cái kia tiểu cô nương rời đi thân ảnh. Thẳng đến nghe được hành lang truyền đến tuyết trắng cửa phòng một lần nữa bị đóng lại thanh âm, Tiêu Thịnh Duệ lúc này mới gọi tới đại võ. Nay một đêm, tiểu hầu gia tự mình mang đội, bắt đầu rồi tuần thành. Các ba tánh đã sớm đã thói quen sớm liền quan thật lớn môn sinh hoạt. Hơn nữa trong thành vẫn luôn đều có quan binh tuần thành, cho nên tối nay, mặc dù là tuần thành tần suất cao một ít, cũng như cũng không có làm cho bọn họ ý thức được cái gì. Tuyết trắng trong không gian không có như vậy nhiều không túi tới trang lương thực, càng thêm không có như vậy nhiều công phu đem lương thực lúa nước hạt kê thoát xác cho nên tiêu thịnh duệ mang theo người tìm được này đó lương thực lúc sau, tự nhiên là không thể thiếu muốn chính mình tìm đồ vật tới trang, lại an bài người đem lương thực thoát xác xử lý. Như thế một bận việc, liên tới rồi ngày hôm sau hừng đông. Ngủ một suốt đêm tuyết trắng tỉnh lại sau, trực tiếp đi phòng bếp làm cơm sáng. Về tùy quân trinh chiến sự, nàng ở đêm qua trở lại phòng lúc sau liền có quyết định. Vì kia một mảnh thổ địa, làm một lần tùy quân di động kho lúa, loại sự tình này, nàng cảm thấy vẫn là thực đáng giá. Đến nỗi tùy quân trinh chiến nguy hiểm, điểm này tuyết trắng nhưng thật ra cũng không có để ở trong lòng. Cùng quân địch chiến đấu, tuyết trắng không được nhưng tự bảo vệ mình lại giàu có, cho nên đáp ứng chuyện này, duy nhất phải làm chuẩn bị, chính là cấp trong nhà mặt viết phong thư trở về, ít nhất muốn cho bọn họ biết, nàng về nhà thời hạn, nửa năm, sợ là không đủ. chương 751 10 vạn đại quân tới, tuy nói đã quyết định tùy quân viễn chinh, nhưng tuyết trắng lại nửa điểm đường di động kho hàng tự giác đều không có. Ngay thường trừ bỏ nơi nơi đi một chút nhìn xem, làm nhàn tản nhân viên ngoại, Chính là nhìn Tiêu Thịnh Duệ tìm tới nhân vi lương thực thoát xác Bận việc mấy ngày công phu, này đó lương thực cuối cùng là đều cởi xác trở thành gia công một chút là có thể ăn gạo và mì. Tiêu Thịnh Duệ cũng rốt cuộc tìm được rồi Tuyết Trắng. Tuyết Nhi, ngươi lần trước làm lương khô phương tiện gửi, cho nên, lúc này đây có thể hay không? Mơ tưởng làm ta động thủ. Tuyết Trắng không hề nghĩ ngợi liền phủ quyết Tiêu Thịnh Duệ an bài. Bất quá Tuyết Trắng cũng không đem sự làm tuyệt. Ngược lại đem những cái đó lương khô chế tác phương pháp đều nói, đến nỗi làm thành cái gì đức hạnh, này đã có thể không phải tuyết trắng có thể khống chế được. Tiêu Thịnh Duệ nghĩ làm tuyết trắng bồi ở chính mình bên người, cũng biết không thể bước cho thật chặt, đơn giản làm người làm tốt hàng mẫu đưa lại đây làm tuyết trắng kiểm tra, qua lại đếm thử 2 3 lần, cũng liền không có gì vấn đề, được tuyết trắng gật đầu tán thành, lúc này mới mở rộng khai đi chỉ làm. Đảo mắt qua nửa tháng thời gian, Biên Thành lại nên đón 10 vạn tinh binh. Bất quá vì không ảnh hưởng đến Biên Thành nội ba tánh sinh hoạt, này đó quan binh đều chỉ là ở ngoài thành phòng thủ, cũng không có vào thành ý tứ. Gần nhất vẫn luôn là Nam Nhi giả dạng Tuyết Trắng đã ở trong thành bộ đội lăn lộn cái mặt thủ, vừa nghe nói có binh tới, vội vàng chạy tới tường thành đi xem. Kết quả vừa thấy đến những cái đó đóng quân ở ngoài thành quan binh lều trại, Tuyết Trắng đột nhiên cảm giác cả người đều không tốt. Tuyết Nhi Ở chỗ này nhìn cái gì đâu? Tiêu Thịnh Duệ mới vừa tiến thành, liền nghe nói Tuyết Trắng đến trên tường thành tin tức, lúc này mới đi theo đi lên, kết quả lại thấy được Tuyết Trắng trao mẩy, nhìn cách đó không xa quân doanh bộ dáng. Tuyết Trắng tức giận nhìn thoáng qua Tiêu Thịnh Duệ, tiếp theo lại đem tầm mắt dừng ở những cái đó lều trại thượng, thiếu khí vô lực hỏi, tiểu hầu gia, ngươi không phải là muốn cho ta cũng phụ trách những cái đó quan binh đổ ăn đi. Nang không gian là có thể nhanh chóng loại ra lương thực không giả, trồng ra lương thực cũng xác thật có thể từ Tiêu Thịnh Duệ nơi này đổi thành vàng bạc không giả, nhưng tuyết trắng lại thật sự không nghĩ bị người trở thành là di động kho lúa. a. Hơn nữa tuyết trắng bình không kiếm chiến tranh tài tốt đẹp truyền thống, trong không gian lương thực bán cho Tiêu Thịnh Duệ giá cả, kia đều là thị trường giới, hoàn toàn không tăng giá phiên bội cái loại này. Nay đối với tuyết trắng tới nói, thật sự đã là bồi tiền đại bán phá giá. Ngẫu nhiên một lần hai lần còn có thể, số lần nhiều, liền tính không gian chịu nổi, tuyết trắng cũng chịu không nổi. Nhìn tuyết trắng kia phó nửa chết nửa sống bộ dáng, tiêu thịnh duệ liền biết nha đầu này là khẳng định không nghĩ lại nhiều lấy lương thực ra tới. Bất quá không lấy lương thực nguyên nhân là không có, lấy không ra, vẫn là chính là không nghĩ lấy ra tới, tiêu thịnh duệ nhưng thật ra cũng không để ở trong lòng. Chỉ là nhìn tuyết trắng bộ dáng này buồn cười, tiến lên lôi kéo nàng. Đang muốn ôm vào trong lòng lực, ai ngờ lại bị tuyết trắng nhảy dựng cấp né tránh. Đại ca, hai ta hiện tại đều là nam nhân, phiền thoái ngươi có thể chú ý một chút ảnh hưởng sao. Tuyết trắng lại lần nữa tức giận quăng một cái xem thường lại đây, Thật hiển nhiên, nàng cũng không tưởng bị người trở thành là luyến đồng đối đãi. Tiêu thịnh Duệ nhìn không có giai nhân nhập hoài ôm ấp, có loại nói không nên lời buồn bực, bất quá thực mau khôi phục bình thường, cùng tuyết trắng sóng vai nhìn ngoài thành quân doanh liều trại. Bọn họ Lương Thảo đã đều tới rồi, cũng không dùng ngươi phía trước chuẩn bị Lương Thảo. Nếu triều đình duy trì lần này trinh chiến, kia vì cái gì không đem trong thành quan binh Lương Thảo cũng chuẩn bị ra tới. Tuyết trắng như mày, đối với như vậy an bài, hiển nhiên có chút không hiểu. Nàng chính là một cái tiểu thôn cô, lớn một chút tâm nguyện chính là kiếm nhiều điểm nhi bạc, làm nhật tử hảo quá một ít mà thôi. Đến nỗi cái gì mang binh A, cái gì đánh giặc A, nàng là thật sự không hiểu biết. Tiêu Thịnh Duệ trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, ngữ khí lại như cũng là vừa rồi như vậy nhàn nhạt, nhạt, thậm chí còn mang theo vài phần ý cười, nếu là sở hữu lương thảo đều làm Triều đình bỏ ra, như vậy, biên thành thành chủ vàng bạc châu báu đã có thể đều đến cấp Triều đình đưa đi qua. "Bằng không ngươi cũng muốn cấp Triều đình đưa qua đi sao?" Tuyết trắng nghiêng đầu nhìn Tiêu Thịnh Duệ, trong mắt vừa chuyển, đột nhiên tặc hề hề nhỏ giọng hỏi, vẫn là nói Tiểu hầu gia, ngươi tính toán chính mình muội tiếp theo bộ phận. Nhà đầu đốc. Tiêu thịnh duệ bị tuyết trắng hỏi lại đầu đến cười khẽ lên, nhẹ nhàng điểm điểm tuyết trắng cái chán, tức giận đoán trách nói, nếu là đều cấp triều đình đưa đi qua, ngươi lại như thế nào có thể từ giữa chọn lựa chính mình thích ngoạn ý nhi. Dừng một chút, tiêu thịnh duệ lại nói, thành chủ phủ lục soát ra tới đồ vật cố nhiên không ít, chỉ là ở bản hầu gia xem ra, cũng bất quá như vậy. Như thế. Thật sự không đủ để làm bản hầu gia chịu trách nhiệm bị triều đình truy trách nguy hiểm thu vào túi tiền riêng. Tuyết Trăng chớp chớp đôi mắt, tựa hồ ở tiêu hóa Tiêu Thịnh Duệ này phiên giải thích, cuối cùng cũng chỉ là gật gật đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, "Đảo cũng là, đường đường tiểu hầu gia, chỉ là triều đình ban thưởng khẳng định liền cũng đủ nhiều, xác thật không đáng vì một cái thành chủ tài sản riêng mà gánh nguy hiểm." Tiêu Thịnh Duệ nghe ra tới lời này, ngựa khí có chút không quá thích hợp nhỉ. Nhưng trong lúc nhất thời lại không biết không đúng chỗ nào nhi, đang ở cân nhắc khi, lại nghe mới tới quân đội tướng Lanh Cầu Kiến. Tuyết Trắng biết đây là muốn nói công sự, nàng một cái phi quan phi binh người không tốt ở tràng, liền tự hành cáo lui. Hiện giờ kia 10 vạn đại quân cũng tới, khoảng cách trinh phạt thảo nguyên nhật tử cũng không xa, Tuyết Trắng đột nhiên đã không có khắp nơi đi dạo tâm tình. Tính tính nhật tử, từ trong nhà ra tới đến bây giờ cũng có mau 2 tháng thời gian. Trong nhà mặt thời tiết cũng nên ấm áp đi, đồng ruộng cũng nên bắt đầu bận việc khởi cày bừa vụ xuân linh tinh. Đột nhiên An tính lại không làm việc, không đi dạo tuyết trắng, thế nhưng có một loại nhớ nhà khổ sở tới. Đang ở tuyết trắng đắm chìm suy nghĩ ra bi thương chung khi, đại võ gõ vang lên cửa phòng. Bạch công tử, tướng quân cho mời. Không phải tiểu hầu gia, mà là tướng quân, là bạch công tử, mà không phải bạch cô nương, vừa nghe này xưng hô tuyết trắng liền biết đây là có công sự tìm chính mình. Thu liễm một chút chính mình nhớ nhà cảm xúc, sửa sang lại một chút quần áo, tuyết trắng liền đi theo đại võ rời đi khách điểm, thẳng đến thành chủ phủ. Sớm tại bắt đầu thu lương khi khởi, tiêu thịnh duệ liền từ khách điểm dọn tới rồi thành chủ phủ cư trú. Không có cách nào, như vậy nhiều lương thực, toàn bộ biên thành, cũng chỉ có thành chủ phủ không gian lớn nhất, phương tiện xử lý mấy thứ này. Hơn nữa thành chủ đã trộm rời đi biên thành tin tức đã bị tản khai, hiện giờ mọi người đều biết biên thành tối cao người lãnh đạo là tiểu hầu gia, cho nên thành chủ phủ trở thành kho lúa loại sự tình này, đại gia cũng liền không có cái gì khác cái nhìn. Thành chủ phủ tuyết trắng cũng không phải lần đầu tiên tới, đi theo đại võ phía sau, ngựa quen đường cũ đi tới chính sảnh, mới vừa vừa vào cửa, liền thấy được tiêu thịnh duệ một thân nhung trăng ngồi ở chính vị phía trên, mà hai bên ghế dựa. Còn lại là phân biệt ngồi tám đồng dạng ăn mặc quân trang áo giáp nam nhân. Trưng 752 Lương Thảo Quan Dân nữ tuyết trắng tử, gặp qua tiểu hầu gia. Tuyết trắng bởi vì ăn mặc nam trang, cho nên ở tên thượng trực tiếp bỏ thêm cái tử tự, này nghe tới, nhưng thật ra so tuyết trắng nghe càng như là cái nam nhi. Bạch công tử không cần khách khí, đứng dậy dọn chỗ. Tiêu thịnh duệ đối tuyết trắng nói chuyện ngữ khí cũng trở nên công thức lên. Hoàn toàn không có ngày thường hai người nói chuyện khi như vậy tùy ý. Đối này, Tuyết Trắng cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, rốt cuộc nhiều như vậy tướng lanh ở đâu. Hơn nữa vừa mới một tá mắt, Tuyết Trắng liền phát hiện này tám tướng lanh bên trong, ít nhất có sáu cái đều là sinh gương mặt, nghĩ đến đều là theo kia mười vạn đại quân cùng nhau tới biên thành. Có binh lính vì Tuyết Trắng bỏ thêm cái ghế dựa ở tiêu thịnh duệ xuống tay bên. Vị trí kia thực rõ ràng là ở nói cho mới tới vài vị tướng lãnh tuyết trắng ở chỗ này địa vị. Như vậy an bài không chỉ có làm tuyết trắng kẽ như mày, ngay cả kia mấy cái mới tới tướng lãnh cũng là người nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là vẻ mặt hoài nghi khó hiểu bộ dáng. Nhưng ghế dự đều đã bại tại nơi đó, nếu tuyết trắng bất quá đi ngồi, chính là rơi xuống tiêu thịnh ruột mặt mũi. Cân nhắc một phen lúc sau, tuyết trắng lúc này mới đi hướng ghế dự, vững vàng ngồi ở trong đó cũng không như là nữ tử nhập tòa như vậy, chỉ ngồi như vậy một chút. Vị này chính là bản hầu gia vừa mới nhắc tới tuyết trắng tử, bạch công tử, cũng là bản hầu gia chuyên môn mời đến lương thảo cung cầu quan, đại gia không ngại trước nhận thức nhận thức. Tiêu thịnh duệ trước giới thiệu tuyết trắng thân phận, lại đối tuyết trắng giới thiệu mặt khác sáu cái tân gương mặt thân phận. Quả nhiên, nay sáu cá nhân đúng là theo mười vạn đại quân cùng nhau tiến đến chủ yếu tướng lãnh, Trong đó lấy tiêu thịnh duệ bên tay trái thủ vị địa vị vi tôn. Vị này chính là ta triều uy hổ đại tướng quân, liêu trạch Uy hổ đại tướng quân là cái quỷ gì? Chẳng lẽ không nên là uy vũ đại tướng quân sao? Tuyết trắng ở trong lòng âm thầm phun tào một chút, mặt ngoài lại rất là cung kính đứng dậy, ôn quyền thi lễ. Chỉ là liêu trạch cũng không có đứng dậy khách sáo đáp lễ, ngược lại là ngồi ngay ngắn tại vị trí thượng, một tay đỡ bội kiếm, một tay đỡ tay vịt, hừ lạnh một tiếng. Đối với như vậy trong phòng hành động, tuyết trắng nhưng thật ra không sinh khí, chỉ là hơi hơi mỉm cười, một lần nữa đứng thẳng thân mình, chờ Tiêu Thịnh Duệ tiếp tục vì chính mình giới thiệu tiếp theo vị tướng lãnh. Chư bỏ Liêu Trạch vị này uy hổ đại tướng quân ngoại, người khác cũng đều là có tướng quân trên danh nghĩa, chẳng qua phẩm cấp thượng muốn so Liêu Trạch thấp một ít. Bởi vậy, tuyết trắng cũng sẽ biết, mười vạn đại quân thủ lĩnh tướng quân chính là Liêu Trạch. Mà nhìn Liêu chạch như thế gan lớn trực tiếp ở Tiêu Thịnh Duệ trước mặt cho chính mình sắc mặt xem tư thế, đánh giá nếu không muốn nghe theo Tiêu Thịnh Duệ an bài. Đối với điểm này, Tuyết Trắng chỉ là trong lòng hơi hơi nhíu mày, nhưng thật ra cũng không có nhiều để ở trong lòng. Rốt cuộc, chính mình chỉ là bị sắp đặt một cái lương thảo cung cầu quan như vậy, một cái xưng hô mà thôi, không phẩm cấp, không chức quan, nói trắng ra là chính là tán nhân một cái. Cái gì quyền chỉ huy a, cái gì binh quyền a? Đối nàng mà nói, hoàn toàn không có nửa văn tiền quan hệ. Tiêu Thịnh Duệ nếu là có cái này năng lực, tự nhiên có thể thu phục bọn họ, nếu là không cái này năng lực, đem binh quyền nhường ra tới cũng cũng không phải gì đó chuyện xấu. Những người khác thái độ tuy rằng cũng không tính có bao nhiêu cung kính, nhưng ít nhất không có giống Liêu Trạch như vậy vô lễ, đều là ngồi ở ghế dưới ôm quyền đáp lễ, xem như chào hỏi. Hai bên giới thiệu xong, Tiêu thịnh duệ bộ dáng thoạt nhìn cũng không giống như là muốn so đo liều chạch vô lễ sự, ngược lại nhắc tới lương thảo an bài tới. Liều tướng quân, nay bạch công tử thủ hạ có một đám người tài ba võ sĩ, đối hộ tống lương thảo rất có kinh nghiệm, cho nên, bản hầu gia chuẩn bị đem này áp tải lương thảo sự, giao cho bạch công tử tới làm. Lời kia vừa thốt ra, thỏa thỏa chính là muốn đem tuyết trắng từ lương thảo cung cầu quan biến thành lương thảo áp tải quan tiết tâu A. Đừng nói là ở đây vài vị tướng lãnh, ngay cả tuyết trắng đều bị hoảng sợ. Cũng may tuyết trắng dọa là hoảng sợ, lại không có lập tức chất vấn tiêu thịnh duệ, liền ánh mắt đều chưa từng đã cho đối phương, chỉ là hơi hơi ru mắt ngồi ở chỗ kia, rất có một bộ lù lù bất động tư thái. Nếu vừa mới liêu trạch không có cho chính mình ra vai phủ đầu nói, tuyết trắng có lẽ còn sẽ cho tiêu thịnh duệ một cái chất vấn khó hiểu ánh mắt, nhưng là hiện tại, tuyết trắng đảo cũng có thể đoán ra cái đại khái tới. Tiêu thịnh rệ là biết chính mình có bí mật, khác không nói, vô thanh vô tức gửi nhiều như vậy lương thảo là khẳng định không thành vấn đề. Nếu thật là chính mình tới quản lý này đó lương thảo, khác không nói, áp giải lương thảo quan binh là khẳng định có thể tiết kiệm được tới. Nay một bộ phận người là đi chiến trường cũng hảo, vẫn là làm một con đánh bất ngờ đội che giấu lên cũng thế, chung quy là kiện phi thường không tồi an bài. Mặt khác còn có một nguyên nhân, cũng là tuyết trắng vừa mới mới nghĩ đến. Tiêu thịnh Duệ muốn đem chính mình đẩy ra đương cái này lương thảo áp tài quan, rất có khả năng là vì đoạt quyền. Một núi không dung hai hổ, một quân không dung nhị xoái, đặc biệt vẫn là như thế có rõ ràng không hợp tác nhị xoái. Bắt chẹt lương thảo, chẳng khác nào bắt chẹt mọi người đồ ăn. Đại gia trưởng có thể đánh bại, nhưng cơm lại không thể không ăn, chỉ cần lấy ở đối phương đồ ăn, cũng sẽ không sợ đối phương lại náo ra khác cái gì chuyện xấu tới nhiễu loạn quân tâm. Tuyết Trắng tuy rằng có chút không rất cao hứng bị Tiêu Thịnh Duệ đẩy ra đương tranh quyền đoạt lợi vũ khí, lại cũng không có nghĩ tới tại đây loại thời điểm lăn lộn cái gì. Nhìn đến Tuyết Trắng như thế ngoan ngoãn nghe lời, không có làm nháo bộ dáng, Tiêu Thịnh Duệ trong lòng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là một bên liêu trạch đám người lại không như vậy suy nghĩ, lập tức phản bác như vậy an bài. Tiểu hầu gia, Lương Thảo chính là trong quân chi trọng, ngươi như thế tùy ý đem Lương Thảo giao cho người khác quản lý. Nếu là trung gian ra sai lầm, đó chính là đêm này mười vạn tướng sĩ cánh mạng với không màng. Tiểu hầu ra tuổi thượng nhẹ, tưởng sự tình không chu toàn, ta chờ có thể lý giải, chỉ là loại này an bài, ta chờ thứ khó tòng mệnh. Nhìn liêu trạch đối tiêu thịnh rệ thái độ, tuyết trắng không biết như thế nào, liền nhớ tới kiếp trước nhìn đến một bộ cung đấu tuần phim truyền hình một cái tình tiết. Niên canh liêu tự cho mình công đi lui thấy ung chính, kia phó cao cao tại thượng, hoàn toàn không đem hoàng đế xem ở trong mắt bộ dáng, thoạt nhìn quả thực chính là tìm đường chết điện phạm. Tuy rằng Tiêu Thịnh Duệ không phải hoàng đế, nhưng Liêu Trạch thái độ lại nói rõ là đem chính mình trở thành niên canh nghiêu giống nhau nhân vật. Tuyết Trắng không dám nói đối Tiêu Thịnh Duệ có thập phần nắm chắc, đã có thể hướng về phía hắn trên đầu đỉnh cái tiểu hầu ra tên tuổi, hắn liền không nên có thể chịu đựng chuyện như vậy mới đúng. Chỉ thấy Tiêu Thịnh Duệ hơi hơi mỉm cười, trên mặt không thấy nửa điểm tức giận. Liêu tướng quân lời nói cực kỳ, này Lương Thảo là trong quân chi trọng, cho nên, giao cho người khác cũng khó trách sẽ giữ lấy lo lắng. Một khi đã như vậy, kia Liêu tướng quân thủ hạ quan binh Lương Thảo, liền từ Liêu tướng quân phái người tới chăm sóc là được. Dừng một chút, Tiêu Thịnh Duệ lại nhìn về phía mặt khác vài vị tướng quân, cười hỏi, không biết mặt khác vài vị tướng quân là ý gì đâu. Một đạo lựa chọn để trực tiếp ném cho mặt khác năm người, này năm người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt khó xử. Nhưng vào lúc này, Liêu chạy đột nhiên nói: các ngươi nếu là nguyện ý đem lương thảo giao cho tiểu hầu gia trông giữ vậy giao, nếu là không muốn đã nói lên. Như thế bà bà mụ mụ, bản tướng quân đều thế, các ngươi tao đến hoảng. Lời này vừa nói ra, mặt khác năm người sắc mặt đều rõ ràng biến khó coi rất nhiều. Bất quá bọn họ cũng thực mau cấp ra đáp án. Tuyết Trắng ở một bên nhìn náo nhiệt, trong lòng đã có suy đoán này năm vị tướng quân sẽ đem lương thảo lấy ra tới khả năng tính cơ bản bằng không. Liên tính không thèm nghĩ liêu trạch phía trước nói những cái đó nguyên nhân, liền hướng về phía liêu trạch vừa mới kêu một câu thúc giục, liền đủ để cho bọn họ làm ra cùng liêu trạch giống nhau lựa chọn tới. Tuyết trắng quay đầu lại nhìn thoáng qua tiêu thịnh duệ, chỉ thấy tiêu thịnh duệ trên mặt như cũ mang theo cười, ngay cả trong ánh mắt đều mang theo vài phần ý cười, hoàn toàn không có tức giận ý tứ cứ việc thoạt nhìn không có nửa điểm tức giận ý tứ, nhưng tuyết trắng lại vẫn là cảm giác như vậy tiêu thịnh duệ thoạt nhìn có chút giả, không giống ngày thường cùng chính mình ở chung khi như vậy chân thật. quan trường phía trên khó gặp chân thật, đối với điểm này tuyết trắng đảo cũng là minh bạch. nếu chư vị tướng quân đều có lựa chọn, bản hầu gia cũng liền không nhiều lắm cưỡng cầu. hôm nay đại gia mới đến, cũng đều mệt mỏi. như vậy vài vị tướng quân đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai. Bản hầu gia mở tiệc vì vài vị đón gió. Tiểu hầu gia. Tiêu Thịnh Duệ nói âm vừa ra, liền thấy Liêu Trạch chau mày quát, hiện giờ đại quân đã tới rồi biên thành, ta chờ hẳn là mau chóng khởi binh thảo phạt Man di. Chiến cơ không thể lầm, nếu là làm Man di nhóm được tin tức, trước tiên trốn tránh lên, kia đối với chúng ta đại quân tới nói, sẽ là phi thường nghiêm trọng tổn thất. Nhìn Liêu Trạch kia sôi nổi bộ dáng, Tuyết Trăng thiếu chút nữa liền đem hắn trở thành là cái phi thường phi thường chính phái đại tướng quân. Chẳng qua còn không đợi Tuyết Trăng có như vậy phán đoán suy luận, liền nghe Tiêu Thịnh Duệ cười như không cười thanh âm vang lên, liêu tướng quân, bản hầu ra nghe nói đại quân đuổi tới biên thành, rất nhiều binh lính đều chịu không nổi biên thành rét lạnh khí hậu, được phong hàn, sôi nổi bị bệnh. Hiện giờ rốt cuộc tới rồi biên thành, chẳng lẽ không cho bọn họ nghỉ ngơi thở dốc cơ hội liền phải lại lần nữa hướng càng bắc rét lạnh nơi tăng thêm bệnh tình sao. Tiểu hầu gia lời này ngươi là từ đâu nghe được. Ta quân tướng sĩ thân tráng như hổ, bất quá chính là nho nhỏ phong hàn, chén thuốc chưa từng gián đoạn, lại như thế nào tăng thêm bệnh tình. Nghe được liêu chạch cường điệu, tuyết trắng một cái không nhịn xuống, lập tức xỉ một tiếng bật cười. Nay cười cũng không nên khẩn, ở đây người lực chú ý tất cả đều tập trung ở nàng trên người. Liêu Trạch càng là vẻ mặt đen nhánh trừng mắt Tuyết Trắng, vị này bạch công tử đang cười cái gì? Chẳng lẽ là bản tướng quân nói gì đó buồn cười chê cười không thành? Tuyết Trắng cười ra tới lúc sau liền hối hận, trong lòng âm thầm tự trách như thế nào liền không khống chế được đâu. Bất quả nếu cười ra tới, Tuyết Trắng cũng không tính toán tùy ý mang quá. Binh lính mệnh cũng là mệnh, đặc biệt bọn họ vẫn là vì nước, vì bá tánh liều mạng, tự nhiên càng thêm không thể tùy ý đặc hư. Nếu là thật sự dựa theo vị này, Liêu đại tướng quân cách nói, không đợi những người này hảo hảo nghỉ ngơi, Dưỡng Hảo bệnh liền tiếp tục lên đường nói, phòng trưng này đó đáng thương các binh lính còn không đợi nhìn thấy địch nhân thân ảnh, liền trước muốn táng thân ở thảo nguyên bên trong. Nghĩ đến đây, Tuyết Trắng cũng liền không có cố kỵ, cười như không cười nhìn Liêu Trạch, hỏi ngược lại, Liêu tướng quân nếu là uy hổ tướng quân, kia định là chiến công hiển hách, chỉ là không biết Liêu tướng quân từng ở chỗ nào chỉ huy qua chiến dịch. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. chương 753 người không tức giận sao. Nhắc tới đến chiến công cùng chiến dịch linh tinh, Liêu Trạch lập tức lộ ra đắc ý thần sắc. Ngồi ở hắn trong tầm tay một cái khác tướng quân càng là vội vàng thế Liêu Trạch đáp, Liêu đại tướng quân chiến công hiển hách, đó là tự nhiên. Xem ra bạch công tử cũng là cái chưa thấy qua cái gì việc đời người, tự nhiên cũng không biết Liêu đại tướng quân đã từng chỉ huy qua cái gì chiến dịch. Một khi đã như vậy, hôm nay buồn đem nhưng thật ra có thể cùng ngươi nói nói. Đây là trong truyền thuyết tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản điện phạm sao? Tuyết trắng trong lòng nhịn không được mắt trợn trắng, càng là đêm này thế liêu trạch giải thích tướng quân xem thành ngu ngốc giống nhau. Không nói đến hắn nói thẳng tuyết trắng là cái chưa thấy qua cái gì việc đời người, liền hướng về phía hắn ở tiêu thịnh duệ vị này tiểu hầu gia còn ở đây tiền đề hạ liền đối tiêu thịnh duệ người như thế vô lễ. Liền đủ để thuyết minh người này hoặc là chính là vị này liêu đại tướng quân phan náo tản, bằng không chính là cái náo tản. nay không rõ rành rành kéo tiểu hầu ra cựu hận giá trị sao. Trong lòng tuy rằng là như thế này phun tạo, bất quá mặt ngoài tuyết trắng lại là phi thường khách khí cười cười, vị này tướng quân có như vậy kiên nhẫn vì bạch mộ giải thích, đó là bạch mộ tạo hóa. Chỉ là hôm nay trường hợp không phải cái kể chuyện xưa trường hợp, cho nên, tướng quân nếu là thiện tâm, Cũng chỉ nói cho bạch mỗ, liêu đại tướng quân đã từng là ở cái gì khu vực chỉ huy tác chiến là được. Tuyết trắng cười nói lời nói bộ dáng thật sự làm người nhìn không ra nửa điểm không khách khí ý tứ, nhưng nói ra nói lại làm người như thế nào nghe đều cảm thấy biệt níu. Chỉ là vị kia phan não tàng tướng quân như là không nghe ra tới dường như, ngược lại càng thêm đắc ý nói, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra cái có nhãn lực giới, một khi đã như vậy, kia bổn đem liền báo cho ngươi lại như thế nào nói, phan não tản tướng quân đối với liêu trạch phương hướng liền ôm quyền, lúc này mới đối tuyết trắng giải thích nói, chúng ta liêu đại tướng quân ở tây vực kia mặt chính là tiếng tâm lừng lê trường thắng tướng quân, từng một hơi bắt lấy ba tòa thành trì, vì ta đại ngụy quốc khai cương khai thổ, chính là ta triều hiếm có tướng tài, trường thắng tướng quân, tướng tài, no, tuyết trắng trầm mặc một lát, trong lòng nghĩ đến, vị này liêu đại tướng quân có phải hay không tướng tài? điểm này ta không xác định. Bất quá ngươi vị này phan não tản tướng quân nhưng thật ra càng gần sát não tản cảnh giới. Nói thầm như vậy một phen sau, tuyết trắng cười cười. Đối với liêu trạch phương hướng ôm quyền gật gật đầu. Nguyên lai là trưởng thắng tướng quân, thất kính thất kính. Hừ. Liêu trạch hừ lạnh một tiếng, chỉ cho một cái tuyết trắng xem thường. Nhìn như vậy, hiện nhiên là đối tuyết trắng như cũ không bỏ ở trong mắt. Theo liêu trạch một tiếng hừ lạnh. Chính sảnh không khí nháy mắt lạnh xuống dưới, lăng là không ai nói cái gì nữa. Ngồi ở dựa vào cửa hai vị tướng quân nhìn nhau liếc mắt một cái, mày đều là hơi hơi nhân lại. Bọn họ hai cái đều đã nhận ra không thích hợp nhi địa phương, vốn định ngăn lại vì tuyết trắng giải thích người, nhưng đối phương nói quá nhanh, căn bản không cho người ngăn lại cơ hội. Như vậy không khách khí một phen giải thích nói ra đi sau, lại xem tiểu hầu ra sắc mặt, lẽ ra cũng nên thật không đẹp mới đúng. Nhưng Tiểu Hầu gia lại cố tình nửa điểm tức giận thần sắc đều không có, ngược lại mặt mày mang theo vài phần ý cười. Vị này tuyết trắng tử công tử là cái gì địa vị, bọn họ không rõ ràng lắm, nhưng đối với vị này Tiểu Hầu gia lại là hiểu biết. Tuyết trắng tử nói như thế nào đều là Tiểu Hầu gia người, liền như vậy bị không khách khí đối đãi, Tiểu Hầu gia cũng nên sinh khí một chút mới là, ít nhất sắc mặt cũng muốn khó coi một phen mới đối. Nhưng như bây giờ mặt mang vài phần ý cười là cái tình huống như thế nào? Hai người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nửa điểm mở miệng ý tứ đều không có, đến nỗi cụ thể là cái cái gì thái độ, cũng cũng chỉ có này hai người trong lòng mới nhất rõ ràng. An tĩnh không khí rằng co một lát, nào tản tướng quân lúc này mới ý thức được sự tình có chút không thích hợp nhì, đang muốn lại nghĩ lại, lại nghe Tiêu Thịnh rồi nói, "Đại quân nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, khi nào xuất phát, nghe bản hầu ra mệnh lệnh." Các vị tướng quân đi về trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai trong đó ngọ, các vị tướng quân lại đến nơi này dự tiệc là được. Nói xong, Tiêu Thịnh Duệ đứng dậy, vung tay háo đang muốn chạy lấy người, ai ngờ Liêu Trạch lại gọi lại hắn, tiểu hầu gia, bản tướng quân không đồng ý như thế an bài. Bản tướng quân cho rằng, chúng ta hẳn là mau chóng khởi binh thảo phạt, chớ nên cho những cái đó man di thoát đi mới là. Tiêu Thịnh Duệ dừng lại chân, hơi hơi quay đầu, lạnh lùng nhìn Liêu Trạch, Trầm giọng nói, liêu tướng quân, lần này thảo phạt, nếu là bản hầu gia nhớ không lầm nói, bản hầu gia mới là tối cao chỉ huy. Nhưng nhìn ngươi hiện tại ý tứ, như thế nào? Là muốn đoạt quyền không thành? Này phiên ngôn ngữ thanh nhầm không coi là đại, bất quá kia ấm lánh hơi thở lại làm ở đây người tất cả đều lộ ra vài phần thần sắc khẩn trương, mặc dù là liêu trạch cũng là như thế. Nhưng liêu trạch vẫn là kiên trì nói, tiểu hầu gia, chiến cơ không thể lầm. Chiến cơ như thế nào, Bản Hầu gia trong lòng hiểu rõ. Liêu tướng quân nếu là không đồng ý nghe theo Bản Hầu gia mệnh lệnh, như vậy liền hồi kinh hướng đi Hoàng thượng cáo trạng đi. Nói xong, Tiêu Thịnh Duệ lại nhìn thoáng qua Tuyết Trắng, "Tuyết Trắng tử, ngươi cùng Bản Hầu gia lại đây." Đột nhiên bị điểm danh, Tuyết Trắng nhưng thật ra không cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn, hướng về phía vài vị tướng quân gật gật đầu, liền vội vàng đuổi kịp Tiêu Thịnh Duệ bước chân. Liêu Trạch buồn còn muốn nói gì, Bất quá lại bị nguyên bản ngồi ở hắn đối diện tướng quân ngăn cản. Lúc sau mấy người này đều nói gì đó, tuyết trắng cũng không rõ ràng, nàng giờ phút này càng muốn biết rõ ràng chính là tiêu thịnh duệ rốt cuộc là muốn nàng làm cái gì. Nguyên bản chỉ cho rằng gia hỏa này làm chính mình tùy quân, chỉ là vì làm chính mình làm di động kho lúa. Bất quá hiện tại xem ra, trừ bỏ kho lúa ngoại, chính mình giống như còn có khác tác dụng. Nếu đổi thành trước kia, bị người như vậy lợi dụng một chút, Tuyết Trắng khẳng định là nếu không sảng. Bất quá hiện tại sao? Tuyết Trắng nhưng thật ra không có loại cảm giác này. Ở bởi vì có thể ưu tiên mua sắm thổ địa tiền đề hạ, quyết định tùy quân kia một khắc bắt đầu, Tuyết Trắng liền làm tốt bị lợi dụng chuẩn bị. Bị lợi dụng không quan hệ, chỉ cần cho chính mình ích lợi cũng đủ phân lượng là được. Thổ địa ưu tiên mua sắm quyền đối với Tuyết Trắng tới nói ích lợi cũng đủ phân lượng, cho nên có thể tùy quân. Hiện giờ Tiêu Thịnh Duệ muốn lợi dụng chính mình làm chuyện khác. Chỉ cần trả giá đại giới cùng tiền lời có quan hệ trực tiếp, như vậy chính mình lại có cái gì hảo do dự. Đi theo tiêu thịnh duệ một đường đi tới thư phòng, ở hai người ngồi xuống lúc sau, liền có người tặng trà nóng đi lên, đồng thời còn tặng một ít điểm tâm. Thành chủ phủ vàng bạc châu đó là bị thu đi rồi không giả, bất quá gạo và mì lương du lại vẫn là ở, hơn nữa thành chủ bên trong phủ đầu bếp nữ đầu bếp cũng đều ở cho nên làm chút điểm tâm linh tinh đảo không phải cái gì hiếm lạ sự nhìn tuyết trắng không có câu thúc ngược lại tự cố nhéo một khối điểm tâm ăn hai khẩu còn không quên uống trà thuận một thuận tiêu thịnh duệ mạc danh có loại tùng khẩu khí cảm giác thẳng đến tuyết trắng ăn hai khối điểm tâm cũng uống một ly trà tiêu thịnh duệ lúc này mới hỏi không tức giận sao ân tức giận cái gì tuyết trắng nhún mày dùng khăn tay xoa tay khó hiểu nhìn tiêu thịnh duệ vừa mới Ta lợi dụng ngươi. Tiêu thịnh duệ sưng hô từ bản hầu ra biến thành ta, đảo cũng là thái độ thượng quy phục. Đầu phát càng tân. Càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Trưng 750 từ quân muốn thần chết. Điểm này ở tuyết trắng xem ra, ít nhất là như thế này lý giải. Bị lợi dụng đã bị lợi dụng lạc. Tuyết trắng nhún nhún mai, một bộ không sao cả bộ dáng. Tiêu thịnh duệ khe như mày, hắn không quá thích tuyết trắng như vậy không sao cả thái độ, ít nhất không thích dùng loại thái độ này đối đãi chính mình. Đang muốn nói cái gì đó, lại nghe Tuyết Trắng còn nói thêm, có thể bị tiểu hầu gia lợi dụng, cũng là ta tạo hóa, rốt cuộc, mỗi lần bị tiểu hầu gia lợi dụng xong, luôn là sẽ được đến không tưởng được thu hoạch, không phải sao? Người nha đầu này, thật đúng là tiêu thịnh duệ nháy mắt trở nên bất đắc dĩ. Đã sớm nên đoán được nha đầu này không phải là cái thật sự sẽ cái gì đều không so đo người. Mà khi thật sự từ nàng trong miệng nghe được như vậy sau khi giải thích, tiêu thịnh duệ vẫn là sẽ bất đắc dĩ, phi thường bất đắc dĩ. Tuyết Trắng cũng không cảm thấy chính mình nói được có sai. Thiên hạ việc, thiên hạ người, thiên hạ chi quan hệ, đơn giản chính là ngươi lợi dụng ta, ta lợi dụng ngươi. Quan gia muốn ăn cơm, liền phải có người nấu cơm, như thế, liền lợi dụng tới rồi đầu bếp đầu bếp nữ. Đầu bếp đầu bếp nữ phải làm cơm, liền phải có gạo thóc dầu muối, như thế. Liền lợi dụng nông dân thương gia Nông dân muốn trồng trọt Liền phải lợi dụng thổ địa Lương loại cùng nguồn nước Như thế lặp lại, như thế đan sen chung quy là trốn không thoát một vòng khấu một vòng Nghe song tuyết trắng như vậy Một phen phán đoán suy luận Tiêu thịnh rệ nhưng thật ra có chút chính lăng Ở hắn xem ra Nông dân trồng trọt thương gia kinh thương Quan gia làm quan, hoàng gia cầm quyền Này đó vốn chính là lín nên như thế tồn tại Trong lúc mặt khác quan hệ Hắn đảo thật sự không nghĩ tới nhiều như vậy, ít nhất không có giống Tuyết Trắng nói được như vậy một vòng khấu một vòng. Bất quá nghĩ lại một phen, đảo cũng thật là như thế. Ngươi nha đầu này, kia chiếu ngươi nói như vậy, ta lợi dụng ngươi đồng thời, kỳ thật ngươi cũng là lợi dụng ta, ít nhất chúng ta là theo như nhu cầu. Đại khái như thế đi. Tuyết Trắng nhíu môi, lại lần nữa nhún nhún vai, chỉ là thời đại này, xã hội này chuẩn tắc ở chỗ này đè nặng, ta nói lợi dụng ngươi. Chi bằng nói là từ nguyên nơi đó được đến một ít phương tiện. Tiêu Thịnh Duệ lại lần nữa bị xã hội này chuẩn tắc câu lấy, đang muốn hỏi lại cái gì, lại nghe Tuyết Trắng lại nói, tóm lại, ta tiếp thu tiểu hầu gia lợi dụng, chỉ câu tiểu hầu gia có thể làm tan này nhỏ nhỏ nông nữ được đến một ít thấy được lợi ích thực tế thì tốt rồi. Nghe đến đó, Tiêu Thịnh Duệ cuối cùng là minh bạch, nha đầu này chính là buôn thực sự hệ tới. Tuy rằng vẫn là có chút bất đắc dĩ, Tiêu thịnh Duệ lại không có buồn bực cùng sinh khí, ngược lại ha ha cười, đáp ở bản hầu gia năng lực trong phạm vi, tuyết nhi nghĩ muốn cái gì phương tiện, cứ việc để là được. Như vậy hứa hẹn, có chút quá mơ mịt, rốt cuộc tuyết trắng cũng không dám nói rốt cuộc cái gì mới là đối phương năng lực trong phạm vi sự. Nhân gia nói là trong phạm vi, đó chính là trong phạm vi, nếu nói không phải, chính mình một cái tiểu dân chúng cũng không đến phản bác ca. Bất quá trung quy là có như vậy một câu. Tổng so bạch bạch bị người lợi dụng muốn hảo đến nhiều. Tuyết Trắng cũng biết chính mình loại tình huống này tham không được cái gì, liền gật gật đầu, lại néo một khối điểm tâm, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn, thoạt nhìn nhưng thật ra có chút thất thần. Tiêu Thịnh Duệ nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là chủ động nói, tuyết Nhi, cái kia liêu trạch cùng bản hầu gia cũng không đối phó, cho nên, về sau hành trình chung, hắn khả năng sẽ vì khó ngươi. Liên tính hắn cùng ngươi đối phó, cũng không thấy đến sẽ không khó xử ta. Đối với điểm này, tuyết trắng nhưng thật ra xem đến càng thêm khai. Chính mình một giới bố y kìa, hơn nữa vẫn là danh điểu chưa biết cái loại này, có thể bị một cái đường đường đại tướng quân xem ở trong mắt kia mới kêu có vấn đề đâu. Nhìn tuyết trắng như thế rộng rãi, tiêu thịnh duệ cũng không cảm thấy thả lỏng, ngược lại càng thêm lo lắng. Tuyết nhi tuy nói hại người chi tâm không thể có, nhưng, phòng người chi tâm cũng là không thể không tồn điểm nhi nói như thế, ngươi nhưng minh bạch, hảo, ngươi tại đây rong dài nói nhiều như vậy, còn không bằng trực tiếp nói cho ta, ngươi cùng hắn chi gian rốt cuộc có cái gì ăn tết đâu. ít nhất ta đã biết hai người các ngươi ăn tết có bao nhiêu sâu, về sau hành vi xử sự, sự cũng có thể biết cái sâu cạn. bằng không ngươi trông thệ vào ta ngày ngày đêm đêm đề phòng, liền tính ngươi không mệt, ta chính mình đều mệt chết. tuyết trắng cũng là bị nói được có chút phiền, tùy tay đem ăn một nửa điểm tâm ném vào trên bàn. Lau lau tay, lại nói, tiểu hầu gian nếu là không có khác phân phó, tuyết trắng liền đi trước cáo lui. Tuyết nhi, ngươi đừng hội, ngồi xuống, ta nói cho ngươi nghe là được. Tiêu thịnh duệ nơi nào có thể nghĩ vậy nha đầu tính tình thế nhưng tới nhanh như vậy, nói trở mặt liền trở mặt, cái gì cung kính a, cái gì ngoan ngoãn a, nháy mắt tiêu tán không thấy. Tuyết trắng chỉ cảm thấy chính mình trong lòng càng thêm phiền muộn, hận không thể lập tức tìm cái yên lặng địa phương một người lặng lặng đợi nhưng nghe được Tiêu Thịnh Duệ nói như thế, thái độ lại không có nửa điểm tiểu hầu ra cái giá, trong lúc nhất thời ngược lại không hảo lại kiên trì rời đi, chỉ có thể là hừ một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xong. Tiêu Thịnh Duệ thấy Tuyết Trắng không kiên trì đi rồi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại sợ nha đầu này tính tình nóng nảy lại tạc, liền vội vàng đem hắn cùng Liêu Trạch Chi gian ân oán nói một phen. Nếu nói là giữa hai người bọn họ ân oán, chi bằng nói là hai cái gia tộc ân oán. Tiêu Thịnh Duệ thân là hầu gia, gia tộc tự nhiên cũng là trên triều đỉnh số một số hai nhà giàu, bất quá từ Tiêu Thịnh Duệ ra gia, gia bắt đầu, Tiêu gia liền đi rồi thành tiểu về văn hóa giáo dục lộ tuyến. Mà Liêu gia cũng không phải là từ Liêu Trạch này đồng lứa mới ra tướng quân, tương phản, Liêu gia nhưng vì là võ tướng thế gia, Từ Liêu Trạch tẳng gia gia bắt đầu, Liêu gia liền ra nhất phẩm đại tướng, ở trên triều đỉnh đều là có đeo đào tư cách. Bất quá cung cũng chỉ có hắn tằng ra ra kia bối có tư cách này, chờ tới rồi Liêu Trạch ra ra kia bối khai là, Liêu gia như cũng là gia võ tướng, chẳng qua lại không thể đeo đào tiến cung. Liêu Trạch phụ thân cũng là đại nghị quốc đại tướng, ở Tây vực kia mặt rất có hy vọng, chỉ tiếc tuổi xuân chết sớm, chỉ dư uy danh, người lại trôn nhập hoàng thổ. Liêu Trạch làm Liêu gia trưởng tử trưởng tôn, tự nhiên là tiếp nhận này phụ chiến đạo, tiếp nhận Tây vực quân đội. Lại nói tiếp Liêu Trạch tuy rằng đầu góc không quá linh quang, nhưng ở chiến đấu thượng lại vẫn là có chút thiên phú. Rốt cuộc là võ tướng thế gia ra tới hài tử, nếu nói không có nửa điểm gia đình ảnh hưởng, cũng thật sự là không thể nào nói nổi. Liêu Trạch là người dũng cảm, lớn mật, hơn nữa bởi vì này phụ chính là chết ở tây vực kia một mảnh thổ địa thượng. Liêu Trạch càng là đối này một mảnh danh giới phá lệ coi trọng, thậm chí có thể nói là cứu hận. Còn nữa hắn là bởi vì phụ thân quan hệ mới tiếp nhận binh quyền, tự nhiên là gấp không chờ nổi muốn bày ra ra bản thân năng lực tới, cho nên tại đây đủ loại nguyên nhân dưới, liêu trạch thật đúng là liền ở Tây Vực đánh ra một phen thiên địa tới. Liền lấy tăng thành, mặc kệ những cái đó thành chỉ cụ thể là cái tình huống như thế nào, nhưng này chiến tích lại là thật đánh thật. Hoàng thượng một cái cao hứng, liền phong uy hổ tướng quân danh hiệu, ở trong kinh thành. Liêu Trạch có thể nói là chạm tay là bỏng tuổi trẻ tướng quân, không nói là chúng tinh phủng nguyệt cũng không sai biệt lắm. Võ tướng thế gia ở trị quốc phương diện, tự nhiên là tôn sùng vũ lực giải quyết vấn đề, tại đây quan điểm thượng, liêu gia cùng tiêu gia liền hình thành đối lực. Bất quá hoàng đế đảo còn thánh minh, lựa chọn văn võ cùng trị biện pháp, đảo cũng không làm này hai nhà nháo ra cái gì đặc biệt không thoải mái sự tình tới. Nhưng vấn đề ra liền ra ở tiêu thịnh duệ cái này dị loại thượng. Tiêu Thịnh Duệ thân là tiểu hầu gia, ngay thường ở những cái đó trung quy trung củ quan viên trong mắt, cũng coi như được với là cái tản mạn công tử ca tồn tại. Lẽ ra Tiêu Thịnh Duệ chỉ cần tiếp tục bảo trì như vậy tản mạn ca tính, đảo cũng khá tốt, nào từng tưởng Tiêu Thịnh Duệ đi một chuyến Nam Cương, lại sau khi trở về, trên người liền nhiều cái chiến thần danh hiệu. Một cái văn trong nhà mặt ra một cái chiến thần, đây chính là đối võ tướng thế gia xích quả quả khiêu khích. Vì thế hai nhà mâu thuẫn cứ như vậy từ ngầm đánh giá biến thành mặt mũi thượng không đối phó. lúc này đây tiêu thịnh duệ bị phái binh tới thủ biên thành, không thể phủ nhận chính là có liêu gia xuất lực, nếu không trên triều đình có thể mang binh thủ thành tướng quân không ít, như thế nào luôn cũng không tới phiên một cái tiểu hầu ra trên người. nghe đến đó, tuyết trắng không khỏi chép chép miệng, kia muốn chiếu ngươi nói như vậy, liêu gia là ước gì làm ngươi hồi không được kinh thành quá không được hảo ít ngày nữa tử mới đúng. Có thể như vậy lý giải." Tiêu Thịnh Duệ gật gật đầu. Tuyết Trắng lại hỏi, "Kia hoàng thượng đâu?" Hoàng thượng tổng không thể không biết các ngươi hai nhà sự đi, tự nhiên là biết đến. Tiêu Thịnh Duệ cũng không có muốn giấu giếm Tuyết Trắng ý tứ. Tuyết Trắng cau mày, cố tình đẻ thấp thanh âm, lại nói, "Nếu hoàng thượng biết các ngươi hai nhà không đối phó, kia vì sao còn muốn đem cái kia Liêu Trạch phái lại đây đâu? Lại còn có làm hắn xuất lĩnh 10 vạn đại quân tới tìm ngươi?" Đây là muốn đè nặng ngươi ý tứ. Tiêu thịnh duệ cười cười, bất quá kia ý cười cũng không có thâm đạt đáy mắt. Ngươi nha đầu này, đôi khi thật không biết ngươi này đầu nhỏ là như thế nào lớn lên, sao có thể làm ngươi liên tưởng đến nơi này đâu. Nhắc tới đến đầu nhỏ, tuyết trắng lập tức cảm thấy cổ chật lạnh, vội vàng ôm lấy chính mình khuôn mặt, rất là khẩn trương nói, tiểu hầu gia, ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần tiếp tục cái này đề tài. Cái kia cái gì, ai tới mang binh đánh giặc. Ai tới chỉ huy gì đó, thật sự cùng ta loại này tiểu nha đầu không có gì quan hệ. Ngay xem, nếu không ta còn là chạy nhanh rời đi nơi này đi. Dù sao cũng là trinh chiến thảo phạt, loại sự tình này làm ta một tiểu nha đầu trộn lẫn, thiệt tình không thỏa đáng A. Nhìn tuyết trắng bụng mặt, đáng thương hề hề bộ dáng, tiêu thịnh duệ nguyên bản là không rõ nha đầu này vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành như vậy, bất quá lại xem tuyết trắng theo bản năng sờ sờ cổ động tác. Cùng kia vẻ mặt khẩn trương sợ hãi, tiêu thịnh rệ nhưng thật ra đoán được trong đó nguyên nhân. Ngươi nhà đầu này, lại ở nơi đó miên man suy nghĩ cái gì đâu. Có ta ở đây, không ai dám động ngươi. Lời này nghe dễ nghe, nhưng lý trí lại không tin a Tuyết trắng cũng là bị dọa tới rồi, rốt cuộc loại này xã hội phong kiến, làm quan muốn tiểu dân chúng chết, tiểu dân chúng căn bản không có phản kháng cơ hội. Đặc biệt vẫn là liên lụy đến trong kinh thành tọa chấn kia tôn đại phật. Này nếu là muốn chính mình mạng nhỏ, chính mình này mạng nhỏ căn bản liền chấp đôi mắt lắc đầu cơ hội đều không có a. Cho nên dưới tình thế cấp bách, tuyết trắng lập tức phản bác nói, có ngươi ở lại có thể thế nào a? Có câu nói kêu quân muốn thần chết, thần không thể không chết, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua sao. Nếu là hoàng đế lao tử muốn ta này mạng nhỏ, còn có thể trông cậy vào ngươi tới cứu ta. Đầu phát càng tân, càng quy tân càng mau quảng cáo thiếu ép. Trưng 755 một cái tàn nhẫn chiêu. Tiêu thịnh duệ nhưng thật ra không nghĩ tới tuyết trắng sẽ hỏi cái này dạng vấn đề, tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là thực mau trả lời. Sẽ không, ta là tuyệt đối sẽ không làm loại tình huống này phát sinh. Ha ha tuyết trắng một tiếng cười nhẹ, ngươi không phải quân vương, làm sao có thể biết hắn sẽ không làm ra loại chuyện này tới. Tiêu thịnh duệ, lời nói đừng nói đến quá vẹn toàn. Tuyết nhi. Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm ra sẽ làm hoàng thượng đối với ngươi động sát tâm sự. Tiêu thịnh Duệ đem đề tài vừa chuyển. Tuyết trắng lại sao có thể sẽ nghe không ra tiêu thịnh Duệ là ở cố ý nói sang chuyện khác trọng điểm. Như vậy thái độ, càng là làm tuyết trắng càng thêm thiếu cùng hắn nói tiếp ý nguyện. Tiểu hầu gia, ngài nên công đạo sự tình công đạo đến không sai biệt lắm đi. Nếu là không có chuyện khác, tại hạ liền trước cáo tử. Nói, tuyết trắng thật sự đứng lên. Đối với tiêu thịnh rệ ôm quyền thi lễ, tuyết nhi, tiêu thịnh rệ không nghĩ tới tuyết trắng sắc mặt thay đổi bất thường, vừa mới tuy nói cũng có chút không thoải mái đi, khá vậy không tới liền lời nói đều nói không được, cần thiết phải đi người nông nỗi. Trong lúc nhất thời, tiêu thịnh rệ cũng sờ không chuẩn tuyết trắng rốt cuộc là ở vì cái gì sinh khí, nhưng hắn lại biết, hiện tại tuyệt đối không thể làm nha đầu này đi, muốn thật là làm nàng liền như vậy đi rồi, hai người quan hệ sợ là muốn trở nên càng ác liệt chút. Tuyết Nhi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể tha thứ ta? Tiêu Thịnh Duệ đột nhiên tiến lên, chảo một cái đã bắt được Tuyết Trắng thủ đoạn, khiến cho Tuyết Trắng tránh thoát không khai. Chịu không trở về chính mình cánh tay, Tuyết Trắng khe như mày, nhìn về phía Tiêu Thịnh Duệ, mang theo vài phần cười lạnh, hỏi ngược lại, Tiểu Hầu Gia lời này hỏi đến thật sự làm tại hạ càng thêm khó hiểu. Tiểu Hầu Gia chưa bao giờ đã làm thực xin lỗi tại hạ sự, làm sao tới làm tại hạ tha thứ nói đâu. Tuyết Nhi, Tiêu Thịnh Duệ trong mày, lần này là thật sự nổi giận, đôi tay sửa vì đỡ tuyết trắng hai vai, chất vấn nói, Tuyết Nhi, ngươi có phải hay không tính toán muốn cùng ta nháo cả đời biến yếu? Ta thừa nhận lúc trước ta đi không từ dã là ta không đúng, nhưng trung gian đủ loại nguyên nhân, thật sự không phải một câu hai câu lời nói là có thể nói được minh bạch. Ta nguyên lai không nói, là không nghĩ là ngươi đi theo ta lo lắng, hiện tại không nói, là thời cơ không đúng. Nếu ngươi thật sự muốn biết sự tình chân tướng, chờ chúng ta lúc này mới thảo phạt những cái đó man di lúc sau, ta liền đem sự tình từ đầu tới đuôi toàn bộ đều nói cho ngươi, tuyệt không mang một tia dầu dếm, tốt không? Tiêu thịnh duệ vừa mới suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể làm tuyết trắng tức giận sự cũng cũng chỉ có cái này. Đến nỗi cái gì hoàng đế muốn mạng nhỏ có cứu hay không sự, tiêu thịnh duệ căn bản là không để ở trong lòng. Đường triều hoàng đế là cái minh quân. Tuyệt không phải cái loại này không có việc gì liền sẽ giết lung tung người chủ nhân, mà tuyết trắng có chính mình bảo hộ, hoàng đế là vô luận như thế nào đều sẽ không đối nàng động sát tâm. Điểm này, tiêu thịnh Duệ không có nói là bởi vì hắn cảm thấy đây là phi thường bình thường sự, mà không bình thường, cũng cũng chỉ có chính mình năm lần bảy lượt đi không tử ra đi. Tuyết trắng chỉ cảm thấy ngực dầu dĩ đau, nhìn tiêu thịnh Duệ kia phó nghiêm túc bộ dáng, hoàn toàn không có muốn nói sang chuyện khác ý tứ. Nếu không phải nói sang chuyện khác, như vậy, chính là căn bản không bắt lấy vấn đề trọng điểm. Tình huống như vậy dưới, tuyết trăng thế nhưng không biết nên lại nói chút cái gì. Nói cái gì đều có một loại dâu ông nọ cắm cầm bà kia cảm giác, nói cũng nói vô ích, phí công hai người chỉ giàn cọ sắt thôi. Hảo, tiểu hầu gia canh giờ không còn sớm, ta còn tưởng trở về nghỉ ngơi một chút, thỉnh ngươi buông tay. Tuyết trăng quyết định không hề tiếp tục những đề tài này mà là lựa chọn rời đi, làm hai người bình tĩnh một chút. Nhưng mà vô luận tuyết trắng như thế nào nỗ lực, đều không thể từ đối phương trong tay tránh thoát ai. Buông tay ra. Tuyết trắng cũng có chút nóng nảy, nàng đã đem tư thái bai thật sự thấp, vì cái gì người nam nhân này vẫn là không chịu như vậy buông tay. Tuyết trắng càng là giấy ruộng, tiêu thịnh duệ liền càng không nghĩ buông tay, cuối cùng thấy nàng gấp đến độ gầm nhẹ ra tới, tiêu thịnh duệ càng là hai tay vừa thu lại. Trực tiếp đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực, gắt gao cô, không cho nàng tránh ra. Tuyết Nhi, ngươi ngoan ngoãn, an tĩnh nghe ta giải thích hảo sao. Ta hiện tại liền nói cho ngươi sự tình trải qua, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, không cần lại cùng ta náo loạn, được không? Tiêu Thịnh Duệ Tuyết Trắng bốn dĩ liền ở vào nổi nóng, vừa nghe lời này, càng là tức giận đến hòa đại, khó thở dưới, cũng không biết là từ đâu tới sức lực. Thế nhưng đem hai người chi gian cụ thể đẩy ra một ít. Thừa dịp cái này không đương, tuyết trắng theo bản năng nâng lên chân, đầu gối trực tiếp đỉnh ở tiêu thịnh duệ hai chân chi gian. Tiếp theo, liền nghe tiêu thịnh duệ một tiếng kêu rên, nguyên bản cô tuyết trắng cánh tay, cứ như vậy đột nhiên bung ra. Hợp với lùi lại vài bước, lúc này mới ổn định thân hình tuyết trắng nhìn cong eo tiêu thịnh duệ, rốt cuộc ý thức được chính mình vừa mới đối hắn làm cái gì. Ta... Ta Tuyết Trắng cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng dùng ra liêu âm đầu gối, thế nhưng hám hại Tiêu Thịnh Duệ. Trong lúc nhất thời, Tuyết Trắng cũng không biết nên làm chút cái gì, sương sờ ở tại chỗ, vẻ mặt hoảng loạn. Tiêu Thịnh Duệ chỉ cảm thấy đau nhức khó nhịn rồi lại cố nén không hử ra tiếng tới.